t r ư ơ n g tám trăm chín mươi bảy nhân dân định hứa trường sinh ưu ám bịt kín không gian bên trong tiêu tán lấy to lớn giới vực bản nguyên lực càng là bao phủ một c ố làm cho người thèm nhỏ rãi cùng sợ h ã i khí thức thèm nhỏ rãi là bởi vì c ố lực lượng này quá mức khổng lồ lớn đến làm cho người điên cuồng sợ hãi thì là bởi vì cái này chút bản nguyên lực một khi bạo liệt đem hội đem toàn bộ giới vực đều cho trực tiếp mất diệt mà nơi đây liền là nhân gian ngàn vạn trượng sâu trong lòng đất một vòng cùng loại với mặt trời thần vòng chính đang lưu chuyển chầm chậm vô tận lực lượng đều tại đây khắc hướng phía bốn phương tám hướng tiết ra ngoài dùng cái này đến cung ứng cường đại giới vực ti nơi này liền là nhân gian địa tâm chỗ mà tại cái tiêu bản nguyên thần vòng trước đó thình lình ở giữa khoanh chân ngồi một đạo thân mang áo trắng bóng dáng phun ra nuốt vào lấy bản nguyên lực lượng nếu là trần nguyên ở đây lời nói nhất định sẽ tâm sinh tinh hãi chi ý bởi vì cái này chính là mới vừa rồi vẫn là thái hạo tiên tôn tại hắn trong miệng còn cần hơn ngàn năm mới có thể phục sinh thân thể nhưng tại nơi đây cũng đã phục sinh mở ra hai mắt thái hạo tiên tôn nhìn về phía trước to lớn bản nguyên lực lượng nếp miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt. phá phất hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay thiên đạo không gian bên trong trần u y ê n hơi hơi xúc động nhắm lại hai mắt quay lại lấy mình một trận chiến này tất cả qua lại quả thật một trận chiến này hàn thắng thắng phi thường nhanh thắng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đạt được bất tử thần dược đạt được trường sinh đại còn chấn sát thái hạo tiên tôn nhưng cái này có phải hay không quá qua nhẹ nhõm một chút luôn cảm giác không có đơn giản như vậy thế nhưng là sự thật cùng kết quả là bày ở trước mặt vậy dung không được hắn đi tìm tới cái gì lỗ thủng bất quá c ô này cảm giác vẫn là bị hắn ghi t ạ c trong lòng khí vận tế đàn trầm rãi động đem chỗ có khí vận lực thốt h ê tựa như bánh răng vận mệnh bình thường đang tại vì trần u y ề n chỉ điểm lấy bước kế tiếp phương hướng chỉ là lần này thật lâu trọn vẹn dùng mười lăm phút thời gian mới có phản ứng không bao lâu một vòng hiệu ra sông lên đầu đông hải mười vạn dặm xa hạ thông bích lạc vạn trượng đá ngầm san hô giới vực bản nguyên hóa và vật l u y ệ n chi thiên địa phong và cổ vạn nghiệm uy nhất võ thần thiếu thông thiên lục cảnh đỉnh phong đường đông hải mười vạn dặm bích lạc vạn trượng đá ngầm san hô giới vực bản nguyên vạn nghiệm uy nhất lục cảnh đình phong trần uyên đột nhiên mở ra hai mắt đáy mắt bắn ra một đạo tinh quang trong ánh mắt mang theo một chút ước chế không nổi vui mừng lần này khí vẫn xác thực không thẹn khổ lồ luận hóa thôn vệ giới vực bản nguyên. có thể đạt tới lục cảnh đ ỉ n h phong chớ nhìn trần n g u y ê n thực lực bây giờ đã đạt đến giới vực bên trong đ ỉ n h phong nhưng trên thực tế trần n g u y ê n tu vi còn chỉ có thể coi là thiên tiên hợp nhất cảnh sơ kỳ m à thôi khoảng cách đ ỉ n h phong còn rất xa đường muốn đi nếu như dựa theo thái hạo tiên tôn nói vượt ngoại tà ma bên trong có vượt qua lục cảnh tồn tại hắn mong muốn ngăn cản thật là vô cùng gian nan sự t ì n h mà trước đó mỗi tăng lên một điểm hắn sau này sống sót cơ hội liền hội càng lớn một điểm chấm tư một lát trần liên thu hồi bất tử thần d ư ợ n hắn không có lựa chọn t h ệ vô luận là trước kia thái hạo tiên tôn nói còn cần trăm năm mới có thể chân chính thành t h ụ hay là hắn tự thân đều khó có khả năng hoàn toàn tin tưởng hắn lý do từ chối có thể hay không luyện hóa muốn hay không luyện hóa chính hắn sẽ đích thân phân biệt một phen quyết không thể bởi vì chuyện này đem lưu lại cho mình thai hoang ẩm dù sao hắn còn rất trẻ có mấy ngàn năm phạm nguyên hoàn toàn chờ được thậm chí đợi đến trần nguyên đột phá đến cảnh giới cao hơn lúc vậy sẽ không lại c ầ n vật này thông qua mình cùng nhau đi tới kinh nghiệm đến xem chỉ có tự thân lực lượng mới thật sự là vĩnh hằng bất diện hết thể ngoại lực bao quát chúng sinh lực đều có cự mẩm hóa lớn bất tử thân dược ăn vào bất tử thật là hội đơn giản như vậy sao hắn không cho là như vậy lúc trước võ hoàng không thôn phê hiện tại thái hạo tiên tôn vậy không thôn phê nếu như chỉ là bởi vì thần trí nguyên nhân hắn nhưng không tin là lấy hắn tình nguyện đem vật này xem như là một cái chuẩn bị tuyển sẽ không đem trường sinh thậm chí là vĩnh sinh hy vọng ký thác vào một gốc tiên dược phía trên về phần khác một kiện đồ vật trần n g u y ê n nhìn trong tay lơ lửng trường sinh đ à i nếp miệng lên một cỗ không h i ể u dáng tươi cười có thứ này liền có thể điều khiển tiên vực khống chế tiên vực cùng tiên vực bên trong tất cả tiên người sinh tử cái này mới là thật một lời mà quyết vạn vật sinh tử một trận chiến này rất nguy hiểm nhưng thu hoạch đồng dạng càng lớn tinh không bên trong lâm vào quỷ dị bình tĩnh từ thái hạo tiên tôn bị diệt sát đến cuối cùng trần luyện tiến vào một đạo trong tiên môn sở hữu người đều tại quan sát lấy một màn này khương hà đám người là chắc chắn hội thắng cho nên lộ ra phi thường nhẹ nhõm còn tại ẩn ẩn cắt đứt tiên vực c h ú n g tiên đường lui mà tiên vực bên trong tiên nhân giờ phút này thì là thấp t h ỏ m trong lòng không thôi đối với tương lai vận mệnh mình cũng không cách nào nhìn trộm rõ ràng bọn hắn ngược lại là muốn tiếp tục chạy nhưng bọn hắn sinh tử mệnh mạch đều không nắm giữ ở trong tay mình mà là tại trường sinh đài bên trong nói cách khác vô luận bọn hắn chạy đến đâu bên trong chỉ cần trần u y ê n có thể khống chế luyện hóa trường sinh đ à i cái kia liền có thể tùy thời bất cứ nơi nào ấn chết bọn hắn là lấy như mỗi một loại này lo lắng phía dưới bọn hắn là đã không đ ộ n g thủ vậy không phản kháng càng không chạy trốn liền là cùng nhân gian một chúng tiên nhân cùng nhìn nhau trong lòng suy nghĩ ngàn vạn chọn, đang tại sở hữu người đều trong lòng suy đoán nghị luận thời khắc tại sở hữu người trên trời sa phương đột nhiên ngưng hiện ra một đạo nguy nga b ả n g đại tiên môn một bộ nhân hoàng long bảo trần liên chậm rãi bước ra quanh thân vô tận u y áp cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng tán loạn sở hữu người đều là trong lòng run lên mừng rỡ người cũng có vui mừng người cũng có. thư thái người cũng có tâm thần bất định người càng cũng có nhưng dạng này suy nghĩ cũng chỉ là lõe lên liền biến mất mà thôi bởi vì trấn n g u y ê n uy áp thật sự là quá mức to lớn to lớn làm người sợ hãi ép người như là gánh vác một toàn đùi lớn căn bản dung không được bọn hắn thỏ dốc một hơi cái này đương nhiên vậy rất bình thường dù sao trấn n g u y ê n vừa mới đã trải qua một trận đại chiến sắc khí chưa tàn đi bất quá ngược lại là vậy tồn một chút c h ấ n nhiếp những tiên nhân này ý tứ rất rõ ràng hắn làm được kính chào nhân hoàng bệ hạ kính chào nhân hoàng bệ hạ kính chào nhân hoàng bệ hạ k ư ơ n g hà lục thừa phong đám người đều là cùng nhau thi lễ ánh mắt bên trong mang theo một chút tìm kiếm ý vị mặc dù lúc này trần uyên hiện thân nơi đây cơ hồ đã biểu lộ trận đại chiến này đã hết thể đều kết thúc nhưng không có đạt được trần uyên xác định tin tức trước đó bọn hắn đ ấ y lòng vẫn là hội sinh ra một chút như có như không lo lắng bình thân trần uyên tựa như nôn xuất p h á p tùy bình thường tiếng nói rơi tôi h quy tắc lực lượng đem mọi người nâng lên hắn vờn quanh đám người bao quát tiên vực một chúng tiên nhân trầm giọng nói thái âm thái dương thái hạo ba vị tiên tôn đồng đều đã v ấ lạc mất mạng tinh không vô cùng đơn giản một câu nhưng tại mọi người nghe tới lại không thua gì một cái bố t ạ hung hăng nện vào sở hữu người trong lòng. thần i n sở hữu nghề. thừa phong doanh hai không thứ nhất run người trong lòng cảm giác nặng nghề. Lục thừa phong lệ nóng doanh trọng, rừng ngừng run dậy, cái thứ nhất đứng ra, cất cao giọng nói. giác cái tay cất t ra, cao Lục lệ cảm dậy, vì nhân hoàng bệ hạ trúc vì nhân gian chúng sinh trúc vì thiên hạ thái bình trúc diệp hướng nam tô minh lao tổ lão thiên sư vậy theo sát phía sau khương hà ma la vậy không có quá nhiều dừng lại lập tức không người thần phục thần đằng lao nhân trên mặt mang lên dáng t ư ơ i cười mảy may nhìn không ra trước hắn có chút kế vật đồng dạng cao giọng nói thiên hạ đại định giới vực thần phục thuộc hạ chúc mừng bệ hạ chúc mừng chủ thượng lúc này hắn đã đem tất cả kế vật đều cho bóc tát hoàn toàn hiệu chung với trần uyên Chứ phi ngày sau gặp lại lựa chọn có lẽ hắn còn hội do dự bất quá lấy trước mắt đến xem trần uyên đã làm được cử thế vô địch cấp độ lại có cái gì kế vặt vậy liền là tìm cái chết để trong lòng của hắn duy nhất có chút tâm thần bất đ ị n h là trước đó hắn vận dụng một chút thủ đoạn mong muốn che đậy thần hồn bên trong cầm chế một chuyện trần uyên có biết không tỉnh n g ư ì n h có nên hay không chủ động thẳng thắn nhân g i a n một phương m ừ n g rõ tiên b ự c một phương thì là hoàn toàn lâm vào bụi trong bóng tối nhìn xem trần uyên cái tia đạo mạc thần sắc tất cả tiên nhân đều là lạnh cả tim xuất phát từ nội tâm sợ hãi tựa hồ thấy được một cái khác th chúng ta gặp qua nhân hoàng bệ hạ lấy kiếm thánh tư đồ minh cầm đầu mấy vị tiên nhân cùng nhau không người bọn hắn chính là lúc trước hạ giới nhóm đầu tiên tiên nhân nhưng giờ phút này lại không còn lúc trước cao cao tại thượng mà là đem mình thấp đến bụi b ằ n g bên trong vì trần l u y ê n hành lễ chỗ cầu không nhiều chỉ là một cái chữ hoạt mà thôi gặp có người có động tác còn lại tiên nhân vậy không trần c h ờ nữa theo sát phía sau hạ bái bọn hắn trong đó không phải là không có người muốn qua cùng nhau tiến lên cho rằng lúc này trần l u y ê n vừa mới đã trải qua một trận đại chiến thực lực rất có thể đã suy yếu đến đáy cốc chưa chắc không có một chút phần thắng chỉ là khi ý nghĩ này nói cùng mọi người ngay lúc cơ hồ phần lớn người đều lựa chọn tự tuyệt mở cái gì nói đùa lấy mạng đi thử thật không sợ thử một chút liền tạ i thế phải biết bọn hắn s ợ dĩ lựa chọn trường sinh phân ra thần hồn đầu nhập trường sinh đài trên bản chất chính là sợ chết nếu thật là không sợ chết bọn hắn đã sớm phản kháng ba đại tiên tôn h u ố n h ổ liền không ai bị nổi ba đại tiên tôn đều bỏ mình đám người bọn họ tiên địa tiên lại có thể coi là cái gì chỉ sợ cùng nhau tiến lên cũng chỉ có một con đường chết còn nữa thật cộ nhân gian một chúng tiên nhân là bất tài không thành trước đó liền có thể ngăn trở bọn hắn hiện tại lại nhiều thêm một vị to lớn vô cùng nhân hoàng trần uyên bọn hắn liền cực thắng một khả năng nhỏ nhoi tính đều không có trần uyên nhìn xuống cái này chút đã từng quân địch kỳ thật trong lòng cũng không có bao nhiêu địch ý dù sao người tâm cảnh đều là nương theo lấy lúc ấy tình cảnh biên hóa giết những người này dễ dàng có thể nghĩ lại muốn tụ tập hơn mười vị tiên nhân cũng không phải là đơn giản như vậy vừa ngoại tà ma tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt có thể nhiều một phần thực lực cũng là tốt cho nên trần uyên nhìn c u n g quanh đám người qua đi liền lấy ra trường sinh đại vật này vừa hiện thân tiên vật chúng tiên cuối cùng một chút may mắn cũng không có còn liệu mạng có được tư r ờ đồ minh đ tán răng n cung tiếng nói bệ hạ văn thành võ đức lực có thể thông thiên chạm tiên tôn tại tinh không công tích nhưng tri âu nhập nguyện không thẹn với nhân tộc ta hoàng giả tri tôn tư đồ minh không biết thiên đạo không rõ nhân luân cùng bệ hạ chống đỡ quả thật đường đến chỗ chết m ỗ n lần chết không chuộc chỉ cầu nhân hoàng bệ hạ khoan dung nội lượng khoan dung tại hạ từ đó về sau nguyện v ì đại yên quên mình phục vụ nguyện v ì quên mình phục vụ c h ấ n thủ nhân gian bảo hộ n h â n tộc t r ợ bệ hạ mở vạn thế thái bình tư đồ minh rõ ràng mình những lời này vừa ra nhất định là triệt để không mặt mũi dù sao cái này thật sự là quá mức đ ị n h mọn quá mức mất mặt quá mức không có phong độ chỉ là hắn cũng là có chút bất đắc dĩ dù sao trước đó là hắn đắc tội trần nguyên đắc tội vô cùng tàn nhẫn nhất còn từng v ô n g xuống hào ngôn uy hiếp như là không bằng đây làm sao có thể bằng bệnh lại lần nữa phụ thuộc một lượn g bệ hạ văn thành võ đức công tích vô lượng triệu nguyên tiên không biết bệ hạ khoan dung độ lượng hoàng giả uy nghiêm tại hạ không rõ thiên uy cùng bệ hạ từng vị tiên nhân tỏ thái độ đem mình đầu gối triệt để quý gối trần uyên trước mặt trong miệng nói xong cực điểm định nọt lời nói để bọn hắn là tức chán ghét mình không muốn thể diện đồng thời lại nóng g nhìn trần uyên tha thứ bọn hắn đợi đến sở hữu người đều sau khi nói xong trần uyên thản nhiên nói các loại trợ trụ vi ngược hỏa loạn nhân dân khiến sinh linh đồ thắn vốn nên rút hồn l u y ệ phách vĩnh thế không được siêu sinh nhưng trời cao có đức yêu sinh chấm cũng có lòng từ bi. quyết bọn hắn đã không có đường lui hiện tại chỉ có thể đem lời dễ nghe toàn bộ nói hết ra t ân các loại về trước tiên vực nghỉ ngơi lấy lại sức chấm tự sẽ chọn ngày tốt tại tiên vực lập thiên đ ì n h sáng tạo vạn thế chi cơ nghiệp mở giới vực tiền lệ khống chế nhân gian chúng thần tuân chỉ trần nguyên có thể cảm giác được hiện nay vô luận là khương hà vẫn là lục thừa phong đều đã tiêu hao đại lượng bản nguyên thậm chí căn cơ bất ổn nếu là lại trễ một chút bọn hắn liền sẽ vẫn lạc được sưng tục là liều mạng một lần vì nhân tộc vì đại yên vì bệ hạ nên như thế lục thừa phong chấp tay nói đúng vậy có thể có kết quả như thế liền không uống phí liều mạng một trận đám người tỏ thái độ khai chiến trước đó trâm từng hứa hẹn qua các vị bình diện tiên vực cùng hưởng trường sinh hiện tại chấm cho các ngươi lựa chọn phân g i a thần hồn có thể nhập trường sinh này hưởng mấy lần p h ó n g nguyên nhưng mọi thứ có lợi có hại có thể có trường sinh cơ hội liền hội mất đi một ít đồ vật nhập trường sinh này các vị từ đó về sau tính mạng sẽ tại ta một ý niệm nhập trường sinh này từ đó về sau các vị sẽ không còn tổ tiến cùng những tiên nhân kia bình thường chỉ có thể vĩnh viễn khốn tại này cảnh trần liên nhìn xem đám người đem lợi và hại đồng đều nói hết mọi chuyện tô minh lão tổ lão thiên sư đám người cùng nhìn nhau không có trước tiên trả lời mà là lựa chọn trầm mặc dù sao chương á i này t ậ t sự là để cho n g ờ i ta đã h ư t ớ i đồng trăm h hãi. ờ i lại Đạt sợ chín mươi bên những tám thiên hạ thái bình trường sinh là một cái phi thường lớn dụ hoặc người người đều muốn đến chỉ là bằng mượn bọn hắn năng lực muốn có được trường sinh không thể nghi ngờ là một kiện phi thường chuyện khó nhất định phải trả giá đắt trong đó thọ nguyên nguy hiểm nhất người chính là thiên ma điện tô minh lao tổ hắn là ngàn năm trước nhân vật chính là cùng sở thái tổ cùng vo đế lục thừa phong một thời đại tồn tại qua nhiều năm như vậy đều là dựa vào lấy thần nguyên đến sống tạm bỡ nhưng cái kia dù sao không phải kế lâu dài hướng hồ vậy chỉ có thể phong tồn mình sinh cơ kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói cũng không phải là trường sinh càng giống là ngủ say mở dạng nhưng dù là như thế thọ nguyên hay là tại không ngừng trôi qua mà hắn vậy cơ hồ vô vọng đạp vào địa tiên cảnh giới có thể nói ở đây bên trong đối với trường sinh vội vàng nhất người chính là hắn về phần những người khác chỉ ít thời gian ngắn đến xem là không có vội vã như vậy khương h ạ cùng diệm h ư nam mới vào lục cảnh không lâu còn có hơn ngàn năm thọ nguyên có thể dùng thậm chí ngày sau tu hành lại có đột phá thọ nguyên còn hội kéo lên ma la chính là là điệu tiên cấp độ tu vi thọ nguyên kéo dài lục thừa phong vậy còn có một số chí ít lớn mấy trăm năm thọ nguyên nếu là có thể tại cái này trong lúc đó bước vào thiên tiên cấp độ đồng dạng còn hội lần nữa phát sinh một lần chất biến thần đằng lao nhân yêu đế cảnh giới tu vi lại là yêu tộc thân thọ nguyên vốn là so với nhân tộc mạnh hơn nhiều tạm thời kỳ thật vậy không cần đến v ề phần lao thiên sư hắn vậy còn có thật lâu dù sao hắn đột phá lục cảnh vậy bất quá là gần trăm năm sự tình đương nhiên trường sinh đài tác dụng kỳ thật cũng rất lớn ngoại trừ trường sinh bên ngoài còn có thể không ngừng v a n g sinh chỉ cần bản nguyên bất diệt tài nguyên dồi dào trên lý luận tới nói hạn mức cao nhất rất thấp hiện tại dựa theo trần nguyên nói không lâu về sau sẽ có v ự c ngoại tà ma ăn mòn nhân gian khi đó thì là một cái vô cùng nguy hiểm cục diện nếu là có thể có trường sinh đài liền có thể lấy nắm giữ một cái bất tử át chủ bài không khí chung quanh động lại một lát mắt thấy lấy những người khác đều không nói lời gì tô minh lão tổ cắn r ă n g cái thứ nhất đứng ra c ù n g tiếng nói vậy hạ vi thần nguyện nhập trường sinh đài hắn cùng người khác không x、so、ó được tu hành đột phá gần như không hy vọng thọ nguyên gần chẳng bằng cầu một cái yên tĩnh đợi đến trầm triệt để luyện hóa trường sinh đ à i đưa ngươi một trận trường sinh b ậ y hạ việc này có thể hay không cho bẩn đạo suy nghĩ một phen ngày sau mới quyết định lao thiên sư nhịn không được mở miệng nói trần n g u y ê n nghe vậy cười cười việc này ngược lại là chấm thiếu suy tính dù sao cái này liên quan đến ngày sau tương lai cũng được các vị chi bằng lấy cân nhắc chấm nơi này tùy thời cũng có thể vì các vị lưu lại một cái lựa chọn cảm ơn bệ hạ cảm ơn bệ hạ cảm ơn bệ hạ mọi người cùng tiếng nói chấm trước đó cùng cái kia chút tiên vực tiên nhân đã nói qua hiện tại lại nói cho các vị mở câu hôm nay thiên hạ đã định nhân gian thái bình nhưng mà ngoài có cường địch vây quanh nhất định phải phòng n g ừ a chú đáo chuẩn bị chiến đấu tà ma là lấy chấm quyết ý lập xuống thiên đình phong các vị vì thiên thần về phần cái này trường sinh đại ngày sau liền cứ gọi là phong thần đại a công vân lớn lao người đồng đều có thể nhập phong thần đại được hưởng trường sinh mặc dù là nói như thế bất quá đám người vậy đều rõ ràng trừ phi là trần n g uyên lại tế luyện vật này không phải chỉ có lục cảnh tiên nhân mới có thể đủ tư cách tiến vào phong thần đại chúng thần tuân chỉ chúng thần tuân chỉ trần uyên đứng ở tỉnh không đỉnh nhìn chăm chú phương xa chúng ta tương lai không chỉ là nhân gian còn có tỉnh thần đại hải vô tận h o à n vũ thụ thiên đình chế có thể hưởng thiên đình khí vận hộ thể tu hành chấp trưởng quyền hành trong đó lợi hại các vị tự hành suy nghĩ về sau liền đi chuẩn bị đi nương theo lấy trần luyện cùng thái hạo tiên tôn chiến kết thúc nương theo lấy nhân g i a n tiên nhân cùng tiên vực chúng tiên ở giữa chỉnh phạt đình trệ cái kêu từ tinh không ảnh hưởng nhân gian các loại dị tượng cùng thái k i ế p vậy rốt c ụ c kết thúc hải vực không còn b ư ớ c lên quét sạch bên m ở dãy núi không còn sụp đổ khiến mặt đất giảm nứt trong sa mạc ngưng tụ bao cát vậy tại dần dần tan g ã cánh đồng tuyết bên trên tuyết l ợ vậy không lại tiếp tục tựa hồ hết thể đều quay về nguyên điểm quân nguyên khí trừ khử ở vô hình. kiểm chế bầu không khí dần dần tiêu tán nhưng ngoại trừ cái kia chút b á c h tính may mắn thai nạn cuối cùng tại quá khứ bên ngoài còn lại rất nhiều người đều đang suy đoán một trận chiến này thắng bại như thế nào đại chiến kết thúc bên thắng tựa hồ cũng nên hiện thân kinh thành văn võ h ư n quý thiên môn trường giáo thống binh tướng lĩnh đều là yên tĩnh i mắng sở hữu người đều muốn nói cái gì nhưng lại không biết nên nói như thế nào dù sao tại bên thắng không có hiện t h â n lúc nói nhiều ngày sau liền sai nhiều sở hữu người quanh thân đều quanh quẩn lấy một cỗ không khí quỷ quái làm người sợ hãi làm lòng người phiền nhưng lại không thể làm gì các vị thấy thế nào trước hết nhất phá vỡ cục diện bế tắc vẫn là t h ủ sơn lăng hư c h â n quân bọn hắn ngược lại là không cùng phía dưới văn võ h ơ n quý cùng một chỗ dù sao cấp độ khác biệt song phương căn bản vốn không tại một cái phương diện phía trên bất quá có một cái trung điểm đó chính là bọn họ cũng không tốt lẫn nhau nghị luận cái gì thấy thế nào triệu đan thanh thiên hư đạo nhân tống ứng k i ể u hai mặt nhìn nhau vân đạo coi là trận chiến này lúc này lấy bệ hạ chiến thắng chấm dứt tống ứng kiều cân nhắc nói ra làm sao mà biết thiên hư đạo nhân cởi hỏi tống ứng kiều đó là đương nhiên là hàn đoán cũng là hắn kỳ vọng nhất dù sao núi võ đang mặc dù không bằng thục sơn như vậy toàn bộ để lên đi nhưng kỳ thật cũng kém không nhiều huống hồ một trận chiến này còn có lao thiên sư xuất chiến t h ắ n g tự nhiên tốt nhất nhưng nếu là bại cái kia núi võ đang tương lai coi như khó mà dự liệu trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng mặt ngoài tự nhiên là không thể nói như vậy hắn hít sâu một hơi nói bệ hạ văn thành võ đức công tre đương thời chính là ngàn năm vừa ra nhân vật từ nhập võ đạo đến nay chưa hề bại qua lần này tự nhiên sẽ không ngoại lệ làm sao chẳng lẽ thiên hư đạo hữu cảm thấy bệ hạ hội bại tống ứng tiêu hỏi lại nói thiên hư đạo nhân nụ cười trên mặt cứng lại chọn lại tan ra lắc đầu làm sao có thể bệ hạ không đâu đ ị c h n ổ i lại thế nào hội bại bần đạo lúc trước gáp chú bệ hạ liền là coi trọng bệ hạ trên thân vượt mức bình thường khí v ậ n trận chiến này tự nhiên không bị thua triệu trưởng giáo cảm thấy thế nào triệu đan thanh cười không nói không làm trả lời chỉ là chắp lấy tay nhìn về phía hư không lăng hư đạo nhân khuôn mặt nghiêm túc than nhẹ một tiếng đáng tiếc chúng ta thực l ự c thấp không cách nào thường trợ bệ hạ chỉ có thể ở đây vì bệ hạ cầu nguyện vì đại liên cầu nguyện bệ hạ sẽ không sự tình tống ứng kiều nhẹ gật đầu bình an huyện bận rộn thật lâu huyện ý v ư ơ n ì n h vậy thở pháo một cái đại nhân tay bên ngoài động cơ lắng lại một tên thân mang bộ khoái trang phục nam tử trẻ tuổi cấp tốc đi vào vương bình bên người nhẹ giọng nói nhỏ nói ra cái khác hiện vực như thế nào chung quanh huyện vực đều có khác biệt trình độ làm loạn bất quá hắn là cũng không tạo được cái gì nhiễu loạn lớn dù sao bệ hạ uy nghiêm thật sự là quá nặng đi vẫn là chúng ta thanh châu nhân sĩ cái kia chút bách tính cũng chỉ là b ồ i rối phía dưới lỗ mang rồi mà thôi đại yên mặc dù lập quốc không lâu nhưng bệ hạ thi nền chính trị nhân tử miễn thuế phú n u ô i vạn dân dân chúng ngày tốt lành đều không có qua đủ làm sao có thể hội thật tạo phản đâu tuổi trẻ bộ khoái biết vương bình là hoàng đế đã từng phát nhỏ tự nhiên cái gì cũng tốt nghe nói không dám làm tức giận nhưng trên thực tế nương theo lấy trước đó thiên thai nhân họa toàn bộ trung nguyên kỳ thật đều ở náo động bên trong bách tính có lẽ không có cái gì suy nghĩ nhưng ở người hưu tâm cổ động phía dưới sẽ rất khó nói dù sao vẫn là câu nói kia đại yên lập quốc không lâu đã từng chu sát một chút thế lực khó tránh khỏi không có dư n g h i ệ t tồn tại nếu thật là t ả n cái gì thiên mà bỏ mình nhân g i a n đại kiếp ai sẽ không thừa dịp này thời cơ phong túng một phen ai sẽ không cấp được đủ nhiều vật tư lấy cung cấp sinh hoạt tại rất nhiều người xem ra nếu như bây giờ chấp t r ư ờ n g thiên hạ không phải đại yên mà là trước tấn tại trận này quét sạch nhân g i a n đại kiếp phía dưới nhất định hội thiên địa đại loạn trung nguyên sụp đổ vậy là tốt rồi vương bình mở mắt nhìn qua xà nhà thuận nhầm nói viên ca nhi bệ hạ yêu dân như con thương cảm dân tình Cùng bất ạ quá là cái may mắn thăng trước hạng người mà thôi nếu không có bệ hạ dịu rát cả một đời cũng chính là cái bộ khóe mệnh chuyện này chỉ có thể nói ngài số phận hưng thịnh ha ha đại nhân bách hoa lâu gần nhất nghe nói lại tới cái hoa khôi tú bà kia tử nhưng tìm tiểu nhân nhiều lần liền n ó n g t r o n g n g ả i cái gì đi đâu ngươi xem một chút chúng ta bản quan há lại cái loại người này á c h lại nói ngươi trước đó không phải nói nơi đó cô nương bán nghệ không bán thân sao đối tiểu nhân tự nhiên là bán nghệ không bán thân nhưng đối với đại nhân ngài vậy dĩ nhiên là mãi nghệ vậy bán mình lại nói đại nhân ngài chơi xong không cho bạn không không coi là bán sao ngươi a ngược lại để ta nhớ tới cố nhân ai u không biết là vị nào ha ha ngày mai đi thôi hôm nay nghỉ ngơi một chút đúng vậy tiểu nhân chờ một lúc liền đi bách hoa lâu làm cho các nàng ngày mai chuẩn bị một chút có lòng vương bình hài lòng nhẹ gật đầu hh ắ c ắ c đều là cùng đại nhân ngài bên người học thật tốt học về sau tiền đồ bất khả hàm lượng cùng đại nhân ngài học cả một đời vậy không học hết cùng lúc đó đạo thần cung mấy vị đạo chủ vậy đang không ngừng nghị luận suy đoán trong lòng lo lắng thủy t r u n g không cách nào bông xuống nhất là vô luận như thế nào truyền âm khương hà bên kia thủy t r u n g đều không có hồi âm rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều sở trường phong tạm thời chủ đạo chấn an đám người tiếp tục dựa theo trước đó kế hoạch làm việc ẩn tàng tài nguyên ẩn giấu thực lực lấy đợi ngày sau đông sơn tái khởi đương nhiên đây cũng là xây dựng ở trần liên thất bại tình huống phía dưới nếu là trần liên thắng vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ dương hóa thiên cùng lý tố thanh đều không có phản đối bình dương công chúa mẹ con thẩm nhạn thư sư tỷ mội thượng q u a n hồng trương nhị tỷ t ử phu nhân các loại lúc này vậy đều tại mong mọi tin tức tốt đến nơi cái k i a m ộ t ngày trong huyện thành nhỏ tô tử duyệt chậm rãi diêu động trong n g ự c thái tử trần thịnh ngay tại vừa rồi trước đây không lâu một mực khóc giống trần thịnh tự a hồ là khóc m ệ t đã nhắm mắt lại nằm ngủ nhìn xem trên trán có cùng trần liên ba phần tương tự bộ dáng tiểu g i a hỏa tô tử duyệt trong mắt cũng đầy là cái yêu ánh mắt hoảng hốt không biết đang suy nghĩ chút cái gì một bộ màu trắng tiểu váy khương tuyết đứng ở bên cạnh thiếu kỳ nhìn xem trong tá lót cậu bé chỉ tiếp thân thể quá t h ấ p căn bản không nhìn thấy chỉ có thể ngửa đầu nhìn lệ hồng sương nhẹ vỗ về khương tuyết đầu tóc ôn nu hỏi tiểu thị ngủ h n ân ngủ tiếp đi nhìn hắn ngủ thơm như vậy bậy hạ bên kia nhất định hội không có việc gì trẻ con nhất thông linh là tốt báo hiệu hy vọng đi tô tử duyệt vô tâm bắt chuyện chỉ là cảm thán một tiếng vậy ta lệ hồng sương còn muốn nói tiếp chút cái gì bỗng nhiên lông mày nhữ lại ngay mấy cái tưởng rằng nhìn lầm lại lần nữa mỏ to hai mắt nhìn nhìn trong mắt tràn đầy kinh ngạc vui mừng nhưng lập tức lại đóng chặt lại chuẩn bị kêu lên miệng tô tử duyệt đã nhận ra lệ hồng x ư ơ n g dị dạng lông mày nhẹ trao lại thế nào không có không có việc gì n g ư ơ i tô tử duyệt vừa định nói cái gì đ ỗ n g nhiên một cái tráng kiện cánh tay trực tiếp khoác lên nàng eo nhỏ làm nàng vô ý thức trong lòng vui mừng ý thức được cái gì vội vàng quay đầu nhìn lại c h ỉ gặp trần n g u y ê n chính cười nhẹ nhàng nhìn xem nàng khỏe miệng treo lên đường cong khương hà lúc này vậy đi tới lệ hồng x ư ơ n g bên người một tay ô n nàng cha khương t u ế t kinh hô một tiếng trực tiếp nào tới người không sao chứ tô tử duyệt há to miệng hình như có thiên n ô n v à n g ữ cuối cùng lại chỉ là hội tụ thành một câu nói kia không có việc gì vậy là tốt rồi vậy sau liền là quỷ dị bình tĩnh b ậ y hạ ta muốn trần n g uyên trong nháy mắt dây hiểu đem trần thịnh ném cho khương hà cho cái ánh mắt trực tiếp lôi kéo tô tử duyệt rời đi khương hà một mặt không nói vừa muốn ôm trần thịnh lay một cái lại chỉ gặp lệ hồng sương v ậ y đỏ mặt trứng mắt nhìn khương hà thở phào một cái đem trần thịnh đặt ở bên người g a o động trên xe dặn do khương tuyết vài câu sau đó lưu lại chu tiên kiếm trông coi tiếp theo mang đi lệ hồng sương chỉ để lại một mặt n g ộ n bức khương tuyết không rõ ràng rốt cuộc phát sinh cái gì sau ba ngày nhân tộc nhân hoàng đại yên thánh võ đại để khai triều nghị liên hạ ba đạo thánh chỉ, truyền h ị c h trấn an thiên hạ cứu chữa bách tính khơi thông đường sông thanh lý đồng ruộng cứu vãn lần này thiên hạ đại k i ế p chỗ tạo thành tổn thất đây không phải đại sự gì nguy cơ mặc dù tạo thành không nhỏ tổn thất nhưng lấy đại yên hoàng t r i ề u nội t ì n h còn có thể chịu được lấy mà nhân hoàng trần n g u y ê n hiện thân vậy triệt để an định tất cả dân tâm để bách tính kích động lệ người hưu tâm âm thầm thở dài lại lần nữa bông u tay quốc sự chuẩn bị tiến về đông hải đi tìm lần này cơ duyên đợi đến cơ duyên kết thúc tu vi lại trướng liền là chuẩn bị có thể bắt đầu lập xuống thiên đ ỉ n h c h i t để luyện hóa trường sinh đài thời điểm hắn chỉ hy vọng lần này đừng lại ra cái gì yêu thiêu thân sự tỉnh hiện nay trong mắt của hắn chỉ còn lại cuối cùng t a ma dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương tám trăm chín mươi chín đảo ngược thái hạo vất lạc tiên vực bình định toàn bộ nhân gian vậy đều tiến vào yên tĩnh ở trong bây giờ trần u y ê n chí ít tại giới vực bên trong đã không có quân địch trải qua mấy lần đại chiến hắn u y vọng đã đ ạ t đến làm cho người nghe mà biến sắc tình trạng hiện tại càng là đại yên hoàng triều thời kỳ cường thịnh cho dù là còn có một số dư ơ nghiệp n g tồn tại có thể nghĩ muốn dung chuyển đại yên triều đình còn kém rất xa về phần tiên vực trần uyên nó bây giờ không có động thủ trước đó liền trong lòng đã có một chút quy hoạch cho nên hắn không có đi chu diệt cái kia chút tiên vực tiên nhân không phải là không thể mà là không muốn giết bọn họ ngày sau ai đến vì chính mình làm việc hơn mười vị tiên nhân nếu để cho giới vực tự hành sinh sôi c h ỉ ít còn cần bên trên thời gian ngàn năm mới có thể góp nhặt đủ cái nào giống bây giờ hắn bây giờ liền trực tiếp khống chế mấy chục vị tiên nhân tính mạng diễn s á t bọn hắn chỉ ở trong chở bàn tay chẳng bằng giữ lại ngày sau lại dùng huống hồ còn gặp nguy hiểm vượt ngoại tà ma có thể làm cho võ hoàng gãy kích c h â m xa có thể làm cho thái hạo tiên tôn thận trọng như thế tuyệt đối là trước mắt hắn khó mà ngăn cản tồn tại hắn đột phá hợp nhất cảnh thiên tiên chiến lực đã đạt đến thất cảnh phía dưới đ ỉ n h phong cấp độ nhưng nếu là đối đầu vượt qua lục cảnh k i n h khủng tồn tại trước mắt hắn vẫn là không có cái gì lực lượng hắn thấy mong muốn địch nổi thậm chí là chấn sắt vượt ngoại tà ma chí ít cũng phải có được thất cảnh lực. nhưng thất cảnh sao mà khó vậy một cái hợp nhất cảnh liền vây lại hắn mấy năm lâu chỉ có thể dựa vào khí vận tế đàn chỉ dẫn mới có thể đột phá thành công thất cảnh đâu đây chính là võ hoàng lúc trước đều không có vượt qua cửa phía trước không đường chỉ có thể tự hành tìm kiếm mà cái này cách không ra khí vận tế đàn tương trợ chỉ là trước mắt nhân gian giống như có lẽ đã tìm không thấy khí vận đây là nhất làm cho trần uyên do dự địa phương nhưng mà hắn cũng không phải là ngồi chờ chết tính cách tựa như là trước kia một dạng tìm không thấy khí vận vậy liền theo dựa vào chính mình tóm lại để hắn từ bỏ đó là tuyệt chuyện không có khả năng đương nhiên trước mắt việc cấp bách vẫn là đi tìm kiếm lần này cơ duyên tại thiên hạ thái bình đại phương hướng phía dưới hắn cho dù là vung tay không quản cũng sẽ không có vấn đề gì nói một câu tự đại phách lối lời nói chỉ cần hắn bất tử liền không ai dám sinh ra cái gì tâm tư lấy hắn thực lực chỉ cần hắn vẫn còn cái gì phản loạn đều không thể uy hiếp được hắn không cách nào dùng chuyển đại yên triều đình là lấy trần n g u y ê n vung tay quyền lợi phi thường thống khoái đã từng trần n g u y ê n cực kỳ ưa thích quyền lợi ưa thích loại kia cao cao tại thượng một lời quyết vạn người sinh tử nhận vô số người sùng t í n cảm giác nhưng bây giờ hắn chỉ thích lực lượng chỉ cần có được thậm chí trần uyên ngày sau còn hội đem lui ra nhân hoàng vị trí giải trừ tự thân nhân hoàng k h í vận chỉ lấy thiên đế chỉ tôn hoành ép đương thời trong t r i ề u công việc tứ đại dị họ vương các trưởng một phương khương hà t o a c h ấ n trung tâm vài tòa tiên môn phụ trợ văn võ b á quan làm cơ sở bên trên thông truyền đạt từ hoàng hậu tô tử duyệt cùng hoàng quý phi bình dương làm cuối cùng quyết đoán nếu thật là xuất hiện cái gì khó mà quyết đoán sự tình tô tử duyệt còn hội thỉnh giáo cái khác đạo thần cung đạo chủ cùng liên hệ trần uyên đây là trước mắt nàng đặc quyền đến trần uyên địa vị hôm nay cùng quyền thế cho dù là bản thân hắn không có cái gì biểu quá thái nhưng sở trường phong bọn người vẫn là cùng hắn kéo ra một chút như có như không khoảng cách cảm giác cũng chính là khương hà cùng ma la mới không nhìn một chút loại này trên l ệ n h dù sao bọn hắn cùng trần l u y ê n quan hệ xấu nhất g i ú p qua trần l u y ê n càng nhiều m ê n ngông hải vực phía trên đầy trời chim biển tầng trời thấp bay lượn thỉnh thoảng lặn vào trong biển đ i ê u lên một chút bốc lên ngư nhi lộ ra không phải thường tính giận phi thường làm cho người thư thái mà tại hải vực phía trên ước chừng trăm chỗ, chỗ thì là ngưng tụ một đoá hơn một trượng lớn nhỏ mây trắng chậm dãi theo gió mạ động mây trắng phía trên một đạo thân mang áo bảo màu xích nam tử ngồi xếp trần uyên đi vào hải vực đã vượt qua một tháng thời gian trong khoảng thời gian này trần uyên sâu vào hải vực tìm kiếm cơ duyên nơi thần nghiệm phát ra thiên địa xâm nhập đáy biển có thể nói là một tấc một tấc tìm kiếm lấy cơ duyên vị trí dưới mắt thì là đi tới p h ụ cận m ộ ư ơ i vạn dặm bên trong cuối cùng một chỗ nếu là còn tìm không thấy vậy cũng chỉ có thể tiếp tục hướng phía kế tiếp m ộ ư ơ i vạn dặm đi tìm dù sao trước mắt hắn thời gian vẫn là tương đối dư dạ gió nhẹ phất động lọn tóc trần uyên bỗng nhiên mở ra hai mắt hai đạo kim quan tiêu tán như là hai căn cổ sáng bình thường trực tiếp thấu triệt đáy biển n é t miệng lên một vòng nụ cười nhạt nhạt. Rốt cuộc tìm được. phất tay mây trắng tắn đi chim biển bay ra trần uyên áp chế tự thân khí tức chậm rãi bước ra quanh thân trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo hư vô bình phong xâm nhập đáy biển nơi đây là t r u n g quanh mười vạn dặm hải vượt bên trong sâu nhất một đạo ránh biển chừng gần vạn dặm chi sâu áp lực khổng lồ như là thiên địa lật út bình thường rơi trên người trần uyên bất quá hắn thấy cũng gãi ngứa vậy không có gì khác biệt dù sao hắn là tự thành thiên địa nhưng đây cũng chính là trần uyên nếu là đổi lại những người khác đổi lại lục cảnh phía dưới vó giả căn bản là khó có thể chịu được như thế kịch liệt áp lực phổ thông ba bốn cảnh vó giả càng là có khả năng tại vạn giảm chỉ c h ỗ sâu bị áp lực để ép trở thành m ộ t miệng nhất là càng hướng xuống áp lực càng sâu thậm chí còn mang theo một chút như có như không áp lực khổng lồ hắc cám đáy biển không nhìn thấy cuối cùng trần u y ê n chính xâm nhập thời điểm đột nhiên một căn to lớn xúc tu đột nhiên hướng phía hắn vào tới mang theo kịch liệt bước lên s ó n g nước trần u y ê n lông mày cao lại một lúc sau một cái cự t r ư ờ n g chống giông ngưng tụ trực tiếp bắt lấy người đến đó là một cái đáy biển cự thú chừng ngàn trượng lớn nhỏ bán vào tại ránh biển hai bên hai con mắt như là, là đèn lồng lớn nhỏ trên thân uy thế rất nặng có thể sánh vai nguyên thần đại yêu bất quá cũng không có cái gì linh trí trần uyên sớm lúc trước liền đã phát hiện nó chỉ là trong mắt hắn thứ này cùng một con run đế không có gì khác biệt nếu là không đến t r e o chọc nó vậy sẽ không để ở trong lòng nhưng nếu là mình tìm chết vậy cũng không thể trách ai được đối phó dạng này hung thú nói khó cũng khó nói đơn giản kỳ thật vậy rất đơn giản linh trí không cao chỉ cần một chút thần n i ệ m ngưng tụ thành phá h ồ n trâm liền có thể triệt để đưa nó lên đường đương nhiên nếu như là ba bốn cảnh vó giả vậy coi như khó khăn nhất định phải chứt phá mất nó nhục thân phòng ngự mới được tiện tay đem ném trần uyên tiếp tục thâm nhập sâu cùng lúc đó thần nghiệm vậy đang không ngừng hướng phía phía dưới nhìn trộm hắn có loại cảm giác mình lần này thu hoạch sẽ rất lớn dưới vực lòng đất nhân gian bản nguyên hội tụ nơi đang tại hấp thu thôn vệ bản nguyên lực lượng thái hạo tiên tôn đột nhiên lông mày nhẹ trao lại trên trán mang theo một chút lo lắng âm thầm ngay tại vừa rồi hắn đông nhiên cảm thấy một chút cảm giác nguy hiểm tự hồ đang có cái gì cương địch giờ phút này đang theo lấy nơi đ â y mà đến chẳng lẽ là trần liên thái hạo tiên tôn ánh mắt khé nhúc đích mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng dù sao hiện nay tại phương này dưới vực bên trong có thể uy hiếp được người khác chỉ có một cái trần chỉ có hắn mới có thể mang cho hắn loại cảm giác này thế nhưng sao lại có thể như thế đây chẳng lẽ lại trần uyên biết hắn nhưng thật ra là giá chết chẳng lẽ trần uyên có thể từng t ấ p từng t ấ p tìm kiếm cái này bản nguyên cửa vào không nên a thái hạo tiên tôn đương nhiên không có chết tại trần uyên trong tay hắn xuất ra bất tử tiên linh dược xuất ra trường sinh đài nói ra cái k i a chút đại nghĩa lăng nhiên xúc động chịu chết lời nói đều chỉ là vì mê hoặc trần uyên mà thôi mong muốn hắn chết làm sao có thể đơn giản như vậy hắn vẫn luôn là một cái cẩn thận tính cách vì chính mình lưu lại đường lui nếu là trần u y ê n chết ở trong tay hắn tòa kia thần bí tế đàn vậy rơi vào trong tay hắn tự nhiên là không cần cái gì mưu đồ hết thể chỉ cần làm từng bước khống chế tế đàn liền có thể tiến tới thoát ly thiên đạo đột phá đệ thất cảnh nhưng ai biết cuối cùng trần u y ê n lại có thể nghịch thế đột phá lại chiến l ự c còn muốn vượt qua hắn cuối cùng càng là đem hắn chân thân d i ệ t sát một đường truy sát đến thiên đạo giới vực bên trong đến loại trình độ đó lại cùng trần liên chen biết liền không phải một cái sáng suốt lựa chọn kết quả cuối cùng nhất định là hắn chết là lấy tính toán phía dưới hắn quyết định giả chết đem đồ vật giao cho trần n g uyên đem nhân gian giao cho trần n g uyên tùy hắn đi ngăn cản vực ngoại tà ma v ề phần hắn thì là thừa dịp này thời cơ thôn vệ giới vực bản nguyên bước vào tầng thứ cao hơn trần n g uyên liên tục chu sát hắn hai lần kỳ thật cũng là giúp đỡ hắn thoát ly thiên đạo ảnh hưởng tựa như là hiện tại một dạng hắn đã cùng thiên đạo có bản chất khác nhau chính là độc lập tồn tại chỉ cần đem giới vực bản nguyên thôn vệ hắn liền có thể mượn cái này to lớn lực lượng đột phá đệ thất cảnh thành là chân chính bất tử bất diện tồ tại nhưng hiện tại tựa hồ là ra một chút được rẽ muốn rời khỏi sao vẫn là Chỉ h là ắ nếu đối hốt. với trần nguyên sợ hãi, mới sinh Thái tiên giới vực trước Trần một chút tôn mặt trong lòng lần thứ nhất ra lần Nguyên hoàng nhìn lên bản nguyên, lòng nghĩ. n suy sợ hạo có do dự suy nghĩ. Nếu là hắn rời đi nơi đây lấy trần n g uyên tu vi cùng nhân hoàng khí vận cường đại rất có thể hội phát giác được hắn tồn tại có thể nói là trực tiếp xa vào đến lưỡng nan hoàn cảnh nương theo lấy xâm nhập lòng đất khoảng cách càng ngày càng sâu trần n g uyên trong đ ấ y lòng cái loại cảm giác này cũng là càng thâm hậu luôn cảm giác chờ một lúc khả năng gặp được một chút để hắn cảm thấy hứng thú độ vận là lấy trần uyên tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh dần dần một triệu triệu năm triệu triệu ngàn vạn theo xâm nhập tiếp tục t r u n g quanh sớm đã không có nước biển nhưng trần u y ê n lại phát hiện một đầu sâu không lường được đường hầm đồng thời t r u n g quanh thiên địa nguyên khí vậy bắt đầu càng nồng đ ậ m còn có thể cảm giác được một cỗ phi thường rộng lớn to lớn lực lượng cho đến lòng đất khi trần u y ê n thần niệm thăm dò vào đến thái hạo tiên tôn vị trí lúc song phương đều lâm vào yên lặng bên trong thái hạo tiên tôn có chút hối hận không có sớm đi rời đi chỉ là lúc này đã trợm mà trần u y ê n thì là l ô n g mày nhữ lại tiếp theo đột nhiên gia tốc không bao lâu hai người gặp nhau tuy là cách xa nhau ngàn trượng khoảng cách nhưng song phương còn có thể rõ ràng phát hiện từng người trên mặt một chút biểu lộ cùng c h â n nguyên nhìn thấy cái kia khổng lồ bản nguyên lực kinh ngạc đây là này phương giới vực bản nguyên thái hạo tiên tôn thở vào một cái ánh mắt trầm tính giải thích nói a kỳ thật đến người ta cảnh giới c ỡ này đã đủ để phát hiện một ít chuyện cái kia chính là này phương giới vực căn bản chính là người vì chỗ sáng lập thiên địa tựa như là ngươi nội thiên địa bình thường khi nó trưởng thành đến mức nhất định lúc a dám nói nó không thể diễn hóa thành một tòa chân chính thiên địa tình không bên trong có hay không trời sinh giới vực ta không biết bất quá chúng ta ở cái này một phương giới vực có thể xác định liền là một vị mạnh mẽ đại tu hành giả lưu lại hạ di trạch mà cái này bản nguyên lực lượng liền là hạ tâm mặc dù trải qua không biết bao nhiêu v ạ n năm cung ứng thiên địa tiêu hao bao nhiêu lực lượng nhưng vẫn là còn lại cực kỳ to lớn lực lượng nếu là có thể đem thốt vệ người ta đều có h ờ vọng bước vào đệ thất cảnh đương nhiên làm đại giới đợi đến bản nguyên hao hết thời điểm này phương giới vực cũng muốn bắt đầu hầm mất cho nên đây chính là người giả chết bí mật trần liên nhìn chằm chằm thái hạo tiên tuân hỏi kỳ thật khi hắn cảm giác được thái hạo tiên tôn khí tức thời điểm trong nội tâm liền đã ẩn ẩn cảm thấy một ít đồ vật bao quát hắn đã từng một chút nghi hoặc cùng tò mò hiện tại cũng đều được giải đáp c h ắ c không được đối phương hội c a n nguyện chịu chết còn chết làm như vậy d ọ n nguyên lai、like, đều là vì mê hoặc mình nếu không phải khí vận tế đàn chỉ dẫn để cho mình tìm tới nơi này đợi đến ngày sau vượt ngoại tà ma giáng lâm mình chém giết thời khắc rất có thể liền hội xuất hiện một cái hái quả đào tồn tại bất quá bây giờ liền không có cái tia khả năng bởi vì hắn hội đánh tan cái này hai hỏa ngầm cùng uy hiếp coi ngư diện sát ta chi chân thân về sau ta cũng không phải là đối thủ của ngươi cùng liệu một cái ta chết ngươi sống chẳng bằng lưu lại cho mình một con đường sống lấy lợi ngày sau thái hạo tiên tôn cũng không có lại che giấu mình mắt tình cảnh này lúc này nơi đây cho dù là nói chút cái gì trần n g uyên vậy sẽ không tin tưởng chẳng bằng cho song phương một cái thể diện ta giết ngươi hai lần hẳn là triệt để đưa ngươi tru s a ta trần n g uyên ánh mắt khẽ nhúc ních hắn sở dĩ như vậy chắc chắn cũng là bởi vì khí vận duyên có nếu là thái hạo tiên tôn bất tử khí vận có thể nào tràn vào tế đàn lần thứ nhất chân thân lần thứ hai là thiên đạo hóa thân hiện tại thì là ta thật lâu trước đó lưu lại một cái chuẩn bị ở sau thiên tiên vạn pháp quý nhất bất tử bất diệt liên như là yêu đế một dạng bản nguyên bất diệt chân thân bất tử chỉ cần ngươi không có thuận nhân quả đem ta chỗ có át chủ bài chu sát ta sẽ không phải chết cho nên lúc trước ta mới có thể nói ngươi giết không được ta nhân quả chỉ đạo siêu thoát dòng sông thời gian nhưng trưởng nhân quả có thể diệt g i ế t đi qua hiện tại ngươi bây giờ còn có bao nhiêu thực lực còn đủ tư cách đánh với ta một trận sao trần viết hỏi không đủ thái hạo tiên tôn phi thường thẳng thắn bằng vào ta thực lực bây giờ liền xem như muốn thương tổn ngươi đều làm ộ t việc khó dù sao ngươi không có cho ta quá lâu thời gian đi thôn p h ệ bản nguyên đây là ngươi bây giờ g i ế t ta thời cơ tốt nhất nếu như chờ đến mấy chục năm thậm chí là trăm năm về sau vậy liền nên ta đưa người c h ấ n sát ngươi không sợ trần n g u y ê n nói sợ có tác dụng không ngươi hội lưu thủ sao thái hạo tiên tôn hỏi lại ngươi mới nói trăm năm sau c h ấ n sát ta ta làm sao có thể lưu thủ đây chính là đã ngươi cất phải g i ế t tâm tư ta ta làm hay không làm thì có ích lợi gì chỗ đã túi đầu sống không được chẳng bằng thật thản nhiên chịu chết trần liên cười cười tiếp lấy đem ráng tươi cười thu liễm t r ầ một giọng ngươi, nói. Hiện tại ngươi, liền là ngươi h cơ là cuối cùng i phải sao? hay Có không ạ i giới v ự câu nào đó một chỗ, ngươi còn đó để lại hóa một t chỗ, h lại n tiên tôn thần Người đoàn Thái trả hạo cười, lời. bí vừa â Dây trắng, luôn chúc đạo hữu vô u hữu yêu quý. đâu? câu i người triệt Người vẻ v bên những Trưng đoàn thúc. đạo để kết thúc. Người đâu? Một câu vô cùng đơn giản lời nói lại trong nháy mắt để giữa hai người bầu không khí trở nên yên lặng nhàn nhạt, nhạt nguy hiểm khí tức bao phủ quanh thân trăm trượng khoảng cách tựa hồ song phương đều đang x u ấ t thế bình thường thái hạo tiên tôn trên mặt không có bất kỳ cái gì e ngại cùng hoảng sợ t h ầ n sắc giống như là không sợ hãi không sợ sinh tử cũng giống là sớm liền chuẩn bị chuẩn bị ở sau bình thường để cho người ta suy nghĩ không rõ t i ê n tĩnh bầu không khí kéo dài mười hơi thời gian trần uyên đột nhiên cười nói ngươi cảm thấy ta hội sẽ không đoán ta cảm thấy sẽ không chúc mừng ngươi đoán đúng chỉ tiếc không có ban thưởng trần uyên vô vị đối phương có không có chuẩn bị ở sau cho dù là có hắn chỉ cần gặp gỡ làm theo có thể chu sát có thể nói từ thái hạo tiên tôn chiến bại một khắp kia trở đi song phương liền đã không ở vào một cái phương diện bên trên tồn tại mấy ngàn năm tuyến nguyện đều vẫn như cũ phí thời gian cho dù là cho hắn thời gian đuổi theo lại như thế nào trần u y ê n sẽ nói cho hắn biết cái gì gọi là nhìn hạng nó lưng cái gì gọi là tuyệt vọng cùng bất lực thái hạo tiên tôn nhẹ gật đầu trầm mặc một lát sau nói ta muốn một cái thể diện ta có thể cho ngươi đương nhiên nếu như đối phương không cần thể diện vậy hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép t i ệ n hắn thể diện cảm ơn không cần tại chấm cho tới bây giờ đều là một cái rộng lượng người trần liên trên mặt mang ấm áp dáng tới cười thái hạo tiên tôn trên mặt vậy đồng thời hiện lên dáng tươi cười nếu là không biết khả năng còn hội coi là bọn hắn là cái gì lao hưu bình thường nhìn chung ngươi đi qua ngươi tuổi hồ không phải như vậy người người đều là sẽ cải biến chấm như giờ tự nhiên nghĩ hết biện pháp trèo lên trên vì thế không từ thủ đoạn nhưng khi đạt đến đỉnh phong lúc nếu vẫn nhỏ hẹp suy nghĩ vậy liền không làm được nhân hoàng không làm được thiên hạ chỉ chủ trần uyên rất chân thành nói nhìn ngươi tuổi tắc ngược lại cũng không lớn nói ra lời nói ngược lại là có thể khiến người ta sinh lòng tạm ngộ thái hạo tiên tôn nhẹ gật đầu tiếp theo theo tay nhẹ vẫy q uy t ắ c lực lượng ngưng tụ thành một chương hư hào cái bản người sống một đời có đôi khi nhìn cũng không chỉ là tuổi tác còn có kinh lịch có người phí thời gian cả đời sinh ở tầng dưới chót n g ư ờ i có thể trông cậy vào h ắ n có thể có bao nhiêu kiến thức có người tráng nghiên mất sớm nhưng nếu là kinh lịch nhiều tự nhiên là hội khác biệt chấm từ vào tới giang hồ đến nay một đường sát phạt gặp được vô số sinh tử k h ố n cảnh hoàng đế đem ta coi là thẻ đánh bạc cha ruột đem ta coi là quân cờ lại gặp thiên hạ đại loạn nhân gian đại kiếp như mỗi một loại này cho dù là sống hơn ngàn năm tiên nhân cũng không có chấm kinh lịch nhiều song phương ngồi xuống lúc này đã không có cái gì để ý trần u y ê n vậy đã mất đi không thể chờ đợi được chém giết thái hạo tiên tôn ý nghĩ bởi vì khí vận hắn đã lấy đi người này chết hay không đã không quan trọng bất quá vì ngày sau suy nghĩ hay là chết càng thêm yên tĩnh thiên hạ đại thế tổng thể người người đều là như con cờ thái hạo tiên tôn ngồi xem bên trên vách tường quan sát người ta hắn nhìn thấy cùng người thường có cực điểm khác biệt người người đều là như con cờ bất quá chi ít ở nhân gian trên bàn cờ này mà nói người nên là chấp cờ người trần liên cười cười quá khứ là hiện tại là tương lai không phải không ai có thể một mực khống chế vắng cờ bây giờ đánh cờ là người ta tương lai đánh cỏ liền là những người khác ngươi sống mấy ngàn năm nhìn thấu nhân gian phân loạn hắn là có cái này r ấ c ngộ thái hạo tiên tôn rất tán thành nhẹ gật đầu tiếp lấy nhìn chăm chú trần uyên bỗng nhiên hỏi trước khi chết ta có một ít chuyện phải nói cho ngươi còn có một nỗi nghỉ hoặc muốn hỏi một chút ngươi hỏi đi chỉ cần không liên quan đến một chút liên quan đến tính mạng sự t ì n h ngược lại vậy không phải là không thể nói cho ngươi ta nghi hoặc là ngươi từ đâu mà đến thái hạo tiên tôn nhìn chằm chằm trần uyên theo dõi hắn rất nhỏ cử động tiên tôn có gì nói ra lời ấy trần u y ê n thần sắc không thay đổi nhẹ cười hỏi nói ta từng quay lại đi qua nhìn chung ngươi trưởng thành có thể đạt được một cái kết luận tại hơn mười năm trước ngươi vừa trở thành bình an huyện bộ khoái thời điểm phát sinh một chút biến cố về sau ngươi tính cách đại biến nhân sinh quỹ tích đại biến ở trong đó có lẽ cùng tòa kia thần bí tế đản có liên quan nhưng nguyên nhân chính tuyệt đối không phải là bởi vì vật kia bởi vì là một cái người tính cách rất khó trong khoảng thời gian ngắn phát sinh biến hóa đồng thời trên người ngươi, ngươi thần hồn phía trên còn b ị kín một tầng không thể suy nghĩ lực lượng làm cho không người nào có thể nhìn trộm đây là ta cho tới nay n g hoặc trước đó không hỏi là sợ ngươi thẹn quá hóa giận cất trừ ta cho sướng suy nghĩ bất quá bây giờ ta muốn triệt để hồn về thiên đ i ệ m cho nên muốn thanh sở một ít đồ vật cũng coi là chết cũng không tiếc thái hạo tiên tôn ngưng tiếng nói trần n g u y ê n con mắt nhắm lại không làm trả lời cái này thật là hắn một cái phi thường trọng đại bí mật bất quá ngược lại cũng không tính được cái gì không thể tiết lộ cho nên hắn không có lập tức triệu tập làm sáng tỏ đương nhiên thừa nhận vậy là chuyện không có khả năng thái hạo tiên tôn còn chưa tới loại trình độ kia s o n vương bầu không khí lại lần nữa yên lặng một lát trần liên nói vậy ngươi cho rằng ta là từ đâu mà đến kỳ thật ta vừa mới bắt đầu loại thứ nhất suy đoán là đoạt xá ngươi tại lúc trước có một ít thực lực làm sao vẫn lạc dưới cơ duyên x à o hợp đoạt xá hiện tại bộ thân thể này nhưng về sau ta lại đẩy ngã ý nghĩ này bởi vì hướng về phía trước lại đẩy mấy chục năm này nhân gian chưa từng ra qua loại người như ngươi nếu như từng bước vào qua giang hồ bằng vào ngươi tâm tính thực lực cùng tòa kia thần bí tế đàn tương trợ vậy sẽ không vẫn lạc cho nên ta cảm thấy hiện tại có khả năng nhất là ngươi đến từ một bên khác g i ớ i vực khi còn sống có được thực lực cường đại bởi vì các loại nguyên nhân chuyển thế trung tu nhưng cái này cũng có một vấn đề cái kia chính là thân là thiên đạo hóa thân ta cho tới bây giờ đều không có cảm giác được qua có lạ lẫm khí tức giáng lâm này phương giới vực cho nên ta cực kỳ khó hiểu cũng rất tò mò song phương đối mặt trần nguyên nhìn chăm chú đối phương đ ỗ n g nhiên cười cười khát đoán ta từ thiên địa đến đi hướng thiên địa đi đi qua cắt bụi trở về với cắt bụi nhắc lại cũng vô dụng ngươi nếu là muốn biết vậy liền theo chính ngươi suy đoán tốt người dù sao cũng là sống ở lập tức ngươi cảm thấy thế nào ha ha cũng là gặp trần nguyên thủy trung không muốn nói thái hạo tiên tôn ánh mắt bên trong vẫn là toát ra một vòng tiếc n ố i thân sắc bất quá che giấu phi thường tốt ngươi còn có lời gì muốn nói c h u y ệ người thứ cho rằng o i trâm thực lực bây giờ có thể hay không sánh vai đệ thất cảnh ta không phải đệ thất cảnh tồn tại không cách nào phán đoán bất quá thái hạo tiên tôn trầm ngầm một lát tiếp tục nói bất quá ngươi có thể chém ta chấn thân đủ để chứng minh ngươi lực lượng vượt ra khỏi lục cảnh giới hạn có lẽ có thể chứ ân ta muốn nói là tuyệt đối không nên khinh thường ngược ngoại tà ma lực lượng và ngươi bây giờ còn chưa đủ trừ phi ngươi có thể chân chính khống chế tòa kia thần bí tế đàn có lẽ phần thắng sẽ càng lớn ta hiện tại không có khống chế sao trần nguyên hỏi lại thái hạo tiên tôn thì là lắc đầu ngươi nếu là thật sự n ắ m trong tay trước đó liền sẽ không hướng chết m à sinh d i ệ n sát ta chân thân vậy sẽ càng thêm nhẹ nhõm ta phán đoán tòa kia tế đàn hẳn là n h ậ n chủ nhưng ngươi cũng không hề hoàn toàn khống chẽ có lẽ là không có đạt được tán thành vậy có lẽ là ngươi thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy chấp trưởng tòa kia tế đàn trong h bảo. Bảo. trí nhớ tại trong truyền thừa liền từng nâng lên qua linh bảo mà nói có được quỷ thần khó lường lực lượng tự sinh linh trí cường đại vô cùng nếu có thể không chế liền có thể hoành hành tinh không cũng chính là bởi vậy ta mới sẽ như thế mong muốn không chế tòa kia tế đàn thái hạo tiên tôn e m h a i nói đem những gì mình biết một ít đồ vật cùng suy đoán đều báo cho trần u y ê n tiên tôn biết xác thực không í t dù sao sống lâu mấy ngàn năm n g ư ơ i như thế thành khẩn châm đều muốn lưu n g ư ơ i một mạng trần u y ê n cảm thán nói không n g ư ơ i câu này là nói dối ta không có từ ngươi ánh mắt bên trong nhìn ra ngươi mong muốn lưu ta một mạng tâm tư ngược lại còn có một loại phải rét suy nghĩ thái hạo tiên tôn nhìn chằm chằm trần liên nói trần liên đây thật là không phản bác được không khác đối phương nói đúng người này biết quá nhiều hiểu rõ quá rõ ràng tâm tư quá mức để cho người ta suy nghĩ không rõ cho dù là ở tại thần hồn bên trong lưu lại cầm chế trần uyên đều có chút không cách nào an tâm không ngại sự tình nói một lời chân thật ta sở dĩ nói nhiều như vậy kỳ thật cũng là làm xong vẫn là chuẩn bị n h ư đồ tận thành k h ô n g mà ta càng là không thể nào cư người phía dưới người không giết ta ngày sau có cơ hội ta vẫn là sẽ nghĩ biện pháp c ư ớ p đi tòa kia tế đàn cho nên người tốt nhất lựa chọn liền là đem ta chấn sát ở đây chấm dứt hậu h o ạ đây cũng là người nhất quán đến nay phong cách n g ư ơ i thật không sợ chết n g ư ơ i sợ sao trần u y ê n gật đầu s ơ a thái hạo tiên tôn ta coi là lấy ngươi bây giờ cảnh giới cùng thực lực phải nói không sợ chết mới đúng ta chỉ là không sợ chết cũng không phải là không sợ chết không sợ chết người đều là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tâm tính trí cao người ngươi nhìn chúng ta đi qua chẳng lẽ lại vậy cho rằng như vậy ta nếu là không sợ chết l i ề n sẽ không liều mạng trèo lên trên ta truy cầu là trở thành n h ấ t trên vạn người tồn tại là bất tử bất d i ệ t siêu thoát giới vực tồn tại đây là ngươi tiến lên khu động đúng vậy a ha ha kỳ thật ta cũng là song phương đối mặt vừa cười một chuyện cuối cùng nói đi chín thái hạo tiên tôn giơ tay lên chỉ vào bên cạnh to lớn giới vực bản n g ư ơ i n ó i thứ này là bảo vật cũng là thai họa thôn vệ thời điểm nhất định phải cẩn thận nếu là một khi bất ổn phát sinh đ ổ sộ b ạ o liệt toàn bộ giới vực đều đem hội trong nháy mắt phá diệt ngươi liền xem như có tòa k i a tế đàn tương trợ vậy không nhất định có thể giữ được tính mạng bên cạnh ngươi tất cả thân nhân bằng hữu dòng dõi cấp dưới vậy đều hội trong nháy mắt mẫn d t biết còn có ta hy vọng thái hạo tiên tôn dừng một chút thở dài ra một hơi Ta hy vì ọ n ngươi g k h sao a đề điểm ta ngươi không nên hận không thể giết ta mới đúng không thái hạo tiên tôn chỉ chỉ phía trên ngay tại ngươi mới vừa tới trước đó ta đã lại phân ra một chút lực lượng một lần nữa dung nhập thiên đạo giới vực diện thì thiên đạo diện giới vực đựng thái ì hạ. hạo tiên tôn như cũng giống như lần trước bình thường giang hai cánh tay thản nhiên chịu chết cực kỳ phong độ nhưng mà trần nguyên lại là từ đầu đến cuối không có động đậy không nỡ giết ta trầm h hạo á i tiên t mắt, mắt ngươi, ngươi mặc hồi lâu thái hạo tiên tôn nhẹ gật đầu đứng người lên hướng phía trần viên không người cúi đầu tiếp theo chậm rãi nhắm hai mắt bắt đầu binh giải thiên địa thân hình càng hư hảo từ đôi đến đầu thái hạo tiên tôn chậm rãi tiêu tán khi tiêu tán đến đầu lâu lúc hắn bỗng nhiên lại mở mắt nhẹ giọng hỏi người hắn là đến từ tiên vực a tiên vực n g ư ơ i biết ta chỉ không phải n à y phương giới vực giả t i ê n vực mà là ở vào tỉnh không bên trong thật t i ê n vực n g ư ơ i cảm thấy là cái kia chính là a trần uyên không có thừa nhận cũng không có phản đối chết tại tiên vực tồn tại trong tay tóm lại là trong lòng dễ chịu một chút ha ha ha quả nhiên a cái này phương thiên địa người không có người đủ tư cách g i ế ta t thái hạo tiên tôn cười cười thân hình triệt để tiêu tán chỉ ở cuối cùng lưu lại một câu đi dễ đi trần uyên bưng lên c h é n trà trong tay hư nhấp dưới tiếp theo đem bên trong nước trả hoành đồ ra vậy tại hư không kết thúc trần uyên thở vào một cái lần này là thái hạo tiên tôn chết lần thứ ba mà tại hắn dự cảm bên trong đây cũng là một lần cuối cùng trước đó vẫn chưa thỏa mãn triệt để tán đi trần u y ê n nhắm mắt trầm tư một lát đây là một cái có thể được xưng tụng là đối thủ tồn tại sẽ thành hắn trên đường trường sinh một bộ tương đối dễ thấy xương khô cảnh thái như thế hạ n g tiên thu như thế cái này thái hạo tiên tôn vậy như thế không có sầu nao quá lâu trần u y ê n cấp tốc điều mình suy nghĩ đưa mắt nhìn sang phía trước to lớn g i ớ i vực bản nguyên lực lượng nếp miệng ráng tươi cười ánh mắt tràn ngập khát vọng cùng kinh ngạc vui mừng thôn vệ cái này chút bản nguyên muốn đến chính mình cũng liền có một trận chiến lực lượng không sai Rất không tệ. trắng, tệ. không chúc Dây đối ạ đạo o phong. hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 901, chân chính lục cảnh đình luôn vui yêu quý. lục bên người vẻ đ với thôn vệ giới vực bản nguyên chuyện này hoàn toàn liền không cần bất luận kẻ nào chỉ điểm cơ bản cũng là vô sự tự thông mà thôi trong lòng tập trung ý chí trần u y ê n thật giải phun ra một ngụm khí đ ủ tại bản nguyên trước đó trực tiếp ngồi xếp bằng quanh thân t r ă m khiếu mở ra nội thiên địa mở ra một cố vô hình hấp lực bắt đầu từ trong r a n g o à i ở chung quanh phát ra hoàn toàn có thể lấy mắt thường nhìn thấy từng tia từng tia bản nguyên lực lượng giờ phút này đang theo lấy trần liên hội tụ dung nhập hắn thiên địa bên trong lục cảnh điện ba bức tựa như là nhân tiên cùng địa tiên bình thường chỉ cần có thể lĩnh nộ g quy tắc chỉ cần có thể lĩnh nộ g ngũ hành quy tắc về sau sự tỉnh chính là làm từng bước liền có thể tựa như là trần n g u y ê n hiện tại một dạng hãn quy tắc lực lượng chuyển hóa làm pháp tác lực lượng nguyên thần cùng nhục thân triệt để dung hợp lại cùng nhau chỉ cần liên tục không ngừng tìm tới có thể hấp thu lực lượng pháp tác lực lượng liền sẽ nhanh chóng tăng mạnh nội thiên địa vậy hội từng bước quyết trương đây chính là hợp nhất thiên tiên cảnh tu hành giản dị tự nhiên bất quá bực này tu hành phương thức nhìn như đơn giản kỳ thực lại không phải dễ dàng như vậy tựa như là phần thiên yêu đế cùng thần đảng lao nhân bình thường vì sao bọn hắn mấy ngàn năm tu hành đều chỉ có thể k h ố n thủ tại yêu đế trung kỳ cảnh giới cũng là bởi vì bọn hắn tích lũy tốc độ quá chậm chỉ có thể từ thiên địa thu hoạch lực lượng dùng cái này đến phong phú nội thiên địa nếu là bọn hắn có thể có được như thế lượng lớn giới vực bản nguyên lấy bọn hắn tu hành tuyết nguyện sớm liền có thể đạt tới yêu đế cảnh đ ì n h phong là lấy trần nguyên lần này cơ duyên có thể nói là to lớn nó hoàn toàn có thể vượt qua trước kia gặp được bất kỳ lần nào cơ duyên mà trần nguyên vậy cực kỳ chân quý lần này cơ duyên hoặc là nói cơ hội càng là thích hợp vượt ngoại tà ma hổ nhìn chằm chằm lục cảnh phía trên tồn đang dòm ngó hết thảy. đủ để cho hắn trong lòng dâng lên nguy cơ hiện nay chỉ có không ngừng tăng cường thực lực mình mới có thể có một chút hy vọng sống thậm chí có thể nói hắn tăng cường không chỉ là tu vi còn có mình ngày sau tương lai có thể sống suốt cơ hội bản nguyên như là một vòng mặt trời chiếu rọi hết thảy vô thượng rộng lớn trần nguyên ở tại trước đó lộ ra phi thường nhỏ bé nhưng nếu là có thể thời gian dài quan sát lời nói liền có thể phát hiện mịt mù tiểu trần nguyên khí tức tại dần dần kéo lên mà cái kia vô thượng bản nguyên mặt trời nó quan huy lại tại dần dần về xuống đại yên thánh võ hai mươi sáu năm thu ngày mười sáu tháng mười một trong n g á y mắt chính là m ộ ư ơ i sáu năm năm tháng trôi qua từ vực ngoại tinh không chiến sau khi kết thúc toàn bộ nhân g i a n liền cấp tốc tiến vào một cái chân chính tình thế bị vô số người xưng là thánh võ c h i trị tại bách tính triều đình giảm xuống thuế má đ ả kích thổ địa sắp nhập thôn tính hào cường địa chủ xây thông văn q u á n lấy triều đình đại nho làm chủ khắp trung nguyên cung cấp nhà nông con cháu tập văn trừ ngoài ra còn có giảng võ đường cho thiên phú tuyệt hảo nhà nông con cháu một cái có thể bước vào võ đạo cơ hội mặc dù thông văn quán cùng giảng võ đường truyền thụ đều là một chút dễ hiểu đồ vật nhưng cái này không thể nghi ngờ có thể cho phổ thông đệ tử một cái có thể thay đổi vận mệnh cơ hội càng là được xưng làn nền chính trị nhân tử từ triều đình làm chủ biên soạn thánh võ trưởng quyền cùng thánh võ học k i n h bây giờ đã trở thành võ đạo trúc cơ cùng tập văn học trải qua cơ sở phương pháp trên giang hồ triều đình lấy mười năm một lần thành t i ê n đài làm chủ cải thành ba năm thử một lần từ thiên hạ tuyển chọn võ đạo thiên tài chỉ cần có thể tiến vào trước năm mươi vô luận xuất thân vô luận chỗ nào chỉ cần trung thành với triều đình trung thành với nhân tộc liền có thể vào tiên vực tu hành đến tiên nhân chỉ điểm kỳ động động, danh nhìn thình lình ở giữa đã đạt đến xưa nay chưa từng có tình trạng cái này chút cũng không phải từ tô tử duyệt mấy người làm chủ sự tỉnh toàn bộ đều là từ trần luyện cầm đao chỗ trải vớt mưu đồ hết thảy hắn trong lòng đất tu hành thôn vệ giới vực bản nguyên cũng không phải là không thể xuất quan cũng không phải là tiến vào tử quan tùy thời đều có thể tỉnh táo lại hoặc là nói áp chế một phen bạo tăng tu vi thích hợp hơn một điểm tại cái kia dài r ằ n g giặc tu hành bên trong trần uyên liền suy nghĩ n g à y sau giới vực tương lai chứ không đề cập tới v ự c ngoại tà ma cương đại nếu là ngày sau hắn thật may mắn có thể thắng như vậy ngày sau đâu giới vực tài nguyên tóm lại là nắm chắc khi dưa điểm sạch sẽ thời điểm nhất định sẽ làm cho phần lớn người bất mãn cho dù là hắn thực lực có thể chấn áp hết thảy nhưng nếu là đem chỗ có tâm tư đều đặt ở thứ này phía trên chẳng phải là lộ ra đến quá mức tại nhỏ hẹp nói thế nào trường sinh thế là trần uyên suy đi nghĩ lại cuối cùng xác lập mình trước đó ý nghĩ ngưng tụ một mục tiêu cái kia chính là chinh phạt v ư ợ ngoại tình hại vô tận giới vực hắn đem ý nghĩ này nói cho ma là đám người không có gì bất ngờ xảy ra đạt được sở hữu người ủng hộ nếu như thế vậy sẽ phải bắt đầu lại từ đầu chuẩn bị tận khả năng hóa giải cái gọi là môn hộ có khác tại trong thiên hạ vơ vét võ đạo hạt giống cho tài nguyên bồi dưỡng trung tâm để bọn hắn ngày sau có thể trở thành triều đình trụ cột trần n g u y ê n kỳ thật thủy trung cực kỳ tin tưởng vững chắc một sự kiện cái kia chính là tại to lớn phổ t h ô n g bách tính bên trong chưa chắc không sẽ có được giống như là khương hạ như vậy một dạng võ đạo hạt giống chỉ là toàn bộ đều bị mai một một dạng hắn nguyện ý trở thành cái kia phát hiện cái này chút hạt giống tồn tại đem hạt giống nhóm đưa lên tiên vực tại nguyên khí dồi dào trong tiên vực tu hành từ cái kia chút không có việc gì các tiên nhân rút ra thời gian đi dạy bảo đánh xuống kiên cố căng cơ sự thật chứng minh trần nguyên lựa chọn không có sai ngoại trừ lần thứ nhất thành tiên chiến danh lạch hàn môn nhà nông con cháu chỉ cầm tới một cái bên ngoài còn lại về sau mấy lần thi viết xuất thân giảng võ đường nhà nông con cháu danh lạch đang lấy một cái vững bước tốc độ tăng lên kéo lên m à cái này vậy bị vô số người xưng là vọt long môn nhảy lên long môn phú quý dễ như chở bàn tay đây là một lần chân chính có thể thay đổi vận mệnh cơ hội đây không chỉ là đối với hàn môn nhà nông con cháu như thế. đ ố i cái kia chút xuất thân võ đạo thế ra xuất thân tiên môn con cháu cũng là như thế dù sao nhân gian tổng cộng cũng chỉ có như vậy mấy vị tiên nhân còn rất dài năm không hiện thân không chiếm được chỉ điểm nhưng nếu là tiến vào tiên vực liền có thể tự mình thể hội tiên nhân chỉ điểm dạng này dụ hoặc ai có thể tự tuyệt mà nhân gian mấy vị tiên nhân sở dĩ tồn tại cảm không cao vậy hoàn toàn là vậy bởi vì trần n g uyên ý chỉ như thế vì phòng ngừa phá hư tương lai mình đại kế lao thiên sư tô minh lão tổ thần đằng lão nhân lục thừa phong đám người đều là muốn nhập tiên vực t u hành nếu không có chuyện quan trọng không nhưng tùy ý ra vào tiên vực m a là nguyên bản không tại ướp t h ú c bên trong nhưng hắn cuối cùng vẫn là thân chức binh lính đáp ứng việc này chân chính có thể có được tuyệt đối tự do chỉ có quốc công khương hà cùng đông hải vương diệp hướng nam cái này kỳ thật ngược lại cũng không phải trần u y ê n qua cầu r ú t ván có mới nói cũ mà là nhất định phải như thế dù sao hắn không có bạc đ á i bọn hắn tiên vực cùng nhân gian so sánh tài nguyên có thể nói là tuyệt đỉnh còn có thể có rất nhiều đồng đạo giao lưu ai không thích chí ít bọn hắn không có người đưa ra phản đối ngược lại vui vẻ thất chỉ đem so sánh với cái kia chút bị vậy chết tại trường sinh đ à i các tiên nhân bọn hắn kỳ thật vẫn là phi thường tự do giống như là những tiên nhân kia trực tiếp bị cưỡng chế không ý chỉ không được ra tiên vực mà ma la bọn hắn thật nếu là có chuyện vẫn là có thể ra ngoài chỉ bất quá tốt nhất đừng náo ra quá động tĩnh lớn mà thôi đem đại bộ phận tiên nhân đưa vào tiên vực chỉ là bước đầu tiên bước thứ hai thì là cái kia chút dương thần c h â n quân đối với có hy vọng đột phá lục cảnh c h â n quân trần u y ê n cho tới bây giờ đều không keo k i ệ t như là thiên hư đạo nhân lăng hư đạo nhân triệu đan thanh sở trường phong đám người chỉ cần bọn hắn nguyện ý đồng đều có thể tiến vào tiên vực tu hành tại không biết đại chiến tiến đến trước đó có thể nhiều tăng trưởng một vị tiên nhân đều là chuyện tốt là lấy đó có thể thấy được một cái phi thường quỷ dị tràn g diện ở nhân gian h ư ớ n g võ quân tình khuấy động thịnh thế bên trong cái tia chút cường đại chân quân cùng tiên nhân cơ hồ đều tạ i dần dần mai danh nhận tích thần kinh thành thử kim sơn vì h i ể n lộ rõ ràng triều đình uy nghiêm khiến cho càng xâm nhập thêm lòng người võ đế thành thành tiên đài rất ít bắt đầu dùng càng nhiều hay là tại kinh thành bên ngoài khu vực cử hành thành tiên chiến thiếm long bảng thượng nhân kiệt đồng đều có thể lên đài một trận chiến có thể kiên trì đến cuối cùng trước năm mươi người liền có thể lấy tiến vào tiên vực một ngày này tử kim sơn phụ cận tụ tập không ít b á c h tính cùng võ giả tại lần lượt cử hành thành tiên c h i ế n t ê n giới nơi đây cũng đã trở thành hội tụ dòng người một cái thành nhỏ cho dù không phải thành tiên trên mở ra lúc cũng là rất nhiều võ giả dương danh nơi môn h i ệ t đại tộc huân quý văn võ cảng là thường xuyên hội tại nơi đây chiêu tế cho tài nguyên bồi dưỡng trước đó liền có một cái hết sức rõ ràng ví dụ lúc trước lần thứ nhất tỷ lúc cái thứ nhất bộc lộ tài năng hàn môn nhà nông con cháu tại trở thành nào đó môn việt chỉ tế về sau cho thấy cực kỳ cường đại thiên phú bây giờ cho dù là trong ạ i t đám ề u người hai đạo bóng dáng cho dù là thân mang phổ thông nhưng vẫn là làm cho người cảm thấy một chút phi phạm khí độ không tự chủ được liền để cho người ta kéo ra một chút khoảng cách phải biết đây chính là kinh thành dưới chân môn t h i ệ n v â n quý thiên môn đệ tử vô số ai cũng không biết trong lúc vô tình một câu một ánh mắt có thể cho mình đưa tới cái gì thái h o ạ trừ phi là đầu góc thật không rõ ràng không phải phần lớn người vẫn là vô cùng cẩn thận a tỷ ba năm trước đây ngươi lực á p quần hùng đoạt được thành tiên chiến thứ nhất danh xưng kinh thành thứ nhất thiên tử ngươi nói ta nếu là đi lên cầm cái thứ nhất có phải hay không hội được xưng là kinh thành đệ nhất công tử thân mang màu xanh áo dài nam tử hơi có vẻ màu xanh nhưng ánh mắt lại sáng rực có thần nhìn xem trên đài cao tranh phóng m i ế miệng lên một vòng dáng tươi cười hiện ra cường đại tự tin được xưng là a tỷ bóng hình xinh đẹp tức giận mà quay đầu trận nhìn bên người nam tử một chút trong mắt linh khí g i à o nói lầm bầm người không cần đoạt thứ nhất đã là nhân gian đệ nhất công tử người khác không biết tiểu tử này là ai nhưng nàng từ nhỏ nhìn xem người này lớn lên càng là bồi tiếp hắn du lịch giang hồ ba năm lâu hoàn toàn có thể được xưng là hiểu rõ nếu là chuyến đi nhất định hội n h ấ t lên sóng to gió lớn bởi vì vì người nọ liền là nhân hoàng trương tử từ khi ra đời này g liền được lập làm thái tử trần thịnh về phần nàng cũng không phải người khác chính là đương kim đại yên đệ nhất ngô thiện cầm ý vệ đại đô đốc quốc công khương hà tri nữ khương tuyết vậy cũng là toàn dựa vào phụ hoàng thanh danh không có ý nghĩa ta nhưng không muốn trở thành bị người nói là dựa vào lấy di trạch ra hỏa không phải vậy sẽ không vụng trộm xuất cung du lịch giang hồ liền là muốn theo dựa vào chính mình xông ra một mảnh trời phụ hoàng có thể làm được sự tình ta một dạng có thể làm được trần thịnh thản nhiên nói k h ư ơ n g tuyết n ế t miệng ngoài miệng nói xong đúng đúng đúng ánh mắt thì là trong lúc lo đãng liếc nhìn cách đó không xa một đạo bóng dáng đó là triều đình hộ vệ thân là đại yên địa vị gần với hoàng đệ hoàng hậu thái tử trần thịnh nhìn như là du lịch g i a hồ trên thực tế sớm đã bị triều đình trong bóng tối thanh tràng bên người càng là có hai vị dương thần chân quân bảo vệ mà khương tuyết trong tay vậy có khương hà một đạo kim ế khí liền xem như tiên nhân cũng không chịu nổi hoàn toàn có thể xưng là cải trang vi hành chỉ bất quá trần thịnh không biết mà thôi hắn muốn chơi mà vậy thì bồi lấy chơi thôi dù sao nàng cũng đang có ý này còn nữa với tư cách thánh võ đại đế thân hứa con dâu nàng cũng phải xem trọng trần thịnh tiểu tử này không thể chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đi ra không có ý nghĩa gặp khương tuyết bộ dáng này trần thịnh cảm thán một tiếng cái gì có ý tứ khương tuyết hỏi lại trần thịnh ánh mắt trên người khương tuyết lưu truyền trên mặt đột nhiên lơ đẳng h ồ n một cái ho nhẹ hai tiếng không có không có cái gì ừ còn có ngươi về sau không thể để cho ta a tỷ vì sao a không vì sao a liền là không được khương tuyết sang g ọ n g được ta đã biết a tí n g ư ơ i muốn muốn đánh đúng không hh t trần t thịnh tránh qua khương tuyết tập kích tiếp theo hít sâu một hơi nhìn xem trên đài cao giao đấu kết thúc ở những người khác lên đài trước đó đông nhiên nhảy lên một cái đ ặ p không đi tới đài cao mặt hướng phía dưới trần thịnh cao giọng nói thanh châu nam lăng nhân sĩ trần phá thiên hôm nay lĩnh giáo các vị cao chiều vị đạo hữu kia tiên lên một trận c i ê n là hắn thứ i m long bảng t ba bách chiến bất bại trần phá thiên sách ngày đầu tiên liền có thể cặp được nhân vật như vậy ra sân hôm nay không uống công nghe nói cái này trần phá thiên bối cảnh thông thiên có phải hay không hình như là vậy một năm trước tại thục châu võ đang t ạ l a n g không lĩnh giáo trần minh t là t i ệ m long bảng thứ hai thế hệ này thất từ đầu t ạ l a n g không hắn nhưng là võ đang đương nhiệm trưởng giáo t ạ thừa tông nghĩa tự a thiên ma điện vệ thành hai vị mời đi chính hợp thời có một nam tử trẻ tuổi cầm trong tay trường kích giết lên đài cao lệnh không khí chung quanh lâm vào ngưng kết nay sao lại thế này mà l i ê n tìm i long bảng thứ nhất đều tới khá lắm đây chính là thiên ma điện đương đại điện chủ vệ vô nhai con trai độc nhất ta cái này t r ầ n phá thiên mặt mũi thật là lớn có trò hay để nhìn trần thịnh ánh mắt trầm tĩnh nhìn chung quanh hai người nghĩ đến mấy chục năm trước cha trận kia thành tiên chiến nhét miệng lên một vòng nhẹ cười thản nhiên nói các ngươi hai cái cùng lên đi c ù n g vọng liền sợ ngươi chịu không được đại chiến hết sức căng thẳng mà lúc này ở sâu dưới lòng đất dưới vực bản nguyên trước đó b ế quan hồi lâu trần liên vậy chậm rãi mở ra hai mắt khi tức quanh người viên mãn không để lọn ánh mắt không vui không vườn vế quan hơn hôm nay nhập định phong dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương chín trăm linh hai ta là cha ngươi k h í tức hòa hợp không có chút nào tiết ra ngoài chi ý chỉ có một cố lực lượng vô hình bao phủ tại quanh thân mặc dù không bằng trước đó như vậy có được vô thượng uy thế liếc nhìn lại đất nước trời sợ nhưng bây giờ lại có một loại đạo pháp tự nhiên cảm giác n g ồ i ở chỗ đó giống như tự thành một mảnh t h i ê n địa. sinh sinh bất d i ệ t sinh sôi không ngừng lúc này trần liên thình lình ở giữa đã đem mình tu vi tăng lên tới tối cao tầm thứ đạt đến lục cảnh định phong trình độ cái này cách không ra hắn hơn mười năm qua không g á n đoạn tu hành mặc dù không gọi được là bế tử quan thường xuyên cùng liên lạc với bên ngoài nhưng cũng kém không nhiều c h ỉ ít hắn cái này hơn mười năm qua ra ngoài số lần lắc đắc không có mấy có thể đếm được trên đầu ngón tay t u y ệ t đại bộ phận thời gian đều là tại nơi đây bế quan khổ tu thôn vệ tài nguyên mà trước đó còn còn như là một vòng mặt trời giới vực bản nguyên giờ phút này liếc nhìn lại đã rút nhỏ hơn phân nửa ngay tiếp theo giữa thiên địa nguyên khí đều đang thong thả hạ xuống đây cũng là hắn tăng cao tu vi cần thiết trả giá đắt mong muốn trong khoảng thời gian ngắn làm chính mình tu vi tăng gọn cũng không phải, cái gì đơn giản sự tỉnh, càng không phải là trên dưới môi đục một cái liền có thể làm đến cái này cần trả giá đắt giới vực bản nguyên liền là đại giới có thể nói cái này hơn m ộ ư ơ i năm ở giữa trần nguyên thôn vệ bản nguyên là toàn bộ giới vực tương lai nếu là về sau trần nguyên không nghĩ biện pháp bổ sung giới vực bản nguyên lực lượng một khi mất cân bằng nhiều nhất cũng liền thời gian ngàn năm thế gian thiên địa nguyên khí liền hội dần dần biến mất cho đ ế n hóa thành chân chính thế gian từ đó về sau đem sẽ không còn có có thể phi thiên đ ộ địa q u y ế n nát sơn hà mạnh mẽ đại tu hành giả cái kia sẽ thành truyền thuyết thần thoại nhưng cái này chút đại giới có đôi khi lại là nhất định phải giao lúc này trần nguyên căn bản là không có cách biết trước vực ngoại tà ma khi nào đến nơi hắn có thể làm liền làm mau chóng mau chóng tận tốc độ nhanh nhất dùng các loại phương pháp tăng lên mình vì thế liền xem như đoạn tuyệt nhân gian tương lai vậy sẽ không thiết nếu là vượt ngoại tà ma đ l u k í c h vậy thì không phải là đoạn tuyệt võ đạo đơn giản như vậy cái k i a đem là chân chính diệt thế đại tiếp nhìn về phía trước chậm rãi tiêu tán bản nguyên lực trần uyên thật giải phun ra một ngụm khí đ ủ mặc dù đã đem mình tu vi tăng lên tới cực hạ nhưng hắn kỳ thật lại không có bao nhiêu nhẹ nhõm suy nghĩ bởi vì phía trước đường lại lần nữa mê võng bây giờ hắn nội thiên địa đã khuyết trương đến cực hạ ngũ hành pháp tắc luân chuyển không thôi thiên đ i ệ tự sinh nhưng mà lại không cách nào lại tiến hành đột phá đạt tới tầng thứ cao hơn lần này là thật khó quan bởi vì ngay cả trước đó thái hạo tiên tôn cùng võ hoàng đều không có đột phá đệ thất cảnh tự nhiên không cách nào có thể lấy mang cho hắn manh mối gì thậm chí thái hạo tiên tôn mình cũng không thể xác định mình có thể không thể đột phá thành công hắn phương pháp tự nhiên không cách nào tham khảo lại đối phương vậy không có để lại qua cái gì đôi câu vài lời võ hoàng tất nhiên là càng không cần nhiều lời đó là mấy ngàn năm trước nhân vật liền xem như mong muốn đi truy tầm vậy không có cách nào tổng tới nói hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào mình không dựa vào khí vận tế đàn tối h ưu lựa chọn vẫn là như thế chỉ là để hắn có chút phiền một là trước mắt đến xem bây giờ nhân gian đã mất khí vận hắn căn bản là không có cách ngựa lực nương tụ thành một cái bế tắc trầm mặc hồi lâu trần nguyên tại giới vực bản nguyên phụ cận bố trí xuống đại trận đồng thời lưu lại chuẩn bị ở sau phòng ngừa những người khác nhìn trộm đồng thời tới gần này phương khu vực một khi tới gần hắn liền có thể lập tức biết được cũng không phải hắn ăn cơm xong liền lật bàn không để cho người khác vậy ăn mà là lúc này giới vực bản nguyên đã đạt đến t ự c hạn căn bản là không có cách lại cho phép những người khác thốt vệ một khi bản nguyên hao hết thiên địa cũng có thể vì vậy mà sụp đổ hắn thôn p h ệ bản nguyên kỳ thật trên bản chất cũng là mổ gà lấy trứng nhưng lại không thể không như thế nếu quả thật nếu là dùng đại nghĩa danh phận mà nói hắn thôn p h ệ bản nguyên là vì cứu vớt giới vực bảo hộ nhân gian những người khác nhưng không làm được đến mức này cần phải trở về trần nguyên tự lẩm bẩm nhìn xem chung quanh bố trí trầm mặt một lát quay người rời đi tiếp đó liền nên là lập xuống thiên đình toàn lực chuẩn bị chiến đấu thử kim sơn đại chiến hết sức căng thẳng trần thịnh vệ thanh tả lăng không tuyệt đối là gần ba năm đến trên giang hồ thanh danh văng dội van rộ i nhất ba vị tuyệt thế thiên tài đều là có hy vọng dương thần tồn tại dựa theo lẽ thường mà nói dạng này cấp độ quyết đấu bình thường đều là áp trục ra sân kết quả không ai từng nghĩ tới vậy mà liền tại khai chiến ngày đầu tiên liền triển khai như thế cái chiến để không ít cùng là tiềm long bảng thiên tài đồng đạo trong lòng đã có cách không ngừng ba tên này đem một trận chiến này nổ quá cao về sau bọn hắn còn thế nào h ú t người ánh mắt còn thế nào dương danh thiên hạ nhưng ý tưởng như vậy cũng chỉ là đối một bộ phận nhỏ người mà nói bọn hắn không có đ ả n phách cũng tới trước tham chiến còn lại phần lớn người thì là hưng phấn không thôi cấp tốc bắt đầu đưa tin một phía nói tìm long bảng ba vị trí đầu muốn bắt đầu quyết đấu lập tức hấp dẫn đại lượng chú ý rất nhiều người cũng bắt đầu hướng phía này bắt đầu chạy lên không muốn sai qua mấy năm này một lần thịnh hội mà trần thịnh cùng vệ thanh mấy người giao thủ cũng không có bởi vì phía dưới người động tính mà dừng lại cái gì tại một câu kia để hai người bọn họ cùng tiến lên lời nói nói ra sau trần thịnh liền c h ư ớ c mắt mà động giống như một đạo hồng quang tốc độ cực nhanh trong c h ư ớ c mắt liền thẳng hướng vệ thanh cường đại đao mang cũng có được chém vỡ hết thể lực lượng cùng khí phách chỉ có tiến không có lùi trận nay đại chiến tuyệt đối có thể nói là đặc sắc để phía dưới vây xem n g i tiếng kinh hô không ngừng trong đó nhất gây cho người chú ý liền là tiềm long bảng thứ ba bách chiến bất bại trần phá thiên khai chiến trước đó không ai từng nghĩ tới hắn có thể có cường đại như vậy lấy một đích hai lực chiến vệ thanh tả lang không y nguyên chiếm cứ t h ư ợ n g phòng thậm chí có chút đi bộ nhàn nhạc y tứ tại ngắn ngủi ba mươi phút bên trong liền đè ép đối phương hai người chiến thắng dưới đài một mảnh xôn xao tán thưởng trần phá thiên n g h ị c h thế q u ộ c thời tất nhiên danh dương thiên hạng nhưng chỉ có khương tuyết nít miệng những người khác không biết trần thịnh sâu cạn nàng thế nhưng là rõ ràng nhất cái gì kịch chiến hoàn toàn liền là hắn không có dùng ra toàn lực đem thành tiên chiến xem như là một trận chơi bừa không phải lấy có thể cho đối đầu thực đan tông sư lực lượng trong chớp mắt liền có thể chấn áp như nay thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất hai người đây cũng không phải là nói khoác mà là thật sự cảm nhận được trần thịnh xuất sinh này g trên giang hồ thế nhưng là có ghi chép chính là trời sinh dị tượng quét sạch ngàn n h d ạ m lại truyền thừa nhân hoàng thần huyết thiên tư cử thế vô địch có dạng này thực lực đúng là bình thường liền xem như nàng từ nhỏ bị kiếm thần tra ôn dưỡng kiếm s ư ơ n g tại cùng cảnh phía dưới cũng không phải trần thịnh đối thủ đến thành tiên chiến hoàn toàn liền là dùng người tại không đúng chỗ bất quá ai bảo hắn nữa thế đâu vậy thì b u i lấy a người dốt cuộc là ai vệ thanh thân hình còn xuống che ngực đỏ thấm máu tươi nhiễm đỏ lên quần áo khí tức yếu ánh mắt càng là từng bước trở nên ngưng trọng dị thường chăm chú nhìn trần thịnh không phải hắn không chơi nổi cũng không phải hắn không có phong độ chuẩn bị để thiên ma điện trả thù chỉ là thật có chút hiếu kỳ người này thân phận thiên ma điện đã từng điều tra qua lại giống như c h â u đất xuống biển căn bản tìm không thấy một chút tung tích liền tựa như người này là trống giống đụng tới một dạng cái này quá mức làm cho người giật mình cho nên hắn rất hiếu kỳ một bên nửa quỳ tả lăng không nghe vậy vậy ngẩng đầu lên ánh mắt có chút hỏi、ý. ta từ tiên địa đến từ hướng tiên đ i ệ đi trần thịnh cười cười cuối cùng sẽ có một ngày ta hội đánh bại ngươi tương lai ta còn sẽ tìm tới ngươi vệ thanh hai người c h ầ m m ặ t một lát thấp giọng nói ta cho các ngươi thời gian đuổi theo cho đến các ngươi rốt cuộc trông không đến bóng lưng nói một câu lão cha trích lời trần thịnh cảm giác hôm nay cái này so chứa thật là có chút đã nghiển c h ắ c không được cái kia chút giả heo ăn thịt hổ cố sự như vậy để cho người ta ưa thích đâu chỉ bất quá tựa hồ còn chưa đủ trần thịnh không tiếp tục đi xem hai người thủ hạ bại tướng mong muốn thông qua thời gian theo đổi đuổi, đuổi. hắn chỉ hội nói cho đối phương biết chuyện này chỉ có thể để cho người ta càng thêm tuyệt vọng đây chính là nhân hoàng dòng dõi tự tin hắn ánh mắt nhìn hướng phía dưới khương tuyết tiếp theo phất tay đường đạo quang hoa tiêu tán tiếp theo chân đạp thất thải tường vân đi tới khương tuyết trước mặt nhìn đối phương đỏ mặt nói không ra lời vậy không mất tích trực tiếp ôm đối phương eo nhỏ ngự không rời đi lưu lại một mảnh cực kỳ hâm mộ thanh â m vệ thanh cùng tả lăng không nhìn nhau một chút chỉ cảm giác mình nhận lấy mười ngàn điểm đòn nghiêm trọng nguyên đến đối phương mắt căn bản không phải vì đánh bại bọn hắn chỉ là muốn có một cái phong quang tư thái đuổi theo nữ nhân cái này thật sự là cam đi mau bung ô tay khương tuyết đỏ mặt bóp lấy trần thịnh eo giống như là có thể cho nhỏ máu ra một dạng nàng biết hôm nay sự tình nhất định hội không rõ chỉ tiết chuyển đến hoàng hậu cùng mẹ còn có cha nơi đó đi cái này n g ấ m lại đều để nàng hận không thể tại chỗ móc ra cái ba thật hai sảnh một bếp một vệ nhưng ở nhiều người như vậy mặt nàng vậy không tiện cự tuyệt trần thịnh h ư ớ n g hồ lúc ấy nàng cũng là thật có chút cảm động cũng không muốn cự tuyệt không có nghĩ tới tên này ôm lên nghiện thế mà còn leo lên trên tuyết nhi trần thịnh thập phần thâm tình nhìn xem trong ngực nữ nhân ai bảo ngươi gọi như vậy cái kia a tỷ khương tuyết làm gì về sau ăn nhiều một chút ta sợ hoàng thái tôn về sau đói trần thịnh chế nhạo nhìn xem nàng cười nói khương tuyết lập tức sắc mặt nổi giận trực tiếp rút kiếm tiểu t h ị n h tử ngươi ăn không ăn khô dầu hắc hắc chỉ đùa một chút ta bổ ngươi khương tuyết tiện tay một đạo kiếm khí vung ra tuyết nhi đừng tức giận a chỉ đùa một chút thôi đây là nói đùa sao đây là ăn nói lung tung có được hay không ta rõ ràng rất lớn khương tuyết lạnh hư một tiếng ánh mắt có chút lơ lửng không cố định không bằng trước đó như vậy tự tin đúng đúng, đúng tuyết nhi ngươi một một đều dừng lại ngươi chuẩn bị lúc nào trở về thương tuyết không muốn tiếp tục cái đề tài này trực tiếp lách qua tại sao phải trở về trần thịnh lông mày n í u lại ngươi nói vì sao a ngươi đường đường đại yên thái tử vậy mà khắp thiên hạ dạo chơi nếu là truyền đi chẳng phải là có ngươi cái này truyền lời ông tại làm sao có thể truyền đi ta ngươi đều biết thương tuyết có chút xấu hổ hai ta thế nhưng là hiểu rõ ngươi ý tưởng gì ta có thể không biết hiện tại không có gì bất ngờ xảy ra t r u n g quanh liền có dương thần chân quân tận t à n g trong hư không hộ ta an uy tại hôm nay thiên hạ ai có thể làm tổn thương ta tại hoàng cung cùng ở bên ngoài kỳ thật đều không khác mấy h u n g hồ ngây người lâu như vậy ta cũng có chút muốn lao ra h ỏ a kia nếu không chúng ta ra biển một chuyến tìm xem hắn h ư ơ n g tuyết im lặng không nói gì oán trách ngang một chút trần thịnh nàng tự nhiên rõ ràng nó trong miệng lao ra h ỏ a là ai đây chính là nhân gian tri chủ đại yên hoàng đế nhân tộc n h â n hoàng ước vạn người kính ngưỡng thánh võ đại đế trần u y ê n đối bệ hạ cung kính một chút sợ cái gì hắn lại không ở bên cạnh mà lại nói từ khi ta nhớ về sau liền không có gặp q u a hắn có như thế làm cha sao không được nhất định phải tìm hắn tìm bệ hạ làm cái gì nói cho hắn biết liền xem như không có hắn bằng chính ta thiên phú cũng là cùng cảnh vô địch về sau nhất định có thể siêu việt hắn để hắn trăm ngàn năm về sau lấy con làm linh t r â n thịnh nhẹ hư một tiếng vừa định lại nói chút cái gì đột nhiên hắn biến sắc lại nói tiếp chính là một c ô áp lực khổng lồ trực tiếp chống giống mà lên phảng phất thiên địa lật út bình thường trực tiếp rơi vào trên thân hai người chỉ trong nháy mắt hai người liền trực tiếp suy rơi xuống mặt đất phạm vi vạn trượng mặt đất trực tiếp sụp đổ hộ giá hộ giá cương tuyết một bên la lên một bên bóp ê n b nát cha giao cho mình k i ế m phủ trong chốc lát một đạo kiểm khí phóng lên tận trời phảng phất có thể cho chém vỡ thiên địa phá diệt hết thảy nhưng mà trong hư không lại ngưng tụ thành một cái bàn tay lớn trực tiếp bóp nát đạo kiêm khí kia thiên địa tự thành khương tuyết cùng trần thịnh đấy mắt hiện lên một vẻ hoảng sợ trực tiếp phong thiên t o à địa cái này có chuẩn bị mà đến về phần những người khác chỉ sợ hiện tại đã sớm được giải quyết cũng không biết kinh thành bên kia có không có đạt được tin tức không biết tiền bối là ai vì sao đối tiểu t ử độc thủ trần thịnh hít sâu một hơi thông qua ở giữa tình huống đến xem người này hắn là một vị lục c ả n h phía trên tồn tại trực tiếp liền bỏ đi phản kháng suy nghĩ mà là chuẩn bị kéo dài thời gian so tiên nhân bọn hắn trần ra còn thật không sợ ai người là ai giữa thiên địa truyền ra một đạo đạm mạc thanh â m một đạo thân mang áo trắng bóng dáng chậm rãi ngưng hiện quanh thân đều bao phủ một tầng mông lung tia sáng chỉ có thể nhắc quan lại không cách nào cảm giác gia phụ nhân hoàng trần uyên tại hạ đại yên thái tử trần thịnh trần thịnh trực tiếp tự giới thiệu đương nhiên bản thân hắn vậy rõ ràng người này đã đậu thủ nhất định biết hắn nội t ì n h chẳng bằng thừa dịp này thời cơ kéo dài thêm một hồi thời cơ a là n g ư ơ i a tại hạ không biết từ chỗ nào đắc tội qua tiền bối có thể hay không cho cái cứu vãn cơ hội trần uyên hủy bản tọa hết thảy giết người nghĩ đến có thể làm cho hắn tâm cảnh sinh ra lỗ thủng ha ha, ha. t r ầ n thịnh ánh mắt ngưng tụ vội vàng nói tiền bối ngại khả năng hiểu lầm kỳ thật gia phụ căn bản vốn không thích ta cái này cái con trai hơn mười năm hai ta đều không có gặp q u a tình cảm không sâu chết khả năng gia phụ đều không có cái gì chấn động không bằng chức bối đổi một ít đồ vật đâu ví dụ như trường sinh ta chỉ muốn để ngươi chết tiền bối oan có đầu nợ có chủ ngài nếu là báo thù nên đi tìm gia phụ mới đúng tìm ta khó tránh khỏi có chút lấy lớn bắt nạt nhỏ chuyến đi khó tránh khỏi để cho người ta hổ t h ẹ n cười hiện nay gia phụ bởi vì lần trước một trận chiến trọng thương thực lực tổn thất lớn không bằng ta dẫn đường dẫn ngươi đi ìm hắn trần thịnh một cái tay bảo vệ bên người khương tuyết cười nói nghĩa trướng trong hư không nam tử trầm mặc một lát trầm giọng nói khương tuyết cùng trần thịnh đồng thời sưng sở nhìn nhau một chút bởi vì một câu nói kia đã ấn ẩ n có chút suy đoán tiền bối ngài là ta chính là ngươi trọng thương cha dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t r ư ơ n g chín trăm linh ba thiên đình ta là cha ngươi trần liên câu nói kia nói ngắn gọn liền là ý tứ như vậy không khí chung q a n h lâm vào ngưng trệ phảng phất tại trong chớp mắt dừng lại khương tuyết chừng lớn đôi mắt đẹp muốn nhìn rõ trước mặt người có phải hay không liền là danh chấn thiên hạ thánh võ đại đế trần uyên chỉ là nàng tu vi còn chưa đủ căn bản là không có cách khám phá lục cảnh tiên nhân c h á lấp lại thêm nàng đối với trần uyên quen thuộc cũng chỉ là tại cha mẫu thân lời nói ở giữa nói khi còn bé nàng liền bị nhân hoàng ôm qua định ra thông ra từ bé nhưng đó là bao nhiêu năm trước sự tình gần vài chục năm ở giữa nhân hoàng mai danh nhận tích hoàng hậu các vị quốc công t r ú n g trưởng quốc sự nàng trong trí nhớ căn bản cũng không có bao nhiêu ấn tượng tới giống nhau còn có một bên ngu n ơ tại chỗ t r ầ thịnh cái này gặp gỡ cha trần uyên thân hình lưu chuyển ở giữa liền vượt qua trăm trượng khoảng cách đi tới hai người phụ cận quanh thân mông lung tia sáng cấp tốc t i ê u tán lộ ra mình chân chính dung mạo m â y kiếm mắt sáng dáng người thắng tắp nhìn tuổi tắc bất quá hai mươi mấy tuổi mà thôi nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một chút người thường khó mà với tới tăng thường tựa như nhìn thấu thế sự chứ ngoài ra còn có một c ố khó mà diễn tả bằng ngôn từ tôn quý khí thế đứng ở nơi đó liền giống như trực tiếp cầm giữ một mảnh t i ê t niệu tiêu tán lấy vô thượng m i n g h i ê m mà trần thịnh bộ mặt thinh lình cùng người này giống nhau đến mấy phần cơ hồ không có chút gì do dự trần thịnh nhìn rõ chân dung về sau trực tiếp hô to cha thân là đại yên thá mặc dù nhớ sau không còn gặp qua trần uyên nhưng trong cung là có chân d u n g còn có khi hắn nhìn thấy trước mặt nam t ử thời điểm trong lòng trong nháy mắt liền sinh ra một vòng cảm giác khác thường tuyệt đối là cha ruột không sai nghe được bên cạnh trần thịnh trực tiếp hô lên cha khương tuyết sắc mặt hơi h ồ n g vậy liền vội vàng hành lễ nói tham kiến bệ hạ như là xúc điệu thành thốn trần uyên trong chớp mắt liền đi tới nó trước người nhìn từ trên xuống dưới khương tuyết nhẹ gật đầu không sai không có cô phụ cái này thân tư chất cha ngài làm sao trần thịnh có chút rụt rè nhìn xem trần uyên mặc dù trước đó hô hào muốn vượt qua trần u y ê n nhưng cái kia cũng chỉ là ngoài miệng hô hô mà thôi hắn cũng không phải ngu xuẩn làm sao có thể không rõ r à n g t r a mình chỗ lợi hại nếu thật là đơn giản như vậy liền có thể bị vượt qua vậy sẽ không ở ngắn ngủi thời gian mấy năm nhất thống thiên hạ đây tuyệt đối là ngàn năm vừa ra nhân vật tuyệt thế u y ệ t t thân là hoàng t r i ề u thái tử không muốn phát triển cả ngày du ngoạn tìm niềm vui trở về về sau không đột phá hóa dương không cho phép ra lại thần kinh thành một bước trần u y ê n khẽ hử một tiếng đối chính mình con trai hắn t h thật vẫn là tương đối hài lòng dù sao cũng là mình huyết mạch truyền thừa vậy là mình lần thứ nhất trên đời này giàn buộc chỉ là t i ể u tử này thật sự là có chút quá mức không đem láo cha để ở trong mắt thế mà còn muốn lấy cho ngoại nhân dẫn đường được xưng tụng là đại hiếu tử đương nhiên hắn vậy rõ ràng trần thịnh nói cũng chỉ là kế tạm thời mà thôi trong lòng hắn tại thiên hạ chúng sinh trong lòng không ai có thể thắng qua trần u y ê n nếu thật là dẫn đi ngược lại là an toàn là con tuân chỉ trần thịnh h á to miệng muốn giải thích cái gì làm thế nào vậy không dám nói ra khỏi miệng đến càng đến gần thời điểm hắn càng có thể cảm giác được mình trên thân phụ thân cái kia cố vô hình bị áp ân hoàng hậu nói các ngươi ở bên ngoài đợi thời gian cũng không ngắn sau khi trở về cũng nên cân nhắc hôn sự trần u y ê n đưa mắt nhìn hai người một chút sau đó thân hình chậm rãi tiêu tán chỉ để lại náo h cái mặt đỏ khương tuyết cùng trần thịnh ta tỷ người gọi ta cái gì ách tuyết nhi trở về a a hai không có nghe bậy hạ nói trở về chuẩn bị hôn sự a khương tuyết chọn nhìn trần thịnh một chút tiếp theo không nói một lời ngự không rời đi chỉ để lại trần thịnh một người thở dài thở ngắn tại hắn trong dự đoán là muốn một cái tốt hơn tư thái đi gặp cha cho hắn biết chính mình con trai cũng không chỉ là dựa vào hắn dư uy nhưng bây giờ trước đó cái kia phiên biểu hiện thấy thế nào tựa hồ đều không phải là chuyện như vậy thần kinh thành so với hơn hai mươi năm trước kinh thành bây giờ thần kinh đã sớm siêu việt võ đế thành trở thành trung nguyên đệ nhất thành thậm chí là nhân gian đệ nhất thành thời gian mấy năm mấy lần xây dựng thêm thậm chí thẳng đến cuối cùng hạn chế vào thành danh lệch mới miễn cưỡng duy trì ở khổng lồ dân cư cái này cũng không hiếm lạ l à người ở giữa cường thịnh nhất thành trì với tư cách đại yên hoàng hướng trung tâm nơi này tựa như là trong đêm tối dạ minh châu m ộ dạng hấp dẫn lấy trung nguyên cùng trung nguyên bên ngoài rất nhiều người đến đây do ngươi càng nhiều nguyên bản khu vực tự nhiên là không đủ dùng May、mà a y m triều đình trước t đình bây giờ thường thường rõ mùn một chút mắt chính lúc đi lại hắn thấy được trên đường phố bỗng nhiên có chút dối loạn nguyên lai là triều đình đại quan công tử giờ phút này đang tại phóng n g ự a phi nhanh không để ý chút nào cùng chung quanh bách tính mà chung quanh bách tính thì là giận mà không dám nói gì cũng là có võ giả gặp chuyện bất bình mong muốn tiến lên quá lớn lại bị người bên cạnh giữ chặt khuyên căn nói không muốn sống nữa ban ngày ban mặt lớn lối như thế triều đình liền không có vương pháp sao lòng đầy căm phẫn nam tử trẻ tuổi c a o mày nói vương pháp ha ha vương pháp đó là đối chúng ta những người này tới nói đối với cái kia chút quan lại q u y ề n quý liền là một m trường chủ ủy đít đều ngại bần giấy có thể cho tùy ý trả đạt không đến mức đi đây chính là nhân hoàng quản lý bên dưới kinh kỳ nơi quan trọng sao có thể dung người lớn lối như thế triều đình uy nghiêm ở đâu bên cạnh có người phụ h ò a nói ngươi biết vừa rồi người kia là ai chăng ai đây chính là t r ư ơ n g gia thiếu gia cái nào t r ư ơ n g gia còn có thể là cái nào trong hậu cung đám nương nương cái nào họ t r ư ơ n g trong cẩm ý vệ thần sứ cái nào họ t r ư ơ n g nhân hoàng bệ hạ thời gian trước bạn tốt lại có cái nào họ t r ư ơ n g t người ở chung quanh nghe đến giới thiệu hít sâu một hơi trước đó còn lòng đầy căm phẫn nam t ử trẻ tuổi vậy thở phào một cái không nói một lời Với tư cách kinh thành gia tộc lớn nhất một trong ư cách i hậu cung trần một t liên nhẹ vỗ về hoàng hậu như ngọc phía sau lưng đầu ngón tay hơi điểm cười nhạt hỏi tới những năm gần đây một chút kiến thức truyền lý thú mạ hắn mặc dù trước đó ở sâu dưới lòng đất không phải thật sự bê tử quan thường xuyên cũng còn có liên hệ nhưng biết do dù sao không phải như vậy toàn diện dưới mắt mình đột phá thành công cũng có thể lấy ngắn ngủi nghỉ ngơi một hơi mà tôi tử duyệt rất nhiều năm qua vậy cực ít có có thể cho thổ lộ hết người thân là hậu c u n g chỉ chủ nàng cần phải có uy nghiêm tự nhiên không thể lại như trước đó như vậy cùng cái tia chút bọn mội mội đánh lửa nóng cũng sẽ không nói cái gì biết tâm lời nói về phân lệ hồng sương vậy không có khả năng toàn bộ thoát ra bây giờ trần u y ê n trở về tự nhiên muốn nhiều kể một ít nàng nói mình tu hành Tại h o à nói g t ề u Cường đ lý tố thanh nói dương hòa thiên vậy nói đến thái tử trần thịnh những năm gần đây thành lâu một chút chuyện lý thú mã đứa nhỏ này là tinh g lịch một chút bất quá tại đại sự phía trên vẫn là sẽ không phạm cái gì sai tô tử duyệt nghe xong trần uyên nhìn thấy trần thịnh lúc chỗ chuyện phát sinh sau che miệng khẽ cười nói theo ý ngươi thịnh nhi bây giờ khả năng đảm đương lớn đảm nhiệm trần uyên nhẹ gật đầu t r ầ m mặc một trận tiếp tục nói người ý là nhân gian yên tĩnh giới ngoại không yên lúc nào cũng có thể lỡ lấy... trước ú c t đó nói qua muốn mở tiên vực lập thiên đ ỉ n h bây giờ cũng có thể lấy đưa vào danh sách quan trọng về sau ta chuẩn bị để thịnh nhi đăng cơ xưng đế mà người ta từ đó về sau liền ở tiên vực bên trong trần uyên đem mình một chút chuẩn bị toàn bộ thoát ra trên cơ bản không có cái gì giàu giếm trong đó còn bao gồm một chút liên quan tới triều đình một chút trọng thần phong thưởng công việc thân thiết hết thệ đều nghe bậy hạ an bài ha ha tốt trở về trong mấy ngày trần n g u y ê n lần lượt từng cái bồi hậu cùng những nữ nhân kia mấy lần có thể nói là thật thích thú góp nhặt hơn mười năm lực lượng toàn bộ đều trên người các nàng phong thích tổng tới nói liền là song phương đều rất cao hứng hiện nay trần n g u y ê n ngoại trừ trần thịnh bên ngoài còn không cái khác dòng dõi cũng không phải là hắn không nghĩ mà là thật có chút khó dù sao sinh mệnh cấp độ càng cao sinh ra dòng dõi cơ hội liền càng nhỏ nhất là song phương tranh lệch quá lớn càng là hy vọng xa vời tại đem chuyện này báo cho đám người về sau lập tức nhắc lên một trận tu luyện triệu dân g trần uyên cũng không có keo kiệt dù n g mình lực lượng trả lại các nàng tu hành đối với hắn mà nói bây giờ từng tia từng tia trả lại đều có thể cho làm cho các nàng giảm b ấ t thời gian mấy chục năm đương nhiên việc này cũng không thể nóng nổi không phải coi bọn nàng thực lực cũng căn bản không chịu nổi vui thích bên trong trần uyên còn điểm nhiên như không có việc gì để một câu trương r a hợp bối để t r ư ơ nguyện n g thục trong lòng lo lắng không thôi xin nghỉ sau khi về nhà đem việc này nói cho trà trương ngạn thông sau Vị kêu hành hành kinh trục h à xuất về sau trương nạn thông lập tức thượng tâu thỉnh tội nói mình trị nhà không nghiêm khẩn cầu hoàng đế gián tội nhưng kêu t ảnh hưởng lại chỉ là vừa mới bắt đầu trong triệu trọng thần đều biết đương kim hoàng đế tính cách vì lấy phòng ngừa và nhất vậy đều nhao nhao trục xuất nhà mình không nên thân hải tử liên xem như thái họa cũng đừng tại nhân hoàng dưới m í mắt tìm tồn tại cảm nếu là gây họa tới gia tộc vậy coi như hối tiếc không kịp mà trong mấy ngày nay lớn nhất tin tức chính là nhân hoàng thời gian qua đi hơn mười năm lại một lần nữa vào triều lần này chính là chiêu cáo thiên hạ đại triều hội các nơi dị họ vương thiên môn trường giáo các cấp huyện quý nhất định phải trình diện chiều nghị kéo dài hơn mười ngày nhân hoàng trần n g uyên lấy vĩ mô góc độ đối tương lai thiên hạ xu thế làm ra chỉ đạo đồng thời tiếp kiến mấy vị từ hàn môn đi tới võ đạo thiên tài đồng thời đại xá thiên hạ khắp trốn mừng vui mà tại đại triều hội kết thúc trước đó c h â n n g u y ê n vậy lần thứ nhất hướng phía dưới trọng thần thổ lộ một chút liên quan tới tiên vực sự t ì n h người có công đều có thể nhập tiên vực nghe dùng tương lai có thể hưởng trường sinh cái này tự nhiên là đưa tới m ả n g lớn manh động coi như không vì trường sinh chỉ là vì quyền thế bọn hắn vậy không có khả năng thả qua lần này tốt cơ hội lập xuống thiên đình khống chế nhân gian có thể đ o á n được tại thiên đình lập xuống về sau tương lai toàn bộ nhân gian quyền thế đều đem chuyển rời đến tiên vực bên trong từ đó về sau cùng nhân gian kéo ra to lớn khoảng cách vô số người bắt đầu đi quan hệ cầu phương pháp chỉ tiếc bọn hắn không có ý tưởng lại làm không được bởi vì tiên vực chịu t ả i năng lực là có hạ độ nếu là quá nhiều người tràn vào tiên vực nhất định sẽ làm cho tiên vực thiên địa nguyên khí m ỏ n g m anh được không bù mất công việc lần này trần nguyên chỉ chuẩn bị mang đi một bộ phận người trong đó tuyệt đại bộ phận người vẫn là trong cung cùng từ quân đội chọn lựa thiên binh thiên tướng diễn luyện chất pháp lấy lợi ngày sau trừ ngoài ra còn có một cái tin thì là tại thần kinh thành bên trong nhắc lên to lớn song rõ dẫn đến vô số người đối khương r a không ngừng hâm mộ nhưng lại không thể làm gì tin tức này liền là hoàng đệ hạ chỉ tứ hôn thái tử trần thịnh cưới khương thị nữ vào cùng vị thái tử phi tin tức mặc dù ngắn nhưng đại biểu đồ vật cũng rất nặng đã từng khương gia đều là đại yên đệ nhất muôn thiệt bây giờ càng là nhìn thành là cùng nước cùng phú quý ngày sau nếu là đại yên bất d i ệ t khương gia tất nhiên phát dương quang đại bất quá ngược lại vậy không có bao nhiêu người ghen é t bởi vì khương hà dưới gối không còn người nhà họ khương đỉnh mầm manh liên xem như tôn minh không gì sánh được nhưng vậy chiếm không được quá nhiều tài nguyên không phải trải qua thời gian mấy chục năm hình thành lợi ích đ o à n thể nhất định sẽ nghĩ biện pháp đảo loạn việc hôn sự này cái này chút trần liên đã sớm dự liệu được có thể đồng hoạn lại không thể cùng phú quý bởi vì người một khi phú quý n a m chiêu suy nghĩ cũng quá nhiều tạo phản không đến mức nhưng vì gia tộc mình suy nghĩ vẫn là rất bình thường mà liền tại thiên hạ này bởi vì thái tử h ô n sự cùng lập xuống thiên đình một chuyện n h ấ t lên sóng gió lúc người khởi s ư ớ n g trần uyên lại rời đi hoàng c u n g đi tới tiên vực bên trong lần này hắn là vì luyện hóa trường sinh đài mà đến trước đó không luyện hóa là hắn kiên kỵ thái hạo tiên tôn luôn cảm giác có chút chuẩn bị ở sau cho nên chuẩn bị á p hậu hiện nay qua mấy chục năm thái hạo tiên tôn không có tung tích gì nữa h ắ n tự nhiên là không thể lại tiếp tục đợi còn có trường sinh đài tuyệt đối là một kiện chống tự vực ngoại tà ma lợi khí nó bất t tương ư ơ đ so với nhân gian này phương xác thực không thẹn với tiên cảnh danh sưng thiên địa nguyên khí nồng đậm dồi dào quy tắc hiển hóa linh cầm bay hạc chim thú cá trùng không thiếu cái lạng tại ba đại tiên tôn vẫn lạc về sau thiên mực chúng tiên mặc dù lại lần nữa gánh lấy một tòa công xiềng nhưng đồng d ạ n g vậy mở ra một tầng công s i ề n g với lại mấy chục năm ở giữa trần uyên đều chưa từng đến tiên vực những tiên nhân kia nhóm tự nhiên cũng là không có áp lực quá lớn ngược lại là lộ ra càng thêm nhẹ nhàng thoải mái cũng đã từng tiên vực có cực kỳ khác nhiều nhất khác biệt lớn nhất kỳ thật vẫn là tiên vực bên trong nhiều xuất hiện cái kia chút c u n g lầu cung điện đã từng tiên vực chính là gửi lại thái hạo tiên tôn chân thân một phương tiên điệu hắn mắt cho tới bây giờ đều là trường sinh đối với tiên vực bên trong kiến thiết kỳ thật cũng không có bao nhiêu càng nhiều vẫn là giống thời cổ bình thường tiên nhân cư lập h ủ tiên đ i ệ chỉ có mấy tỏa nhưng bây giờ thì khác trước đó trần n g uyên liền căn dặn qua tiên b ự c bên trong những tiên nhân kia tương lai muốn lập xuống tiên đ ỉ n h tự nhiên muốn thật tốt thay đổi một cái nơi đầy tình huống mà tiên nhân thực lực phi phạm thần thông huyền diệu phối hợp thêm đại lượng tài nguyên tập kết đám người hợp lực phía dưới hoàn toàn có thể tại hơn m ộ ư ơ i năm ở giữa khai sáng một cái chân chính tiên đ ỉ n h liền giống như hiện tại bình thường lọt vào trong tầm mắt đều là cung điện đồng thời tại tiên môn lối vào thình lình đứng sừng sững lấy một tòa to lớn môn hộ dân thư nam thiên môn ba chữ bút đầu long xả đại khí trần đầy ẩn chứa quy tắc lực không cần suy nghĩ nhiều trần uyên một chút liền nhận ra đây là võ đế lục thừa phong lưu lại hạ chữ viết phía trên này khắc vẽ lấy hắn quy tắc lực lượng đem so sánh với đã từng hắn tự hồ lại đi tới từng k i a từng kia tuyệt đối không nên xem nhẹ cái này nhẹ nhẹ tiến bộ đối với đã đạt đến địa tiên đỉnh phong thực lực tu vi lục thừa phong mỗi đột phá một chút đều đại biểu cho khoảng cách thiên tiên cảnh giới lại tới gần một bước nam thiên môn trước mấy chục vị tiên nhân theo thứ tự sắp xếp có chửa lấy áo trắng người có c h ử khoác cả sang ư ờ i vậy có gánh vác trường kiếm hoặc là áo giáp che thân người mà tại những người này sau lưng thì là đứng sừng sững lấy trên trăm vị tuổi trẻ đàn cảnh tông sư. bọn hắn đều đều là cái này hơn mười năm ở giữa từ nhân gian tuyển ra tuyệt thế thiên tài là nhân gian thậm chí là đại y ê n hoàng triều lực lượng dự bị càng là tương lai trụ cột v ữ n vàng trong tương lai để cho bọn hắn chống lên cái này mảnh thiên địa mặc dù vậy có cực kỳ hậu tích bạc phát cái sau vượt cái trước v õ giả nhưng dựa theo đại bộ phận tình huống đến xem tuyệt đại bộ phận c ự n giả g tại lúc tuổi còn trẻ đều là danh chấn một phương thiên tài đây cũng là trần n g u y ê n coi trọng bọn hắn nguyên do giới vực tài nguyên vĩnh viễn là có hạn mà tiên nhân vẫn l ạ thì là chậm chạp nhất là lại thêm trường sinh đài căn bản là không có cách duy trì tốt một cái cân bằng nếu như không muốn ngày sau nhân gian loạn chiến tranh đoạt tài nguyên như vậy tinh thần đại hải chính là nhất định phải truy cầu mục tiêu cho dù là không có vực ngoại tà ma uy hiếp vậy nhất định phải như thế chuyện này trần u y ê n đã báo cho qua một chút trọng yếu tiên nhân rồi là lấy sở hữu người cũng không dám lười biếng nhất là cái kia chút từng theo trần u y ê n chính là đối lập qua các tiên nhân bọn hắn tự biết hiện địa vị hôm nay trần u y ê n nắm bọn hắn dễ như trở bàn tay mong muốn tại ngày sau tranh thủ bảo hộ nhất định phải cầm tới càng nhiều thẻ đánh bạc đầu tư hậu đu i con cháu chỉ điểm tu hành liền là một cái rất không tệ lựa chọn kính chào nhân hoàng kính c h à o nhân hoàng kính c h à o nhân hoàng mấy trăm người quần quận hành lễ bài an bảo phía sau những võ đạo thiên tài kia trên mặt không có sai biệt toàn bộ đều là kính sợ cùng tôn kính cùng kích động thân sắc đều không ngoại lệ cái này kỳ thật rất bình thường đừng nói là bọn hắn liền xem như toàn bộ nhân gian võ giả lại có a ý nhìn thấy trần huyền không kích động phải biết đây chính là một vị chân chính truyền kỳ ngoại trừ trướng thành có thể xưng kỳ tích bên ngoài hắn càng là mấy lần chống lại ngoại định bình diện địch mắc vì trung nguyên nhân tộc khai sáng một cái tình thế dạng này người đáng giá sở hữu người kính trọng đương nhiên những v ư ơ n g diện này bên trên vậy phải tăng thêm triều đình tận hết sức lực tuyên truyền phía trên đem trần u y ê n tạo thành vì một cái hoàn mỹ thần bình thân trần u y ê n mặt mũi không động thiên mã vang vọng lôi âm quanh quẩn t ứ phương một cỗ vô hình lực trong chốc lát bao phủ chung quanh đem sở hữu người nâng lên chấm nay tới đây là vì lập xuống thiên đ ỉ n h các vị nhanh đi chuẩn bị tại nhân gian thành lập phong thần tế đàn triệu quân hùng thiên hạ nhập tiên vực hưởng trường sinh tuân chỉ tuân chỉ tại trần liên ra lệnh một tiếng tiên vực chúng tiên cấp tốc cùng đại l ê n hoàng triều liên hệ điều lấy đại lượng tài nguyên luận chế phong thần tế đàn vì về sau phong thần bắt đầu làm chuẩn bị Toàn bởi ộ nhân n vì có thái hạo tiên tôn tặng cho vật trần u y ê n khống chế trường sinh đài kỳ thật vô cùng đơn giản hoàn toàn không cần phí khí lực gì dù sao phía trên thuộc về thái hạo tiên tôn lực lượng đã sớm tiêu tán hiện tại chính là vật vô chủ bất quá cái kia cũng chỉ là dễ hiểu mà thôi trên thực tế mong muốn hoàn toàn luyện hóa vẫn là cần một chút thời gian bất quá như thế không làm khó được trần uyên trải qua hơn tháng thời gian trần uyên thành công luyện hóa cũng chính thức đem vật này đổi tên là phong thần đ ạ i lúc này phong thần đ ạ i trải qua trần uyên một chút thay đổi đã kinh biến đến mức cùng lúc trước tranh lệch rất xa không chỉ có là bề ngoài đại biến bên trong đồ vật vậy có biên hóa có thể rõ ràng nhìn thấy phong thần đ ạ i bên trong chỗ gửi lại mấy chục đạo lực lượng thần hồn triệt để đâm c ă n ở đây có thể nói hiện nay trần uyên có thể một ý niệm để tất cả tiên nhân thụ trọng thương thậm chí là trực tiếp v ẫ lạc về sau tất cả vào tới phong thần đài tiên nhân vậy đem trốn không thoát hắn lòng bàn tay trừ ngoài ra, vì tốt hơn hạn chế phong thần đài đồng thời vì ngày sau làm chuẩn bị trần n g uyên còn luyện chế ra một thanh đả thần tiên phàm l à vào tới phong thần đài tiên nhân chỉ cần đối mặt đả thần tiên liền không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng mỗi một lần huy động đều có thể đem chỗ đau thẳng vào thần hồn phóng đại gấp trăm ngàn lần liền xem như tiên nhân vậy chịu không được bao nhiêu lần đả thần tiên huy động liền hội thần hồn câu diện còn có một cái trọng yếu nhất chính là phong thần đài giới h ạ không còn là tiên nhân cho dù là hóa dương cảnh giới võ giả cũng có thể lấy phân ra lực lượng nguyên thần đầu nhập phong thần đài đương nhiên chỗ có thể có được tự nhiên vẫn là không so được chân chính tiên、nhân. nhiều nhất chỉ có thể duyên thọ gấp đôi bất quá cái này cũng đầy đủ mê người vừa vào phong thần đ ạ i sinh tử không do người trừ phi là trần huyền tự mình mở ra giam cầm không phải căn bản không có bất kỳ cái gì hy vọng thoát ly chỉ có thể nói muốn có được cái gì tất nhiên liền hội mất đi cái gì hạ giới bởi vì phong thần tế đàn tin tức truyền bá xôn xao càng làm cho không ít người cảm thấy áp lực bởi vì cho đến ngày nay đều không có tin tức xác thật nói ai có thể nhập tiên vực rất nhiều người đối với tiên vực hiểu rõ đều cực kỳ phiến diện nhưng mặc dù là như thế vậy y nguyên ngăn không được bọn hắn nhiệt tình dù sao lại thế nào đó cũng là t i ề n vừa ca mà nhân gian lại thế nào tốt cũng chỉ là nhân gian rất nhiều thế lực đều muốn thông qua các loại phương pháp hy vọng có thể đạt đến trong triều đ ỉ n h tiêm tồn tại t ỷ như tứ đại dị họ vương t ỷ như bây giờ sắp làm bên trên tương lai nước giải khương hạ càng thậm chí hơn còn có chút người đem ánh mắt đều đặt ở hoàng thân quốc thích trên thân t ỷ như trương gia t ỷ như thượng quan thị tộc còn có người tô ra trên thân chỉ tiếc cho dù là bọn hắn vậy không rõ ràng đây hết thảy mà tại cái này chút trong hoàng thân quốc thích một cái cực kỳ khiến người ngoài ý bóng dáng cũng chính thức đi lên trước sân khấu chính là tàng bình cốc cấp chủ âu dương trị hôm nay thiên hạ người đều biết hắn chính là đ ư ờ n g kim t ử quý phi cháu trai càng xưng làm mẫu thân để vô số người cực kỳ hâm mộ không thôi tự nhiên vậy có người muốn đi một chút bọn họ đường nhưng khi rất nhiều người mang theo đại lượng lễ vật chuẩn bị tàng binh cốc thời điểm lại ngoại ý muốn biết được cốc chủ âu dương trị đã sớm rời đi hồi lâu để rất nhiều người hối hận không có sớm một chút đến như vậy âu dương trị ở đâu an nhạc công t r ư ớ c cửa phủ một đạo thân mang lấy lộng lấy quần áo nam tử trung niên chính đứng chắc tay nếu là trần liên ở đây lời nói nhất định có thể nhận ra cái này xúc tu nam tử chính là âu dương trị tại đại liên hoàng triệu đứng sừng sững những năm này kỳ thật âu dương trị bản thân đạt được ban thưởng cũng không thấp chính là đương kim ba tước còn nắm trong tay đúc binh cực kỳ trọng y ế u tàng b ì n h cốc lại thêm tô phu nhân mặt mũi rất ít có người dám cùng hắn không qua được bất quá hắn lại một mực cẩn thủ bột phận phi thường điệu thấp không muốn vì vậy mà gây phiền thoái không vì cái khác liền vì không để cho người khác hiểu lầm hắn là từ phu nhân con trai mặc dù rõ ràng trần u y ê n liền tốt cái này một n g ụ nhưng những vật kia có thể cầm tới bên ngoài nói sao thử hỏi thiên hạ hôm nay còn có mấy người dám nghị luận lúc trước trần liên thích vợ người chuyên ôn cho nên hắm nhất định phải Điều từ khi rất nhiều năm trước hai người tại võ an hầu cửa phụ lần đầu gặp nhau về sau liền mới quen đã thân thật p lâu không mở cửa an nhạc công phủ đại môn mở ra tóc dài tán loạn tư mã khác hết sức cao hưng chân trần chạy ra tự mình trước tới đón tiếp âu dương t r ị đến nơi âu dương huynh tư ma huynh ha ha ha nhiều năm không thấy huynh có thể đến đây nhìn ta khác thật sự là mừng rỡ phi thường những năm gần đây ngày xưa cái kia chút cấp dưới nhìn thấy ta tựa như là chuột gặp mẹo căn bản cũng không nguyện ý phản ứng ta cái này một phế nhân chỉ có âu dương huynh ngươi thủy chung như một tư mã k h ắ c trên mặt tràn đầy không biết thực hư dáng tươi cười hơi có chút cảm động trực tiếp bên trên tay nắm lấy âu dương chị cánh tay mà âu dương chị cũng là thoải mái cười to mở miệng nói tư mã huynh khi mới đăng cơ xưng đế n g ư ơ i ta làm theo không phải gọi nhau huynh đệ sao cái này lại coi là cái gì đúng vậy a từ ban đầu ngươi ta lần đầu gặp nhau ta liền cảm giác ngươi hai người nói chuyện l ớ a tiếng phụ cận một cái bán hàng dòng thì là không chút biến sắc cầm lấy một căn thang đầu trên giấy viết thánh võ hai mươi sáu năm tháng nào ngày nào tàng binh cốc cốc chủ âu dương trị viếng thăm p h í đế trò chuyện với nhau thật vui đặt bút ghi chép người cầm ý vệ bách hộ võ đại đồng lần này âu dương h u y n h đến đây kinh hành không biết là vì chuyện gì qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị tư mã khác thuận miệng hỏi mà tư mã khác thì là nhấp một miếng nước trà c ư ờ i hỏi lấy tư mã huynh thông minh không bằng đoán bên trên một đoán ha ha ta tính cái gì thông minh nếu thật là thông minh vậy sẽ không rơi vào như thế rồi đồng hôm nay thiên hạ ở giữa cũng sẽ không có nhạc bất nghĩ tân có sự lưu truyền ai người khác không biết ta hà có thể không biết nói thật liền xem như đổi bất luận kẻ nào chỉ sợ cũng ngăn cản không được đại thế tiến lên về phần nhạc bất nghĩ t â n tha thứ ta nói thẳng tư mã huynh một chiêu này phi thường rượu này cố sự vừa ra huynh an nguy trên cơ bản liền không n g ạ i không có người hội lại tiếp tục chú ý ngươi cảm thấy bệ hạ sẽ để ý sao uống một ngụm rượu b ồ n tư mã khác đ ố n g nhiên hỏi âu dương chị nụ cười trên mặt cứng đờ ngươi cảm thấy thế nào đương nhiên sẽ không tư mã khác nghe lấy hỏi lại lập tức trở về nói đúng vậy à bệ hạ chính là xưa nay chưa từng có tồn tại là nhân gian hoàng giả hắn tầm mắt thả cho tới bây giờ đều là thiên hạ mà không phải chúng ta tiên mực sự tình có t ử quý phi tại kỳ thật âu dương huynh không cần nóng vội việc này ai có thể nói đúng được chứ ngược lại là tư mã huynh ngươi hậu cung vị kia trần quý phi cùng dương quý phi tựa hồ âu dương c h ị thấp giọng ám chỉ nói rất rõ ràng hắn liền là một cái người biết chuyện một trong kỳ thật dựa theo tình huống bình thường mà nói có hai vị thân quyến tại hậu cung tư mã khác nguyên bản có thể có tốt hơn phát triển nhưng ai để hắn là trước tấn đấy đâu cái thân phận này liền là chế ước hắn nhất đại đông tây liền xem như trần liên không thèm để ý nhưng trong triệu bách quan có thể không thèm để ý sao chỉ sợ hận không thể đến vào chỗ chết dâm hắn tư mã khác nhẹ cười lắc đầu khẽ thở dài m ộ t hơi kỳ thật ta ta thật không hy vọng đến cái gì trường sinh thọ hết chết g i ả liền rất tốt dù sao đời này thay đổi rất nhanh vinh hoa phú quý đều thể hội qua cũng không có cái gì tiếc lối thật không có tiếc lối ha ha không có chứ một ngày này hai người say mềm đại yên thánh võ hai mươi bảy năm mùng sáu tháng một tại năm mới ban đầu thời khắc tại phong thần đại tế trước đó toàn bộ kinh thành đều tràn ngập tiếng cười cười nói, nói náo nhiệt phi phạm không khác một ngày này chính là đại yên giám quốc thái tử trần thịnh cưới khương quốc công độc nữ thời gian có thể nói là khắp trốn mừng vui toàn thành đều là hoan vô số người cực kỳ hâm mộ khương gia phú quý cực kỳ hâm mộ khương gia địa vị tôn sùng nhưng lại không thể làm gì bởi vì đây đều là khương hà mình tranh thủ đến tại trần nguyên không quan trọng thời điểm trợ giúp hắn độ qua nhiều lần n à n quan vĩnh viễn đều nâng đỡ hắn trọng yếu nhất một cái người liền là khương hà mặc dù hắn không nói nhiều nhưng chính là đáng giá người tín nhiệm đây là ai vậy cầu không được cơ duyên bởi vì bây giờ thánh võ đại đế đã sớm vô địch thiên h ạ lại vô địch thủ không có cơ hội lại để cho người hỗ trợ trong hoàng cung t r ầ n u y ê n đại yến q u â n thần cùng khương hà cao cầm đầu tịch khoảng t r ư ừ n g hai bên ngồi xuống chính là thánh phật ma la cùng quốc sư lục thừa phong có thể thấy được nó c h i tôn quang vinh dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t r ư ơ n g chín trăm linh năm phong trúng thần không biết bệ hạ khi nào chuẩn bị phong thần qua ba lần r ư ợ u võ đế lục thừa phong chậm rãi mở miệng hỏi chủ trên bàn mấy người đều là không chút biến sắc ngẩm đầu nhìn về phía t r ầ n u y ê n có thể lên chủ b à n người tất cả đều là đại yên hoàng triệu địa vị cực kỳ tôn sùng tồn tại tùy tiện một vị thả g a đều có thể dẫn được thiên hạ trấn ba trấn nhưng ở chỗ này, vẫn là toàn bộ đều thành phố i hợp diễn đám người tâm tư dị biệt nguyên bản tiếng nghị luận vậy dần dần tiêu tán ánh mắt đều là mang theo một chút hiếu kỳ bọn hắn đối với phong thần một chuyện kỳ thật cũng là kiến thức nửa đời hiểu rõ cũng không rõ ràng mà cái này liên quan đến ngày sau thiên hạ đi hướng nhưng lại không phải do bọn hắn không đi chú ý còn nữa mặc dù bọn hắn đều có thể đi đến tiên vực nhưng bên cạnh bọn họ thân quyến bạn tốt thế nhưng là ngóng trông lần này cơ hội một người đắc đạo gà chó thang thiên bọn hắn ha có thể thật bất cận nhân tình nếu là có thể trước thời gian biết được một ít chuyện vậy dĩ nhiên sẽ tốt hơn trần nguyên nhìn xem ánh mắt mọi người chậm rãi nói thịnh nhi cùng t u y ế t nhi hôn sự sau khi kết thúc liền mở ra phong thần đại đ i ệ n s a hôm nay các vị đủ tụ tập ở đây có người biết có người không biết chấp liền đụng lấy thời cơ này thổ lộ một chút tránh cho các ngươi ý nghĩ rất sâu v ư ợ g ngoại tà ma một chuyện ra khanh đều rõ ràng chính là một cái to lớn uy hiếp bằng vào hoàng triệu thế lực mong muốn đổ qua lần kiếp nạn này phi thường khó nhất định phải hội tụ lớn nhất lực lượng mạnh nhất phong thần đài chính là cho các vị một cái sống sót cơ hội trải qua chấp luyện hóa phong thần đài cũng đã có chỗ khác biệt bên trên phong thần đài người nhưng thoát ly hóa dương cảnh võ giả cũng có thể phân ra nguyên thần lên đ à i dùng cái này đến tăng thêm p h ạ nguyên bất quá không cách nào giống lục cảnh tiên nhân nặng sinh thôi nói một cách khác các vị vô luận này g sau truy cầu võ đạo vẫn là trường sinh cũng có thể lấy phân ra thần hồn bản nguyên tiến vào phong thần đài như thế trong tương lai đại chiến bên trong liền có thể có ít lần cơ hội bản nguyên bất d i ệ t trường sinh bất tử còn nếu là đại k i ế p đi qua chấp cũng có thể t r ợ các vị thoát ly. trần u y ê n không có d ấ u diếm ngay trước mặt mọi người đem việc này nói ra cũng là không hy vọng bọn hắn tại phong thần m ộ chuyện bên trên c ó chỗ mâu thuẫn đương nhiên nếu như bọn hắn thật không nguyện ý thần hồn bản nguyên nhập phong thần đài hắn vậy sẽ không cưỡng cầu tương lai thiên đình các cấp chức quan ý nguyên hội phân đất phong hầu hết thệ chỉ nhìn tự thân truy cầu người chung quanh đều là rơi vào trầm tư bên trong im lặng không nói tựa hồ chính đang suy tư cái gì ma là ánh mắt khẽ nhúc đích đông nhiên mở miệng nói nếu là chúng ta nhập phong thần đài lời nói có phải hay không vậy như những tiên nhân kêu bình thường từ đó về sau đem bị quản chế tại phong thần đài lời vừa nói ra trên bàn mấy người đều là ánh mắt chất động bọn hắn kỷ thật do dự cũng là cái này nguyên do ủng hộ hoàng triều không có vấn đề ủng hộ trần uyên cũng không thành vấn đề chống cự vực ngoại tà ma sầm lấn càng là việc nhân đức không nhường ai nhưng từ đó về sau đem sinh tử không để ý cũng có chút để bọn hắn khó mà tiếp nhận vô luận là ai đều khó mà tiếp nhận không sai trần uyên nhẹ gật đầu nhìn xem mấy người đều có chút bất đồng trình độ mâu thuẫn chọn cười cười các vị yên tâm hết thể lựa chọn đều là tại chúng khanh trong tay cho dù là không vào phong thần đài cũng có thể phong thần chỉ là trong tương lai đại chiến bên trong sẽ có chút nguy hiểm thôi việc này không sao vậy hạ có thể cho chúng thần suy nghĩ một chút thời gian tao thiên sư thắp giọng nói phu hoàng mấy người chính trao đổi lấy thái tử trần thịnh lôi kéo thái tử phi khương tuyết liền đi tới bản thứ nhất mời rượu ngoại trừ trần nguyên khương hà ma la lục thửa phong bên ngoài mấy người còn lại đều là đứng dậy đ ó n lấy từ xưa đến nay thành ra lập nghiệp bây giờ ngươi cưới tuyết nhi ngày sau tính tình liền không thể lại nhảy thoát cái này trung nguyên đại địa ngày sau đều để cho ngươi đến khống chế trần nguyên động viên nói nhi thần rõ ràng ân ngày sau vào tới hoàng gia muốn dịu dàng h i ề n t h ự không thể tiêu căng ngang ngược hết thể lấy hoàng tộc làm chuẩn không cần lo lắng trong nhà luôn luôn kiệm lời ít nói khương hà lần này cũng không có trầm mặc mà là mỉm cười dặn dò con gái rõ ràng cương tuyết mỉm cười gật đầu lục thừa phong cùng ma lạ thì t là hợp thời vậy miễn cưỡng b à i câu tiếp theo từng người đưa lên một phần chân quý lễ vật giá trị liên thành còn lại chủ bản đám người vậy không keo kiện đều là đưa ra từng người giáo phái t i ê n môn áp đáy hòm bảo vật dù sao thái tử đại hôn vậy chỉ có một lần mà thôi nhìn trần nguyên ý tứ ngày sau đem hội vĩnh cư tiên v ự c này nhân gian lớn lao quyền thế đem hội rơi vào thái tử trần thịnh t r ê n thân nhất định phải giữ gìn mối quan hệ một phen đại yến chủ và khách đều vui vẻ khắp trốn mừng vui trung nguyên mừng lớn nhưng lại việc mừng vậy cuối cùng hội dần dần kết thúc người trong thiên hạ đ ư c chú ý cũng nhiều hơn đều đặt ở phong thần đài phía trên mà theo thời gian tới gần các loại tin tức ngầm vậy càng ngày càng nhiều điều kỳ quái nhất là có người từng nói nhập phong thần đài liền có thể thành t i ê n trường sinh bất tử để rất nhiều người càng thêm n ó n g mắt mà lúc này tại bên ngông vô tận sâu trong tình không lộng lây ánh sao tiêu tán lấy tia sáng đem chung quanh chiếu sáng mà tại tinh thần vòn quanh ở giữa một tôn quái vật khổng lồ giờ phút này chính đang nhanh chóng nhảy nhót mỗi một lần chất động đều có thể vượt qua trăm ngàn dặm quái vật khổng lồ cùng loại với một ngọn núi lớn phía trên có cùng loại với tổ o n g hang động xa xa nhìn lại tựa như là một tòa phi thường to lớn những nơi đi qua bất kỳ trở ngại nào đều hóa thành vô hình mà ở trong đó l i ề n l à bị trần luyện coi như là đại địch v ư ợ t ngoại tà ma chúng tổ không chỉ là mặt ngoài rất hùng vĩ bên trong càng là chất chứa càng khôn tự thành thiên địa tựa như là từng cái to lớn bí cảnh bám vào cùng một chỗ tụ hợp lại cùng nhau càng giống là một cái chân chính thiên địa mà tại một chỗ tôn quý nhất hang động trước đó đỉnh đầu sông rác khuôn mặt tà dị hất lên mái tóc màu đen hình người nam tử đang theo lấy chỗ sâu không mình hành lễ khuôn mặt khiêm tốn về phần hắn thân phận thì chính là lần trước trần luyện chu sát hóa thân vị kia la thiên ma thần hắn phụ thân tại mặc anh trên thân vốn nghĩ có thể vô địch thiên hạ chẳng hết tất cả vì thánh tộc đến nơi làm hao mòn rơi tất cả trở ngại kết quả lại mã thất tiền đề bị một cái tu vi cảnh giới kém xa hắn tồn tại chỗ chân sát hắn rất không cam tâm nhưng lại tạm thời không thể làm gì chỉ có thể áp chế trong lòng sắc cơ chuẩn bị đợi đến thánh tộc giáng lâm lại hoàn toàn kết cái kia một đoạn ân đoán chỉ là hạ giới người vậy dám như thế đối đại thánh tộc nên giết la thiên ma thần thân hình còn xuống n g i lượng không dám có chút động đậy chờ đợi thánh chủ thất tỉnh từ khi vài ngàn năm trước trận đại chiến kia về sau thánh chủ liền ít có tỉnh đến thời điểm cho dù là mấy chục năm trước mình bẩm báo lúc kỳ thật cũng không có nhìn thấy thánh chủ bất đắc dĩ mấy vị trưởng lao chỉ có thể tư tự làm chủ thay đổi tiến lên tuyến đường lần này như quả không có gì bất ngờ xảy ra nên liền là thánh chủ có một số việc muốn hỏi hắn ước chừng mười hơi khoảng chừng động phủ bên trong đột nhiên truyền ra một chút u y áp có được sức mạnh vô thượng để la thiên ma thần còn xuống thân thể càng thêm còn một chút đệ thất cảnh bất hủ tồn tại đây cũng là nó huy áp thọ nguyên lấy vạn năm kế chính là một cái tộc đản định hại thần trâm có thuộc hạ tiến đến tuân mệnh la thiên ma thần hít sâu một hơi chậm rãi đi vào trong đ ộ n phủ chung quanh trận pháp tia sáng một chút xíu ảm đạm cho đến đi đến chỗ sâu nhất bên trong thì là có một ao tham thảm màu đen ma tuyển chỗ có vô thượng u y áp đều là từ màu đen ma tuyển bên trong tiêu tán ra tại la thiên sau khi tiến vào cái kia màu đen ma tuyển cấp tốc bắt đầu run r u dày dần dần hội tụ thành một cái vòng xoáy tiếp theo lại ngưng tụ thành một chương thấy không rõ mặt mũi quái dị khuôn mặt thuộc hạ tham kiến thánh chủ la thiên ma thần không dám ngẩng đầu nhìn trước mặt tồn tại cái kia ma tuyển chính là thánh tộc cực kỳ trọng yếu sinh mệnh ma tuyển chính là để khôi phục bản nguyên sinh cơ sử dụng cần hao phí đại lượng tài nguyên bây giờ thánh chủ liền ở trong đó tu dưỡng bọn hắn nói ngươi phát hiện thánh đàn tung tích thánh chủ thanh âm tiếp tục vang lên là chính là lúc trước vài ngàn năm trước tập kích ta thánh tộc thần xào tên kia thổ giới thánh tộc lúc trước vì tìm kiếm cướp đoạt càng nhiều giới vực tự nhiên tại trong tinh không tung xuống tộc nhân trước đó thuộc hạ lấy hình chiếu thần thông giáng lâm cái kia phiên giới vực tại la thiên ma thần không dám giấu diễm đem những gì mình biết tất cả mọi chuyện toàn bộ thoát ra trong đó bao quát hắn thu phục mặc anh quá trình bao quát đối với trần uyên hiểu rõ bao quát vị kia võ hoàng đã từng truyền thuyết vậy bao gồm hắn cùng trần uyên một trận đại chiến đồng thời tại cuối cùng thời khắc mấu chốt không cân thận bị người kia ngược gió lập b à n võ hoàng giới vực trần uyên thánh đàn thanh chủ nói nhỏ lấy mặc n i ệ m mấy câu nói đó một lúc lâu sau nói theo ý ngươi cái kia cái gọi là trần uyên thế nhưng là cùng võ hoàng có quan hệ là hắn chuyển thế chỉ thân có chút tương tự nhưng thuộc hạ cảm thấy chỉ sợ cũng không phải là như thế có lẽ chỉ là tiểu tử kia vận khí quá mức vị tiên cho nên mới có thể khống chế thánh đàn la thiên ma thần cân nhắc nói ra vận khí ừ thánh đàn hộ chủ cũng không chỉ là vận khí đơn giản như vậy chỉ có hắn mới rõ ràng thánh đàn chỗ lợi hại căn bản không có khả năng tùy ý nhận chủ cho dù là hắn vậy không thể để thánh đàn nhận chủ không phải lời nói cũng không đến mức dẫn đầu t ộ c đàn rời đi tiên vực chuẩn bị tại hạ giới nghỉ ngơi lấy lại s ứ c cướp đoạt tài nguyên thánh chủ nói là la thiên ma thần lập tức phụ họa căn bản vốn không dám phản bác khoảng cách cái kia phương giới vực còn bao lâu dựa theo hiện tại tốc độ tiến lên ước chừng ba mươi năm không sai biệt lắm liền có thể lấy đến cái kia một phương giới vực chỉ cần có thể cầm lại thánh đàn ta tộc liền có thể chân chính có hy vọng la thiên ma thần trầm giọng nói lúc trước thánh tộc ra sao các loại huy hoàng tại tiên vực bên trong tuyệt đối được xưng t ụ n g là định tiêm đại tộc chỉ tiết lại gặp hành không xuất thế cái tia tồn tại trăm năm t r ì n h chiến nội tình mất hết đối phương càng đánh càng mạnh thánh tộc lại theo không kịp chỉ có thể bất đắc dĩ suy bại ha ha ha thánh chủ đáp lại hắn chỉ là một trận nụ cười n h ạ t nhạt thánh chủ thuộc hạ còn có một chuyện muốn hỏi la thiên ma thần thở dài ra một hơi cảm t h á n song sau tiếp tục nói nói trần uyên kẻ này không thể khinh thường tốc độ phát triển cực nhanh mấy chục năm trước đều có thể chấn sát thuộc hạ thiên đình phong hóa thân thực lực bây giờ rất có thể đã đủ để địch nổi thậm chí là t h ắ n g qua thuộc hạ cho nên thuộc hạ cả gan hỏi một câu thanh chủ ngài thương thế hiện tại l à thiên ma thần đối với trần nguyên hoàn toàn không có khinh thường ý tứ ngược lại là đem hắn đặt ở một cái phi thường trọng yếu vị trí cảm thấy nếu thật là mấy chục năm sau gặp nhau lấy hắn thực lực có lẽ liền có khả năng phát sinh cái gì ngoài ý mớn nhị trưởng lao chết bởi ba ngàn năm trước đại trưởng lao chỉ mạnh hơn hắn một đường hắn thấy đến lúc đó chân chính có thể khống chế thắng cục cũng chỉ có thanh chủ mà thôi dù sao trần n g uyên liền xem như mạnh hơn hắn vậy không cho rằng đối phương có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm đem tự thân tu vi tăng lên tới cảnh giới thứ bảy như thế tồn tại cho dù là tiên vực cũng chưa từng có qua bản tọa thương thế còn không có khôi phục cái này la thiên ma thần hơi có chút chân trở hẳn là vài ngàn năm trước vị kia võ hoàng chiến l ự c thật mạnh như thế võ hoàng s á c thực không yếu có thể chiến bất hủ tồn tại nhưng muốn cho ta trọng thương còn chưa đủ bản tọa thương thế trên người đều là vũ hoàng lưu lại cỗ lực lượng kia đến nay đều chưa từng hoàn toàn tán đi nghĩ đến lúc trước cái kia tồn tại t h á n h chủ quanh thân khí thế không khỏi bắt đầu tăng vọt một cô áp lực khổng lồ bắt đầu kéo lên ẩn ẩn sát cơ hướng phía bốn phương tám hướng tiêu tán t h á n h tộc chỉ suy vong đều là bởi vậy người vũ hoàng hắn tuy nặng sáng tạo tại ta nhưng nó vậy sẽ không dễ chịu đợi đến bản tọa hấp thu đủ nhiều bản nguyên lực lượng một lần nữa để thánh đàn nhận chủ tích lũy một chút tuyến n g u y ệ t liền có thể lấy một lần nữa giết trở về để cho ta thánh tộc vinh quang q u a n huy truyền lợi tiên vực thanh chủ trầm giọng nói cuối cùng sẽ có một ngày thanh tộc ánh sáng đem huy sái tiên vực la thiên ma thần trong mắt hiện lên nhẹ nhẹ kích động cái kia là đối với tương lai kỳ vọng nói cho phía dưới lập tức gia tốc trong vòng hai mươi năm nhất định phải đến cái kia phương giới vực ta đã không thể chờ đợi được mong muốn thôn v h ệ cái kia chút bản nguyên thánh chủ tham thảm thanh â m vang lên đại yên thánh võ hai mươi bảy năm hai mươi một tháng sáu hạ trải qua hơn nửa năm chuẩn bị trải qua hơn nửa năm tích lũy triều đình vương diện rốt cục làm đủ vạn toàn chuẩn bị định ra vào hôm nay mở ra phong thần đại điện cái này là nhân gian lần đầu tiên hoàn toàn k h á c với đã từng phân đất phong hầu đại điện đây chẳng qua là nhân gian phú quý hiện tại thì là phi thăng tiên vực từ đó cùng nhân gian thoát ly cao, cao tài thượng tự nhiên hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt nam cương bắc man tây vực đông hải võ giả ẩn thế gia tộc tị thế cường giả đang nghe tin tức này về sau đều là nhịn không được trong lòng kích động cùng tò mò tại hướng triều đình báo cáo chuẩn bị về sau liền chuẩn bị đến nơi đầy xem lễ nếu là có khả năng lời nói bọn hắn cũng không để ý vì triều đình hiệu lực bắt một cái trường sinh đương nhiên điều kiện tiên quyết là triều đình không đi ghét bỏ bọn hắn từ sáng sớm lên cựu thiên phía trên liền bắt đầu lấp l o a ánh sáng bảy màu chiếu rọi hư không tác động đến gần vạn giảm toàn bộ trung châu giới vực bên trong mách tính ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy cái tiêu cựu thiên mây xanh phía trên dị tượng tiên môn mở ra phiêu miêu xương mù thuận môn hộ tiêu tán làm cho người vô cùng hướng tới tiên âm t ừ n g trận linh vui tấu vang chim quý thú l ạ bay hạ c t i ê n lộ hiển hóa tại tiên mặt trời chiếu rọi thiên địa quốc vận bốc lên tựa như biển phong thần đài dưới vô số triều đình quan viên văn thần võ tướng hoàng thân quốc thích giang hồ danh túc không nói một lời ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm vậy đại biểu phi thằng phong thần đài mừng rỡ tương lai mình tâm thần bất định mình sẽ ở tiên vực bên trong có cái gì quan、chức. lo lắng nhân gian thân quyến á chương tính.、Như、mỗi một l o ạ chín trăm linh sáu thiên đế không có bất kỳ triệu chứng nào giữa thiên địa đột nhiên rơi tiếp theo một đạo cực kỳ sáng trói màu vàng của sáng tiếp thiên liền địa phong vân khuấy động các loại linh cầm dị thú tùy theo vân quanh chân long bàn trụ hòa phượng hấp vang kim ozit gào tiên huyền vũ dối đầu tại sở hữu người nhìn chăm chú phía dưới một đạo thân mang cựu long tiên bảo đầu đội lưu h ì n h châu mũ miệng nam tử trẻ tuổi tại tia sáng hội tụ chi cực điểm chậm rãi ngưng tụ một tôn vô thượng long ỉ tại hạ nam tử ngồi tại trên long ỉ thân thể vô cùng vĩ nạn tia sáng rủ xuống che đậy thân thể hai con ngươi như nhật miệt sáng chói chói mắt lạnh nhạt trên khuôn mặt lộ ra một c ố không thể nghi ngờ uy nghiêm nhàn nhạt u y áp vậy trong phút chốc rơi tại mọi người q u a n h thân v ă n vo ba quan huân quý muôn thiệt hậu cung tần phi giang hồ danh túc tiên môn tri chủ đều ở đây khắc hướng phía cái tia đạo vĩ nạn bóng d nhân hoàng đại đế tham kiến nhân hoàng bệ hạ tham kiến nhân hoàng bệ hạ tham kiến quân quận lôi âm quân quận không dứt dùng cái này vì bắt đầu cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch truyền luận phương viên trăm dặm về sau là đến đây xem lễ giang hồ võ giả bình dân b á y tính sở hữu người không người hạ bái biểu thị đối với nhân hoàng kính trọng dù sao thánh võ chỉ trị là sở hữu người đều thực sự cảm nhận được tất cả trung nguyên nhân tộc đều nên đi cảm kích triều đình cảm kích hoàng để làm ra hết thảy hiện nay ngoại hoạn đã trừ chính là an cư lạc nghiệp thời điểm những này là ai mang đến đó là đương nhiên là trước mặt tồn tại Bình t h hình, â n lượng lực vô b a o phủ phạm hạ bị, bãi tất cả n g ư cường thư lưu ờ i giả chói sinh, vô võ vẫn vô không luận là võ đạo cường giả vẫn là chói gà không chặt lực lên. đều tính toàn nâng gà đạo chặt bách thức bị một cố khí một bộ bị ý Chấm quét thiên hạ định nhân gian khai sáng tình thế vốn đã không tiếc nhưng tiên phạm khác nhau như hôn tạp cùng một chỗ ngày sau tất sinh thai họa c h ấ m q u é t ý tại tiên vực lập xuống tiên đình tất cả tiên nhân nhất định phải rời đi nhân gian tiến về tiên vực tiên nhân phía dưới như người có công cũng có thể thụ phong tiên thần vào tới tiên vực được hưởng trường sinh từ đó nhân gian thái bình trần liên liếc nhìn thiên địa tiên âm vân quanh chuẩn sắc không sai chuyển vào ở đây sở hữu người trong h a i đều là vì đó nghiêm một chút chính hợp thời tiên môn bên trong đột nhiên từng đạo thân hình khác nhau tiên nhân tùy theo mà ra hàng giữa thiên địa h ư không bên trên hướng phía trần nguyên không người quỳ gối nhân hoàng bệ hạ có công nên được thiên đạo tán thành đại đạo đi theo nên lập xuống thiên đ ỉ n h trưởng bốn mùa biến hóa định vạn thế luân hồi kính c h à o thiên đế kính c h à o thiên đế kính c h à o thiên đế chư tiên lấy lòng về sau tiếp lấy liền đều nhịp hướng phía trần nguyên quỳ gối lấy thiên đế tương xứng định xuống thân phận phía dưới người cũng có thể cấp tốc kịp phản ứng đã từng nhân hoàng chỉ tôn thôi đi thay vào đó là thiên đế phù h ò a âm thanh kéo dài không dứt giữa thiên đ ị a rơi xuống kim quan g càng nhiều đem lọt vào trong mở mắt cả mảnh thiên đ ị a đều chiếu rọi thành màu vàng bộ dáng làm lòng người sinh rung động ngu ngơ ngay tại chỗ tiếp theo chính là thiên hoa lọt truy mặt đất nở x e n vàng các loại dị tượng bắt đầu dần dần hiện ra càng là đem cái này một cảnh tượng nổ vô cùng độ cao lúc trước thấy căn bản là không có cách so sánh cùng nhau bởi vì đây là thiên đ ị a cùng chúc mừng kinh khủng dị tượng để sở hữu người trong miệng hô lên thiên đế hai chữ càng là càng chân thành tha thiết đại yên quốc vận vậy đang biên hóa bên trong trực tiếp phân ra hơn phân nửa trực tiếp dung nhập vào tiên vực bên trong khiến cho càng càng h ù n g vĩ như có như không một khu tiên cung vậy bắt đầu dần dần ngưng hiện thiên đình lập xuống lúc có tiên quan phòng thủ trong khi lớn phong chư thần đưa các vị một trận trường sinh trần nguyên uy nghiêm thanh âm vang vọng tiếp theo vung tay lên hai đạo lưu quang bày ra một t r ư ơ n g màu vàng kim hư hảo thánh chỉ, một tòa cao lớn thần đại thiên bảng mở ra đủ có mấy xích nhàn nhạt, nhạt kim quang tiêu tán còn giống như máy móc đạo mạc thanh âm vậy từ thiên điệm à sinh tựa hồ đây chính là thiên đ i ệ tán thành bình thường hoàng hậu tô tử duyện từ vào cung đến nay lòng mang m á c tính d Lấy. Mang theo một cỗ phiêu miếu thiên khí. trong h hậu u n chi t ê nháy c mắt u này nàng tu vi càng là có chút ước chế không nổi quy tắc lực lượng bắt đầu hiền hóa tại thiên địa tri lực gia trì dưới phúc linh tâm đến trực tiếp lĩnh n mộ quy tắc bước vào bán tiên cảnh đã trở thành vương mẫu nương nương tô tử duyệt đi đến c h ầ m rãi đi đến phong thần đài dưới đài vô số người ngưỡng vọng ngầm đầu trong mắt tràn đầy đều là cực kỳ hâm mộ chỉ vì chọn đúng nam nhân hiện tại trực tiếp trở thành thiên đình nữ con đầu như thế nào cơ duyên tô tử duyệt leo lên thời khắc vậy nhìn thoáng qua trần uyên tiếp lấy nhàn nhạt vừa cười vung tay lên trực tiếp phân ra một chút thần hồn bản nguyên tràn vào phong thần đài lúc này khiến cho quan g mang đại thịnh kính chào vương nương, nương kính chào vương nương, nương phía dưới đám người lại báiên bản tiếp tục thái tử trần thịnh bên trên dựa theo thiên đạo hạ thuận thần dân văn võ tài đức qua người trung hiệu có thừa có thể làm lớn đảm nhiệm thiên đế t ử nhân hoàng tôn vị gỡ đại yên hoàng vị từ hôm nay trở đi sắc phong trần thịnh vì đại yên hoàng đế đến thiên tử tôn hiệu thụ vạn dân hương hỏa c h ấ n nhân gian chỉ loạn thái tử phi k h ư ơ n g tuyết vì đại yên hoàng hậu lời vừa nói ra tức là định n h ê m điệu đại yên hoàng đế vị trí chính là vì thiên tử gần với thiên đế vương mẫu cho dù là tiên vực thụ phong t r ú n g tiên cũng không thể đối thiên tử vô lễ mà thiên tử danh sưng vậy đem ảnh hưởng hậu thế trăm là năm pham đăng đế vị người đều là vì thiên tử nhi thần cẩn tuân tiên đế ý chỉ trần thịnh hít sâu một hơi hướng lên trời b ã i đi mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý nhưng việc này đem đại y ê n hoàng triều ép trên người mình vẫn là để hắn có chút không biết làm sao về sau hắn vị này thiếu niên t h i ê n tử liền nên gánh chịu trọng trách tiếp theo lôi kéo thương tuyết tay đi lên đài cao trên thiên bảng cũng theo đó rơi xuống kim mang bao phủ nó thân bài thấy t h i ê n tử bài thấy t h i ê n tử bài thấy t h i ê n tử thánh phật điệu tạ n g vương tái tạo p h ậ t môn ân thi tây vực phổ độ chúng sinh lòng mang t ử bi chỉ niệm cứu vấp vạn dân tại thủy hòa ở giữa công đức vô lượng sắc phong làm tây cực thừa thiên hiệu pháp đại đế võ đế lục thừa phong ngàn năm tích lũy khai sáng thành tiên đ à i chịu đục vì nhân tộc vạn năm mà tính công hân lớn lao đức cao vọng trọng sắc phong làm đông cực thanh hoa minh hoàng đại đế quốc công khương hà trợ thiên đế tại không quan trọng thời điểm không để ý sinh tử khai sáng tình thế công chiêu nhật nguyệt phẩm hạnh có được sắc phong làm bắc cực trung thiên tử vi đại đế phương nam thần đằng đạo nhân hiểu rõ trí lý ngự thủ nam cương bảo hộ thánh gỗ phát thiên chỉ chiến lược chiến quần tiên không lùi do đó sắc phong làm nam cực thượng cùng trường sinh đại đế đám người bên trong rất nhiều người đầu tiên là kinh ngạc nhìn thoáng qua không để cho người chú ý thần đằng lão nhân cảm giác có chút ngoài ý mớn rất nhiều người thậm chí đều không có gặp qua người này đột nhiên liền cùng khương hà lục thừa phong m ấ y người đặt song song đại đế thật sự là để cho người ta ra ngoài ý định nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài người chung quanh lập tức hướng phía phía trước bốn người không người nói gặp qua đại đế gặp qua đại đế gặp qua đại đế s á t phong khương hà đám người chức quan toàn bộ đều là trần u y ê n y theo càng mơ hồ cái kia chút trí nhớ kiếp trước bên trong biết rõ tiến hành thay đổi s á t phong địa vị tôn sùng nhưng cũng là bọn hắn nên được v ậ phần bọn hắn có thể hay không nên được ở đại đế danh hảo vậy toàn xem chính bọn hắn cũng không thể chính mình vì thiên đế ngược lại là sắc phong thần đẳng lão nhân chức quan trên thực tế trần nguyên là suy tư thật lâu đang trưng cầu tô tử duyệt ý kiến về sau mới quyết định phong làm đại đế một trong hắn thật là lòng có ý khác công vân vậy không đủ chỉ là khiếp sợ hắn thực lực mà thần phục tôi nhưng người nào để hắn là hàng thật giá thật yêu đấy đâu với tư cách gần với hắn phía dưới đệ nhị cương giả nếu là không cho cái phong hào làm sao vậy đều không thể nào nói nổi tại tăng t h ê m những người khác địa vị thực lực không đủ liền phong cho hắn chúng thần cần tuân thiên đế ý chỉ chúng thần cần tuân thiên đế ý chỉ chúng thần cần tuân thiên đế ý chỉ, đế ý chỉ. bốn người thần sắc nghiêm trọng hướng phía kim quang sáng trói che đậy cái tia đạo bóng dáng ôm quyền h ạ bái tiếp lấy thiên bản g thánh chỉ rơi xuống tia sáng mà bọn hắn vậy từng bước đi lên đ à i cao khương hà không q u ả n cái khác trực tiếp phân ra một chút thần hồn bản nguyên dung nhập phong thần đài hắn tin tưởng trần u y ê n sẽ không hại hắn nhưng ở hắn về sau lại không phải lục thừa phong cùng ma là mà là thần đằng lão nhân hắn cũng không phải bị trần h u y ê n phong thưởng mà cảm động chủ yếu là bởi vì tự thân đã thần hồn bị giam cầm hiện tại lại phân ra bản nguyên lực lượng vậy không quan trọng hắn đã thấy rõ ràng đời này đoán chừng vậy trốn không thoát trần h u y ê n lòng bàn tay làm gì lại dãy rụa ma lan nói một tiếng a di đà phật cùng lục thừa phong nhìn nhau một chút giờ phút này vậy không trần trờ nữa phân ra thần hồn bản nguyên dung nhập phong thần đài mà có bọn hắn với tư cách làm mẫu đằng sau tất cả sắc phong tiên nhân ai còn dám lại cự tuyệt đả thần tiên vừa ra ai cũng trốn bất quá luận đến quyền hành trần u y ề n có thể nói là một người chấp trưởng tất cả cường già sinh tử đương nhiên, hắn sẽ không như thế hiện nay làm hết thệ cũng là vì vượt ngoại tà ma nếu là có người muốn thoát ly hắn vậy sẽ không tự tuyệt núi võ đang lão thiên sư đạo hạnh cao thâm chính là nhân gian đại đức võ đang bảo hộ bắc cương ngàn năm chính là nhân tộc của trụ sắc phong làm phương bắc an linh đế quân ma đạo tổ sư tô minh nhiều lần lập công vân không sợ sinh tử thiên ma điện c h ấ n thủ đ ô n g danh o không thể bỏ qua công lao chính là triều đình của trụ sắc phong làm phương nam xích liệt đế quân đông hải vương diệp hướng nam chống cự bên ngoại nhục tâm trí cứng cỏi phạt yêu kháng thiên một lòng vì nước do đó sắc phong làm p ư ơ n g đông huyền trân đế quân chúng thần cẩn tuân thiên đế ý chỉ. ba người cùng nhau không mình hành lễ v ề phần cuối cùng phương tây đế quân kỳ thật bản thân trần nguyên là vì sở trường phong chuẩn bị làm sao nó còn không có đột phá lục cảnh trực tiếp leo lên đế quân vị trí có chút không hợp chuẩn g ắ t lại điểm này hắn trong lòng mình vậy rõ ràng gặp qua để quân gặp qua để quân gặp qua để quân đám người chào ba người trợ đi đến phong thần đại phân ra thần hồn bản nguyên trấn nam vương sở trường phong công h u n lớn lao ngự thủ nam cương chiến công vô số kham vi điển hình sắc phong làm p ư ơ n g nam diệu đạo thiên vương linh ba vạn thiên binh thiên tướng chấn thủ thiên môn bình tây vương trần hoài nghĩa trung hiếu song toàn công chính nghiêm minh công tích c h ắ c tuyệt chính là vì thiên hạ điển hình sắc phong làm phương bắc huyền thượng thiên vương linh ba vạn thiên b i n h thiên tướng trấn thủ thiên cung đông ly vương dương hóa thiên mới phong cẩn trọng tận hết chức vụ sắc phong làm phương đông độ mệnh thiên vương linh ba vạn thiên b i n h thiên tướng trấn thủ tiên h vực bắc minh vương lý tố thanh mới phong tuy là nữ tử thần lại không thua nam nhi k i ế n công lập nghiệp tận trung cương vị công tác sắc phong làm p ư ơ n g bắc hư minh thiên vương lanh binh trấn thủ giao trì bốn vị thiên vương tự nhiên không chỉ là canh cổng đơn giản như vậy nhìn bọn hắn thụ phong thứ tự kỳ thật liền có thể rõ ràng bọn hắn quyền hành có thể nói là gần với thành tiên mấy vị kia mà bọn hắn cũng đều là trần huyền phi thường tín nhiệm mình người ngày sau thiên đình t u y ệ t đại bộ phận thiên binh thiên tướng đều hội xung nhập dưới quyền bọn họ chúng thần cần tuân thiên đế ý chỉ chúng thần gặp qua thiên vương gặp qua thiên vương nam tiêu chủ quốc lăng hư c h â n quân kiên quyết tiến thủ thế không thể đỡ trung thành tuyệt đối sắc phong làm thiên đ ỉ n h trí thánh thiên sự đông minh chủ quốc thiên hư trân quân lập quốc có công thanh nhã minh lý sắc phong làm thiên đình trí diệu thiên sư tây phong chủ quốc đan thanh trân quân lập quốc có công bảo hộ nam cương s á c phong làm thiên đình trí đạo thiên sư bắc sơn trụ quốc tống ứng k i ể u chống cự bên n g o à i nhục t ử chiến không lùi s á c phong làm thiên đình trí minh thiên sư chúng thần cần tuân b ệ hạ ý chỉ. thiên ma điện điện chủ đông phương thắng trấn an đông doanh có công s á c phong làm thiên p h ụ tín h quân bắc lương vương ngụy vô khuyết bảo hộ bắc lương có công s á c phong làm tư mệnh tín h quân thần nữ cung cung chủ phượng k i ự u ca biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn s á c phong làm huyền minh tín quân kiếm thần tư đ ồ minh xác phong làm bắc cực võ khúc tinh quân đi theo bắc cực tử vi đại đế giới trướng n h â ê n đăng cổ phật s á t phong làm tây cực độ ách tinh quân tại tây cực thừa thiên hiệu pháp đại đế dưới trướng nghe dùng đạo diệu chân nhân s á t phong làm nam cực văn khúc tinh quân tại nam cực trường sinh đại đế dưới trướng nghe dùng triệu nhạc chân nhân s á t phong làm đông cực minh đạo tinh quân tại đông cực thanh hoa đại đế dưới trướng nghe dùng lý tiên vực mấy chục vị tiên nhân vậy đều từng cái thụ p h o n g chỉ bất quá chức vị khá thấp đừng nói là cùng cùng cấp độ tiên nhân so liền xem như cùng bán tiên so cũng không so bằng thụ phóng làm tinh quân chế ở ban kỷ luật thanh tra đại đế hoặc là đế quân thủ h ạ từng bước đem bọn hắn lực lượng phân tán trong lòng bọn họ tuy có chút không cam lòng nhưng cũng không dám có chút biểu lộ ra không phải bọn hắn liền hội rõ ràng cái gì gọi là lôi đình m ư a móc đều là quân ân chữ thiên thần sứ tiêu cảnh với đất nước có công sắp phong làm thanh trương thần quân chữ huyền đã từng quen biết cũ hiện nay triều đình trọng thần lúc trước một chút bằng hữu cũ trần n g u y ê n đều không có đem bọn hắn kéo xuống còn có hậu cùng những nữ nhân kia vậy đều có phong thưởng bất quá trần n g u y ê n mặc dù cố ý đem đại bộ phận lực lượng mang đến thiên vực nhưng cũng không có nghĩa là nhân gian không quản giống như là tiêu cảnh các loại thần quân tự hào vẫn là hội ở nhân gian phụ tá thiên tử trần thịnh đợi đến thánh chỉ triệu hoán mới sẽ phi thăng tiên vực d thần thần rất nhiều người đều rõ ràng cái này là lần đầu tiên đại quy mô phong thần cũng là một lần cuối cùng về sau cho dù là có công muốn thưởng vậy không có khả năng một lần nữa phong thần đại điện bắt không được cơ hội về sau liền khó khăn nhưng bọn hắn lại không cách nào khoảng trừng thiên đế tâm tư chỉ có thể tại trong đáy lòng không ngừng kỳ vọng phong thần tuy nhiều nhưng như trước đó như vậy lại là đại đế lại là đế quân người đã không tại đằng sau được phong thần người lớn cũng chỉ là tinh quân cũng có lẽ là thiên cương địa sát cùng các cấp thiên tướng như là hạng nhiễm g sinh cự ngoan trương ngạn thông đám người đều ở đây hàng bất quá bọn hắn trong đó một bộ phận người hội lưu ở nhân gian phụ tá thiên tử đợi đến triều đỉnh trên thực lực đi mới sẽ bị triệu nhập thiên giới giống như là hạ thánh nô đạo tử lần này vậy tại thụ phong l i kê được phong làm thái âm tĩnh quân mà đã từng luôn luôn cự tuyệt trần nguyên phong thưởng vương bình lần này có lẽ là cảm thấy không thể một mực cự tuyệt có lẽ là cảm thấy d i vãng chỗ góp nhặt tình cảm đến tóm lại hắn vậy tại phong thần trên danh sách được phong làm quyền liêm đại tướng dẫn tới không ít người lại lần nữa kinh nghỉ tại trần nguyên tưởng tượng phía dưới về sau thiên đình quyền thế sẽ bị chia làm tứ đại loại tức là tứ cực đại đế chấp trưởng cũng là bốn ngự khi trần nguyên bế quan tu hành lúc thiên đình đều do đại đ ệ trực luân thiên cái khác đế quân t h i n quân thiên sư thiên vương tôn giả toàn bộ đều hội mạnh phân đến tứ cực đại đế dưới trướng tổng cộng có một trăm sáu mươi ngàn thiên binh thiên tướng cùng nhau lên thiên những người này toàn bộ đều là đoạn thời gian n à y đ ê n từ đại y ê n các phương trong quân đội chỗ tuyển chọn tỉ mỉ tình nguyện mỗi một người cảnh giới đều tại ngưng cương thậm chí là thông huyền đã trải qua thiết huyết sát phạt bọn hắn lại dựa vào thiên đình đại trận cùng lượng lớn tài nguyên tuyệt đối có thể tại mấy chục năm ở giữa để tu vi tăng mạnh bọn hắn đã là trần n g u y ê n ngày sau thiên đình thành viên tổ chức cũng là chống cự vực ngoại tà ma chủ lực càng là hạ giới võ giả tấm gương chỉ cần thiên đình còn tại nhân gian liền không khả năng đại loạn phong thần đài bên trên mấy chục đạo bóng dáng đứng xứng, xứng giữ im lặng y theo lấy tự thân quan gia i địa vị theo thứ tự sắp xếp mà cái kêu mở ra thiên bảng giờ phút này vậy dần dần khép lại phía dưới có ít người trong lòng lập tức thất vọng không thôi bởi vì nếu như dựa theo công vân lời nói cũng kém không nhiều cũng nhanh muốn tới mình nếu là có thể phong cái thần ngày sau gia tộc còn không vững như thái sơn thiên đình chức quan có thiếu hôm nay phong thần đến tận đây các loại cần cần cụ trung dũng một lòng vì nước ngày sau vẫn có thể phong thần nhập thiên đình vì thần cao cao tại thượng trần l i ê n nhìn xuống hạ mới thản nhiên nói khống chế chữ thần uy áp thiên đ i ệ giờ phút này hắn luận đến quyền hành cho dù không bằng thiên đạo nhưng vậy t r a n lệ không nhiều tự thân lực lượng càng là đạt đến tiến không thể tiến tình trạng cần tuân tiên đế ý chỉ cần tuân tiên đế ý chỉ đám người quý phục thiên tử nhi thần tại t r â n thịnh không người túi đầu cái này to như vậy nhân gian ngày sau liền giao cho ngươi đến c h ấ p trưởng nhớ lấy lấy bách tính làm trọng không thể vọng tạo sát phạt ngày sau cũng có thể bên trên thiên đ ỉ n h cùng vương mẫu gặp nhau nhi thần tuân chỉ gia khanh theo chấm phi thăng trần nguyên nhẹ gật đầu tiếp theo cầm tô tử dưới tay nhìn xem phía dưới một đám người thản nhiên nói chúng thần cần tuân tiên đế ý chỉ chúng thần cần tuân tiên đế ý chỉ hơn một mươi vạn hội tụ thiên minh cũng là sẵn sàng chiến đấu tùy theo cùng một chỗ phía dưới vô số người lại bái trong miệng la lên cung tiễn thiên đế cung tiễn thiên đế cung tiễn thiên đế phong thần đài bên trên mới bước lên đại vị hoàng đế trần thịnh nhìn càng đi xa bóng dáng ánh mắt tiêu điều hắn gặp qua trần i ê n số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng mẫu hậu lại là nhìn xem hắn lớn lên bây giờ tiên phàm hai cách cho dù hắn vậy có thể lên thiên nhưng trong lòng luôn có loại cảm giác khó chịu m à có lẽ đây chính là trưởng thành a khương tuyết rút vào trần thịnh trong ngực trong mắt có chút t ứ c át lần này phi thăng cũng không phải chỉ có cha khương hà còn có mẫu thân lệ hồng s ư ơ n g được phong làm cáo mệnh phu nhân mà nàng vậy lòng có kết thúc còn muốn rút vào mẫu thân trong ngực nũng nịu có lẽ là hy vọng xa vời an tâm về sau lại không phải là không thể gặp trần thịnh vỗ vỗ khương tuyết phía sau lưng không có ta chỉ là chỉ là có chút khó mà tiếp nhận cái kia ngươi có muốn hay không về sau cùng nhạc phụ đại nhân bọn hắn sinh hoạt trùng một chỗ khương tuyết ánh mắt sáng lên nhưng lập tức lại ảm đạm xuống nàng là hoàng hậu hắn là hoàng đế ngày sau triều đình hệ với hắn tay làm sao có thể lần nữa sinh hoạt chung một chỗ một năm có thể gặp mặt một lần đều đã cực kỳ không dễ dàng tính toán ta có biện pháp trần thịnh đ ố n g n h ư n ó i biện pháp gì khương tuyết sửng sốt một chút hỏi phụ hoàng đem thế gian sạp hàng ném cho ta về sau chúng ta thêm chút sức m à sinh mấy đứa bé đi ra từ thái tử kế vị chúng ta chẳng phải có thể phi thằng tiền v ư ợ sao sinh mấy cái k ư ơ n g tuyết gương mặt lập tức đỏ r ư ợ một mảnh sang giọng ngươi cho ta là cái heo a còn sinh mấy cái vậy liền sinh một cái cái khác n ạ o tiếp ngươi nói cái gì vậy ngươi sinh không sinh sinh phong thần xong chuyện nhưng hết thệ còn không có hoàn toàn kết thúc trở lại tiên vực lăng tiêu b ả o điện bên trên trần u y ê n cấp tốc bắt đầu dựa theo trước đó một chút tưởng tượng cho phía dưới cái kia chút tiên thần nhóm phân công để bọn hắn mỗi người quản lý chức vụ của mình duy trì thiên đình vận chuyển chủ yếu đều là vậy quanh tứ cực đại đế bởi vì trần u y ê n nữa thích quyền thế lại không thích nhận việc vặt phiên nhiễu dù sao sở hữu người đều đã vào phong thần đài hắn hoàn toàn có thể tiên hành n u i thả dù sao nêu thật là nói đến trước mắt còn thật không có đại sự gì v ư ợ ngoại tà ma còn chưa tới mà nhân g i a n cũng không có cái gì quân địch có thể nói là thái bình ai có thể giao động thiên đình căn cơ tứ phương đế quân mấy vị thiên sư tinh quân đều dựa theo trình tự được phân phối tại tứ cực đại đế dưới trướng chủ yếu liền là luyện binh chuẩn bị chiến đấu xây dựng đại trợ giảng đạo tu hành đồng thời ở nhân g i a n tinh vực phụ cận phái ra thiên binh tuần tra thời khắc cảnh giác vượt ngoại tà ma tiến đến đây chính là hắn trước mắt một chút án bài mà thiên tử trần thịnh thì là xử lý phong thần đại điện giải quyết tốt hậu quả công việc chấn an m á c t í n vì triều thần mạnh mẽ nó chỉ cần bọn hắn cẩn trọng ngày sau vậy có phong thần cơ hội tự nhiên để rất nhiều người hưng p h ấ n dù sao thông qua phong thần đại điện đó có thể thấy được thiên đình bên trong một chút c h ứ c quan xa xa không có đạt tới hạn mức cao nhất còn có rất lớn chống chỗ ngày sau bọn hắn chưa hẳn không thể thợ vị đồng thời trần thịnh còn chính thức cử hành đăng cơ đại điện trước đó tại phong thần đài chỉ là trên danh nghĩa hoàng đế hiện nay chỉ có cử hành đại điện mới là thật thợ vị mà hắn cũng đã trở thành đại liên hoàng triều vị thứ hai hoàng đế niên hiệu chính nguyên thời gian chậm rãi trôi qua trong nháy mắt chính là mây năm trôi qua tại cái này trong thời gian mấy năm vô luận là tiên vực thiên đình còn là nhân gian hoàng triều vẫn là trước sau như một than bình chất có tiểu động vậy không ảnh hưởng toàn cục thiên đình tiếp tục lệ u y n binh tại đại lượng tài nguyên cung ứng phía dưới tiên bộ nổi bật đồng thời lấy trần n g u y ê n cầm đầu thiên đình các vị đại để cùng nguyên tiên vực cái kia chút tinh quân thường xuyên luận đạo đối với tu hành đều có ích lợi khương hà bước vào nhân tiên đình phong cảnh giới khoảng cách địa tiên chỉ còn lại có cách xa một bước d i ệ p hướng nam bước vào nhân tiên hậu kỳ tiến bộ rất lớn ma la vậy bước vào địa tiên trung kỳ lĩnh ngộ đạo thứ hai ngũ hành quy tắc tô minh lão tổ nửa bước chưa tiên thủy trung đình trệ bất quá hắn vậy đã không có tu hành tình khí thần cảm thấy duy trì hiện trạng kỳ thật liền phi thường tốt ti vẫn là lục thừa phong hắn lâm vào bình cảnh chừng trên trăm năm thời gian xóm đã đạt đến địa tiên đình phong tại về sau lại không tiến thêm tốc nào nữa không phải hắn không được mà là đối với con đường phía trước có chút bôi không rõ ràng trần uyên liền đưa cho hắn lớn nhất trợ giúp mặc dù hắn đi đường chính là võ thần c h i đạo thiên địa kết hợp nhưng đại đạo ngàn vạn t r ă m sông đổ về một biển trần uyên chỉ điểm vẫn là làm hắn được í t lợi không nhỏ tại một lần đốn ngộ sau trực tiếp đột phá thiên tiên cảnh giới trở thành thiên đình vị thứ ba thiên tiên cấp độ cường giả rốt cục không h ẹ n đại đế danh hảo những người khác giống như là sở trường phong dương hóa tiên đông phương thắng Lăng loại hư các trong i diện tại tiên vực quy tắc hiển hóa bảng đại dưới, diện tại đại lượng tiên nhân chỉ điểm phía dưới. tiến ê duyên lên n nhân, phương bảng phương lượng nhân Đồng dạng cũng là tiến bộ vô cùng hóa chỉ phía một một bộ tắc t cơ vực vô quy là lớn.、Trong、đó thục sơn tiên môn trưởng giáo lang hư trân quân đã ngưng kết trên đỉnh tri hoa đột phá đến lục cảnh thành tiệu tiên nhân tri tôn cũng đã trở thành đến tiếp sau thiên đ ỉ n h liên tục không ngừng tân sinh lực lượng mà sở hữu người đều rõ ràng lăng hư là cái thứ nhất lại không phải cái cuối cùng tại về sau còn có gần m ư ơ i vị dương thần đỉnh phong tồn tại n h ì n trăm trăm cuối cùng đem đột phá lục cảnh bọn hắn rất nhiều người vô cùng may mắn chính mình lúc trước lựa chọn nếu như dựa theo chính bọn hắn thiên tư đến xem kỳ thật lục cảnh là một đạo phi thường khó mà vượt qua khoảng cách đ ờ i này hạn mức cao nhất có lẽ liền là dương thần đ ỉ n h phong nhưng bọn hắn lại sinh ở một cái tốt nhất thời đại mượn trần n g u y ê n ánh sáng đi vào tiên vực phải biết tiên vực chính là một phương hoàn chỉnh tiểu tiên phụ thuộc vào nhân gian lại độc lập với nhân g i a n bản thân quy tắc hoàn chỉnh lại hiển hóa giữa thiên địa để cho người ta có thể càng thêm tùy tiện đ i ngộ lại thêm hơn mười vị tiên nhân luận đạo tu hành bọn hắn cũng không phải ngu xuẩn đều là lúc trước một phương nhân kiệt hà có thể thật không có một chút lĩnh ngộ bọn hắn trưởng thành để nguyên lai tiên vực những người kia cảm nhận được nguy cơ nhưng lại không thể làm gì chỉ có thể gửi hờ vọng trần liên nhân tử sẽ không theo bọn hắn thu được về tính sổ sách dù sao bọn hắn người mạnh nhất vậy bất quá là được cái tinh quân chức vị đế quân đại đê thuộc về tiên vực một cái danh ngạch cũng không có đương nhiên bọn hắn cũng biết vì sao a thậm chí đều cực kỳ lý giải trần liên hoàn toàn có thể giết bọn họ căn bản là không có cách đi khao khát quá nhiều tiên vực bên trong thiên địa nguyên khí đồng dạng vô cùng đồng đậm là nhân gian mấy lần những tiên binh kia thiên tướng vậy từng người đều có khác biệt trình độ tăng lên tốc độ vượt xa hạ giới thành tiên đài giao đấu không có đình chỉ cách mỗi thời gian mấy năm đều có hạ giới thiên mới lên tiên vực tu hành một nhóm đổi một nhóm một đợt nối một đợt vì nhân gian chuyển vận cứng giả là lấy trần nguyên thành lập thiên đ ỉ n h lớn phong quần hùng không chỉ có không có mang đi nhân gian võ đạo c h i thịnh còn biến tướng chạm vào cái này phồn vinh là t h ị n h thế bởi vì đến bây giờ ai đều rõ ràng thật sự là chỉ có tập võ cao tập võ có thể thành thần cái kia chút từ tiên vực trở về thiên tài nói tới nhiều nhất liền là tiên vực to lớn và phôn hoa cùng tiên nhân luận đạo nguyên khí như mưa quý hiếm dị thú một chuyển 10, 10 chuyển dần dần thiên đình liền là toàn bộ nhân gian tất cả võ giả m ộ t tượng đều lấy có thể nhập tiên vực làm vinh đối mặt dạng này tập tục thiên tử trần thịnh không có ngăn cản thậm chí còn trợ giúp bởi vì đừng nói là những người khác liền xem như hắn cái này hoàng đế cũng muốn nhập thiên đình liền xem như tiếp tục làm hoàng tử cũng đáng được nhưng hiện thực nói cho hắn biết không được nhân gian hoàng triều là tiên vực thiên đình căn cơ hắn nhất định phải tại đại chiến tiến đến trước đó phụ tá phụ hoàng làm tốt hết thẻ khai chiến chuẩn bị hoàng triều cùng thiên đình là có vinh cùng vinh có nhục ù n g đ ụ tại trong thời gian mấy năm kỳ thật vậy phát sinh không ít sự tình vô luận là thiên đình còn là nhân gian đều là như thế cái thứ nhất liền là quý phi ngư q u y nhiên đã mang bầu với tư cách tô tử duyệt về sau cái thứ hai có thai phi tử nàng địa vị cũng là thắng tắp tăng vọt chỉ cần sinh hạ hoàng tử nàng địa vị liền có thể triệt để vững chắc bất quá nàng trời sinh tính đ ạ c bạc không thích danh lợi mang thai cũng là niềm vui ngoài ý muốn bất quá cái khác phi tử coi như không cho là như vậy nhao nhao chạy đi thỉnh giáo bí quyết các nàng tại thiên đình mặc dù áo cơm không lo vinh hoa tận hưởng nhưng thật sự là có chút nhàm chắn bởi vì vì các nàng không thể một mình hạ giới mà thiên đình người vậy đều nhận biết các nàng nhưng g à y b ì n t h ờ các nàng thật ự nhiên đều là võ si lời nói vậy sẽ không thành thân sinh con cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi chuyện thứ hai cũng là mang thai từ vi đại đế khương hà thê tử lệ hồng sương vậy có bầu thành tựu một chuyện ọ c việc vui.、Chuyện、thứ ba tương đối chính kinh trải qua mấy năm thời gian thiên đình đã luyện ra chân chính tỉnh nhuệ mười vạn thiên b i n h tu vi thấp nhất người đều bước vào đáng cảnh nếu là từ tiên nhân chấp trưởng uy năng đem hội nâng cao một bước còn nếu là hơn mười vị tiên nhân hợp lực kết trận loại kia như thế ngoại trừ hiện tại trần uyên thiên đình không có cái thứ hai người có thể ngăn cản thiên đình sự tình không dứt nhưng phần lớn từ khương hà thay mặt trưởng về phần thiên đế trần uyên tại ngư k h u n h h ế n cha rõ ràng mang bầu về sau liền lặng yên không một tiếng động rời đi này phương giới vực chuyện này cũng chỉ có tứ cực đại đế cùng tô tử duyện các loại giác mấy người rõ ràng những người còn lại đều cảm thấy là trần nguyên vẫn là như là trước đó một dạng tiếp tục bế quan khổ tu về phần trần nguyên lúc này vị trí không người biết được sâu trong tình không một chỗ tỉnh thần phía trên một bộ màu trắng long b à o thiên đế chậm rãi mở ra hai mắt thần s á c đ ạ m mạc trong tay thì là nắm một đoàn n h ạ t lam sắc q u a n mang tinh thần h ạ c tâm những năm gần đây h ắ n tự biết tu vi khó mà lại tiến về sau liền bắt đầu một loại khác tăng lên chiến lược phương thức rút ra tinh thần bản nguyên đặt vào tự thân thiên địa dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương chín trăm linh tám cuối cùng quyết chiến thân như thiên địa đầy sao nạp phiếu đây cũng là bây giờ trần huyền tu hành trạng thái từ nhập hợp nhất cảnh đến nay trần huyền nguyên thần cùng nhục thân liền triệt để hòa thành một thể lại không cái gì trong ngoài chi điểm thiên địa khác biệt tất cả mọi thứ đều là tồn tại ở trần huyền nội thiên địa ở trong liền như bây giờ bình thường ngũ hành pháp tắc bao phủ nội thiên địa không ngừng diễn sinh rút ra giới vực bản nguyên khuyết trương thiên địa cũng đều là bởi vậy phía trước thật là không nhìn thấy đường nhưng cái này cũng không hề đại biểu tiến về đường như vậy và tuyệt chẳng qua là không có tiền nhân tại chỉ rất thôi nhưng trần u y ề n tu hành nhiều năm bản thân cũng có một chút thể ngộ tựa như là trước kia suy nghĩ một dạng võ giả tu hành chăm s ô n g đổ về một biển cũng là vì thành tựu thiên địa sáng lập thiên địa cuối cùng có lẽ là mở ra một cái chân chính thiên địa như là đã từng thái hạo tiên tôn nói bọn hắn trước đó vị trí cái kia một phương giới vực rất có thể liền là một vị không thể nắm lấy đại năng giả mở ra thiên địa một dạng cái kia lại nên như thế nào cấp độ cho nên hắn mới sẽ như thế đã tự thân cảnh giới không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tăng lên vậy liền tận khả năng tăng lên mình chiến l ư c đi tốt hơn đối mặt đến từ vực n g o i cái kia chút tà ma tóm lại lần này hắn thấy là này phương giới vực trận chiến cuối cùng đồng thời cũng là hắn chỗ đ ờ i này gặp được nguy hiểm nhất một trận chiến t h ắ n g thì ngao du tỉnh hải khuyết trương thiên đ ỉ n h hướng phía t r u n g quanh tỉnh không khuyết tán thế lực bại t h ì khí vận tế đàn biến mất giới vực hủy diệt hết thể hết thể đều đem triệt để tăng h ăn dã sinh tử đều là tại một trận chiến này cần phải trở về trần u y ê n mọc ra một ngụm khí đ ủ ánh mắt nghiêm trọng giờ phút này nhờ vào hắn mây chục năm không gián đoạn tu hành thôn phê hắn tự thân nội thiên đ i ệ tinh thần bản nguyên đã gần như đạt đến t ự c hạn làm đại giới trong phạm vi ngàn tỷ dặm tinh thần cơ hồ đều bị hắn thôn vệ sạch sẽ có loại gần như đầy tràn cảm giác lại mong muốn tiếp tục chỉ sợ cũng chỉ có bước vào đệ thất cảnh chỉ là cái này đối với hiện tại hắn mà nói là thật là có chút khó khăn một cái sơ sẩy liền có khả năng đầy bàn đều thua mà hắn sở dĩ như thế l i ề u mạng cũng đều là mong muốn đem mình chiến l ự c tăng lên tới cực hạn theo hắn tính ra mình bây giờ thực lực đ o á n chừng đã đạt đến lục cảnh cực hạn có thể cùng bất hủ một trận chiến nhưng cũng chỉ là khả năng có lẽ thôn vệ kiến mộc nên là một cái có thể đi biện pháp trần liên ánh mắt chất động hơi có vẻ do dự vài chục năm nay hắn ngoại trừ thôn p h ệ tinh thần bản nguyên thời gian còn lại đều đang suy tư b ư ớ c kế tiếp tu hành có đôi khi nghĩ đi nghĩ lại liền nghĩ đến giới vực bên trong cái kia một gốc kiến mộc trên thân nếu là đem kiến mộc chuyển rời đến tự thân nội thiên địa sẽ phát sinh biến hóa gì hoặc là nói hậu quả gì hắn một mực đều đang suy tư việc này khả thi cho đến hiện tại hắn quyết định nếm thử một phen lấy hắn bây giờ tu vi vậy có một chút thử lỗi năng lực ánh mắt ngưng lại trần u y ê n hạ quyết tâm lúc trước hắn vẫn luôn là đám cược tính cách nhưng không biết từ chùm nào thì bắt đầu đột nhiên bắt đầu lo trước lo sau đây có lẽ là sai nhưng nếu là đã mất đi dung cảm tiến tới lòng tin ngày sau lại có thể đi bao xa dù sao vực ngoại tà ma lúc đến bây giờ liền một chút động tĩnh đều không hắn là còn có một số thời gian nghĩ đến liền làm c h â n liên thần niệm khẽ nhúc đích ở tại trước người trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo to lớn lô đen t h a m thẳm vô tận giống là muốn thôn phê chúng quanh hết thảy hắn mặt không biểu tình đứng người lên chậm rãi bước vào đi vào tiên vực thiên đ ỉ n h từng đạo bóng dáng ngự không mà đi n g n g kết đại trận kiếm khí huy s á ngưng tụ không tan người cầm đầu lệnh kỳ vung lên chính là ầm vang nổ tùng kiếm khi đẩy trời trực tiếp bạo phát làm cho người rung động đồng thời còn mang theo sát phạt mỹ cảm lập xuống thiên đ ỉ n h cho đến tận này đã có hai mươi năm tuyến nguyệt thiên đ ỉ n h vậy từ ban đầu cỏ đài gánh hát biến thành bây giờ mỗi người quản lý chức vụ của mình vui vẻ phồn vinh c h ẳ n g diện hạ giới thiên mới liên tục không ngừng thượng giới tiên nhân gần như hàng năm có người đột phá thành tiên thịnh hội càng là thường xuyên cử hành bây giờ thiên đ ỉ n h mới có một vòng chân chính cường đại phồn vinh khí tượng bắc cực tử vi đại đế khương hà hai mươi năm tu hành tại thiên đình khí vận cùng đại lượng tài nguyên cung ứng lại thêm tự thân thiên tư ngắn n g i thời gian hai mươi năm liên phá mới quan lúc đến bây giờ đã bước vào diệp hướng nam bước vào nhân tiên đình phong lang hư đạo nhân bước vào nhân tiên trung kỳ thiên hư đạo nhân sở trường phong triệu đan thanh tô tử duyệt đều là ngưng kết quy tắc chỉ hoa để tiên v ư ợ từ nhân gian phi thăng tiên người số lượng hiện ra tăng vọt trạng thái trong âm thẩm lục thừa phong mấy người cũng từng đảm qua việc này không vào tiên vực trước ngàn năm thuế nguyệt đều không có sản sinh ra nhiều như vậy tiên nhân bây giờ chỉ là mấy chục năm mà thôi liền có dạng n à y khí tượng chỉ dùng tu hành hai chữ là không thể nào nói nổi trong đó tất nhiên có đại khí vận ra thân nhưng mà khi tô tử duyệt đem việc này nói cho tại phía xa ngoài ước vạn dặm trần u y ế n lúc hắn lại nói thật là rất có thể cùng khí v ậ n có quan hệ hắn thấy bây giờ chính là mấy ngàn năm qua không có chỉ đại biên cục đã là xấu nhất thời đại cũng là tốt nhất thời đại vượt ngoại tà ma hổ nhìn chằm chằm tuy thời đều có thể quét sạch nhân gian thiên đạo trí công nhưng làm sao có thể lại thật vô tình giới vực hủy d i ệ t thiên đạo cũng tương tự hội biến mất trong đó tất có liên hệ đại đế dốc hết tâm huyết tri công s á c thực phi phạm đám người chen trúc ở giữa đã là cao quý vương mẫu nương nương tô tử d u y t ung dung hoa quý khí độ phi phạm nhìn về phía trước kiếm trận tán dương một câu nương nương quá khen chỉ tiếc thiên đình tiên nhân không đủ không phải nếu là có thể kết thành vạn tiên đại trận đó mới là thật bỏ cổ thức kim cho dù là vượt ngoại tà ma mạnh hơn vậy có thể cùng đánh một trận khương hà lắc đầu chí ít hắn thấy còn không phải như vậy hài lòng bây giờ tiên vực bên trong lục cảnh tiên nhân tính toán đâu ra đấy vậy bất quá hơn bốn mươi vị mà thôi còn chưa đủ còn thiếu rất nhiều vạn tiên đại trận há ha hai loại kia khí tượng có lẽ ngàn năm sau có thể tụ tập a tô tử duyệt cảm thán một tiếng cảm thấy lấy tình huống bây giờ đến xem còn không quá thiết thực sẽ có như vậy một ngày tô tử duyệt bên cạnh một đạo mặc áo xanh bóng hình sinh đẹp khẽ cười nói trường công chúa nói là t r u n g quanh có người phụ hòa nói cái kia đạo bóng hình sinh đẹp chính là ngư khuyên yến xuất gia chỉ nữ là bây giờ thiên đ ỉ n h trường công chúa địa vị tôn sùng tập ngàn vạn sùng ái vào một thân chỉ bất quá duy nhất tiết mới là còn chưa bao giờ gặp qua trà trận u y ệ n chân dung thiên đế cũng nên xuất quán a thương hàm một câu hai ý nghĩa mở miệng hỏi tô tử duyệt gật đầu cười nhanh khởi bầm lương lương đại yên thiên tử thượng tấu thiên đ ỉ n h hy vọng sớm đến tiên vực tham gia giao trì thịnh hội một đạo lưu quan g vẽ qua chân trời thân mang áo trắng thiên quan không mình hành lên ó i chuẩn tô tử duyệt gật đầu giao trì thịnh hội là hắn cùng trần n g uyên cộng đồng thương nghị ra một cái thịnh hội phi thăng thời gian hai mươi năm tiên phạm lưỡng giới đều cực kỳ yên tĩnh ngược lại là có thể bắt đầu cử hành như thế thịnh hội chỗ mười người hoặc là thiên đình chúng tiên hoặc là liền là nhân gian hoàng đế cùng lập xuống công h u n bách quan cùng thực lực đạt tới dương thần cấp độ võ gi lôi kéo sở hữu người ngưng tụ một lòng tuân chỉ áo trắng thiên quan không người rời đi ngươi không phải thích nhất náo n h ư sao giao chỉ thiệp mời liền từ ngươi chủ trì thiệp mời một chuyện a tô tử duyệt thản nhiên nói t r ư ờ n g công chúa lập tức vui vẻ ra mặt vội và nói g n cảm ơn mẫu hậu khương h à nhìn không chớp mắt nhìn về phía trước từng vị kiếm tu trầm giọng nói tiếp tục đúng giao chỉ trong thiên cung trần u y ê n cùng tô tử duyệt thản nhiên mà ngồi ánh mắt thanh tịnh rất rõ c h n g vừa mới đã trải qua một trận không nhỏ tranh đấu song p ư ơ n g đều cực kỳ tận hứng thập phần thỏa mãn v ậ hạ chuyến này còn thuận lợi tôi tự duyệt giúp vào trần l u y ê n trong ngực cười hỏi còn có thể vậy là tốt rồi giao chỉ thịnh hội chuẩn bị như thế nào đại công chúa đã đi phân phát thì mời nghĩ đến như thế thịnh hội sẽ không có người muốn sai qua nói đến ta còn chưa thấy qua thành mặt đâu muốn hay không hiện tại nhìn một chút trần l u y ê n lắc đầu được rồi chờ ta từ nam cương trở về về sau gặp lại a cũng tốt đúng muốn hay không đưa ngươi xuất quan tin tức thả ra nghe ngươi an bài rõ ràng gần nhất những năm này tiên vực những người này còn yên tĩnh có ngươi đẹp ai dám có dị tâm vậy là tốt rồi bất quá tôi từ duyệt đ ố n g nhiên kéo dài một chút ý bất quá cái gì bất quá ngươi trong hậu cùng những cô nương k i a thế nhưng là có chút không hài lòng làm sao b ả n c u n g có thị nghi khuyên yến có thanh mặc những người khác còn không có hài từ đâu thiên đế bệ hạ ngài lúc nào vậy cố gắng một chút làm cho các nàng vậy bình chờ một chút ngày sau hay nói a trần n g uyên cười cười mang thai một chuyện cũng không phải hắn có thể hoàn toàn có thể làm chủ cái này còn phải xem đối phương tu vi cảnh giới như thế nào giống như là tu vi thấp nhất chưa người t h u c ó thể mang thai tỷ lệ phi thường thấp đúng còn có một việc ngươi còn không n g ư ờ ta chuyện gì nam cương bích ba hồ từ cùng tô tử duyệt một phen vớt v e an ổ i qua đi trần uyên cũng không có chỉ hoán bao lâu thời gian liền rời đi tiên vực một lần nữa về tới thế gian thẳng đến chuyến này mục tiêu địa phương tuy hành còn có nam cực trường sinh đại đế thần đằng lao nhân đối mặt trần uyên hắn hoàn toàn như trước đây khiêm tốn mặc dù tứ cực đại đế trung t r ư ờ n g thiên đình mọi việc bất quá hắn cũng không phải là không rõ ràng sở rõ ràng mình còn không có để trần uyên xuất phát từ nội tâm tín nhiệm là lấy tuyệt đại bộ phận thời gian kỳ thật vẫn là tại nam cương lợi vì trần uyên trông coi kiến mục đây là cái khác tiên nhân không sở hữu đặc quyền nhưng nói đi thì nói lại nếu là đường đường đại đế cũng không thể tùy ý ra vào tiên vực vậy cũng xác thực là có chút quá nghiêm khắc h ạ khắc b ậ y hạ kiến m ụ c thần đẳng lão nhân nhìn về phía trước kiến m ụ c có chút do dự có chuyện nói thẳng gần vài chục năm nay kiến m ụ c có dấu hiệu đi xuống thần từng muốn qua hứa nhiều phương pháp chỉ là đều không làm nên chuyện gì thần đẳng lão nhân cân nhắc nói ra tình hình thực tế việc này theo lý thuyết hắn sớm nên bẩm báo trần n g uyên chỉ là những năm này cũng không thấy nó hình bóng mà kiến m ụ c sự tình lớn hắn cũng không dám tùy tiện bẩm lên vương mẫu định đoạt chỉ có thể dùng bản nguyên ôn dưỡng nhưng mà lại hiệu quả quá mức bé nhỏ cơ hồ vô dụng là l lúc này c h ở i trần luôn có chút tâm thần bất định sợ trần n g uyên bởi vì chuyện này trách phạt với hắn dấu hiệu đi xuống trần n g uyên tâm tư nhất truyện liền biết nguyên nhân cụ thể nhất định là bởi vì hắn trước đó rút ra giới vực bản nguyên rút lấy quá lợi hại mới đưa đến kiến mộc không cách nào hấp thu hắn không có quái tội thần đằng lao nhân t r ầ n an vài câu về sau liền dẫn đối phương đi tới đ á y h ổ bệ hạ chuẩn bị như thế nào lấy dùng vật này thần đằng lao nhân hiếu kỳ hỏi tại lai lịch bên trên hắn liền cảm rất ra trần uyên liền là hướng về phía kiến mộc mà đến chẳng lẽ lại là nghĩ đến cái gì có thể đem kiến mộc nạp cho mình dùng bi Như vậy. Phong thần đài nhất liền có thể. tiếp r ầ n n u theo ì l hắn liền tận mắt thấy tại trần nguyên quanh thân bên trong chỗ phóng thích uy thế cùng khí tức càng ngày càng kinh khủng giống như là một cái như vậy đại hát động dần dần hình thành dần dần lại lần nữa phát sinh biến hóa trần u y ê n chung quanh phạm vi t r ă m trượng loang thoáng ở giữa ngưng tụ thành một cánh cửa bằng đại pháp t á c lực lượng không ngừng tuân ra điểm điểm ánh sao vờn quanh trong đó lại đang không ngừng quyết chương thần đằng lao nhân mở to hai mắt nhìn đầy mắt không thể tin với tư cách yêu đế cấp độ hắn đối với trước mặt tràng diện đã có suy đoán đây rõ ràng là trần u y ê n mở ra mình nội thiên đ ị a hắn muốn làm cái gì không phải là thôn vệ kiến mục cái này hắn là thế nào dám không sợ kiến mục đâm căn thiên điệp đem hắn thôn vệ sạch sẽ không sợ k i ế n mục chống lên đem hắn no bạo cái này thần đằng lao nhân ống tay háo phía dưới hai tay đều có chút r u n g dậy không rõ ràng trần luyện can đảm đến từ nơi nào cũng không hiểu hắn mắt là cái gì chẳng lẽ lại là muốn đột phá đệ thất cảnh nhưng cái này lại làm sao có thể chứ vì chấm hộ pháp trần luyện mở ra hai mắt bắn ra hai đạo tinh quang con ngươi đã bị màu máu quân quanh t r u n g quanh thiên bắt đầu dần dần lay động mặt đất nổ t u n g nguyên khí hội tụ phạm vi vạn dằm đều rất giống phát sinh địa chấn tuân chỉ thần đằng lao nhân cắn răng căn bản vốn không dám phản bác lập tức ngự không mà lên lấy pháp tắc lực lượng hướng phía bốn phương tám hướng q u y t tán vững chắc thiên đ i ệ ta là thiên đế ta là thiên địa. lúc này hắn đang toàn lực ứng phó thôn vệ lấy kiến mộc thân thể lấy nam cương làm trung tâm nương theo lấy kiến m ộ thật dần dần bước lên chân động vậy tại càng lúc càng lớn dù là có thần đẳng lao nhân trấn áp cũng vô pháp đánh tan tất cả động tĩnh nam cương bên trong q u á t khẽ một tiếng như là lôi đỉnh nổ tung lệnh vô số yêu tộc sợ hãi dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương chín trăm linh chín tà ma giáng lâm ẩm ẩm tiếng nổ kinh khủng không ngừng nổ tung nương theo lấy một đạo thông s u ố t trời đất thanh ma ngừng lánh trần u y ê n nội thiên địa cấp tốc bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng khuyết trương cho đến đâm căn thiên địa ngũ hành quy tắc vượt quanh thiên địa trật tự bắt đầu ngưng tụ từng đạo sởi dễ xâm nhập thiên địa trần liên trước đó chỗ góp nhặt tinh thần bản nguyên thì là tại lúc này không ngừng dung nhập kiến một sợi bên trong giữa thiên thiên địa có thứ tự khuyết trương đồng thời vậy mà tại giờ phút này hình thành một cái q u ỷ dị cân bằng động tính càng lúc càng lớn ở phía xa hộ đạo thần đằng lão nhân thì là sắc mặt chớp mắt biến hóa trận mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này hắn không nghĩ tới trần n g u y ê n vậy mà thật có thể k h ô n g chế kiến m u ộ c lại đem chuyển rời với bản thân thiên địa ở trong cái này thật sự là quá mức mạo hiểm rõ ràng đã giới vực vô địch có được để cho người ta ngưỡng vọng lực lượng vì sao á còn muốn mạo hiểm như vậy là bởi vì hắn đã tìm tới đột phá đệ thất cảnh đường vẫn là nói là bởi vì vực ngoại tà ma áp lực con đường này rốt cuộc có thể đi hay không, không? vấn đề này hắn không biết nhưng cực kỳ m u ố n biết giờ phút này thiên đình bên trong thì là một cái khác cảnh tượng nhân gian chấn động mặc dù chỉ kéo dài trong chốc lát nhưng vẫn là bị trên trời tiên nhân chỗ thăm dò đến thân là bây giờ k h ô n g chế thiên đình đại bộ phận quyền thế bắc cực tử vi đại đế không chút do dự phái người trước đi điều tra không bao lâu đạt được hồi âm là tới từ nam cương mà khi tin tức truyền đến tô tử d u y ệ t trong thai thời điểm nàng thì là để khương hà tạm thời an tâm không nên kinh hoàng bởi vì nàng rõ ràng như quả không có gì bất ngờ xảy ra cái kêu động tính nơi phát ra nhất định là bởi vì thiên đế trấn thiên đình rất nhanh liền bị sự tỉnh khác hấp dẫn lực chú ý đó chính là giao trì thịnh hội nương theo lấy thời gian tới gần thiên đình vương diện vậy muốn tiến hành rất nhiều chuẩn bị nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt này từ giới vực bên ngoài truyền đến tin tức thì là để sở hữu người vì đó run lên giới vực chung quanh nhức vạn giảm chỗ tồn tại t r ậ n pháp cùng sai phái ra đi cái kia chút tiên vực cừng giả trong cùng một lúc toàn bộ đều đã mất đi phản ứng cuối cùng truyền về một cái hình tượng thì là một tòa tre thiên thần tổ á n lục thư n g phong một mặt nghiêm túc trầm giọng nói ra kỳ thật bọn hắn tất cả rõ ràng vượt ngoại tà ma một chuyện thiên đình cao tầng nhưng bây giờ còn là muốn cuối cùng lại xác định một phen quan thiên kính cũng không phải là bảo vật mà là khắc xuống trận pháp tồn tại ở giới vực bên ngoài lấy tinh thần kết nối chính là vì hưu hiệu nhìn là vì tiếp r ra ộ m n g o à theo lăng tiêu bạo điện bên trong bầu không khí liền lầm vào tinh mịch sở hữu người đều là vô ý thức trong lòng siết chặt cảm thấy một cô lớn lao cảm giác nguy hiểm không hắn bởi vì hiện lên hiện trong mắt bọn hắn đồ vật thật sự là quá mức to lớn một chút không nhìn thấy cuối cùng đơn giản như là một tòa giới vực giống như là một tòa to lớn màu đen dây núi có lít n h a lít nhít hang động đồng thời còn tại tiêu tán tia sáng mà tại mọi người nhìn chằm chằm cái tia ma xào thứ ba hơi thỏ lúc quan thiên kính bắt đầu bất ổn ẩn ẩn có sụp đổ dấu hiệu tiếp theo một đạo h ắ t mang hiện lên lại về sau chính là một đạo loại người hình bóng dáng xuất hiện ở trước mắt mọi người đỉnh đầu song rác thân hình to lớn một đầu như mực tóc dài mặt mũi tại đục ngầu hòa thanh tích bên trong chuyển đổi làm cho người ta chú ý nhất chính là cái tia một đôi hiện ra hồng quang mắt đỏ trần liên ta là thiên trở về đây là cái k i a đạo bóng dáng nói câu nói đầu tiên cũng là câu nói sau cùng sau đó đám người liền nhìn thấy cái k i a tự xưng là la thiên tồn tại tại trên cổ nhẹ nhàng gạch một cái dựng lên một tư thế một lúc sau quan thiên kính trực tiếp sụp đổ chầm mặc chầm mặc vẫn là chầm mặc lang tiêu b ả o điện bên trong bầu không khí triệt để xa vào đến yên lặng hơn mười người không nói một lời trong đ ấ y lòng cái k i a cuối cùng một chút may mắn cũng theo đó phá diện bị thiên đế một mực kiên g kỵ uy hiếp cuối cùng vẫn là tới vườn ngoại ma tộc thực lực còn không biết ngọn ngành nhưng có thể bị bệ hạ kiên kỵ như vậy nhất định không phải chúng ta có thể chống lại là lấy t h â n cả gan hỏi một câu bệ hạ khi nào xuất quan đã từng kiếm thần bây giờ thiên đình t ỉ n h quân tư đ ổ minh trầm giọng nói ra cũng không phải hắn bức thoái vị mà là xuất phát từ nội tâm cảm thấy ngoại trừ trần n g uyên bọn hắn không có người có thể chống cự vực ngoại uy hiếp tiên nhân mạnh mẽ thì mạnh mẽ vậy nhưng còn không có mạnh đến loại trình độ kia b ằ n g không tiên vực vậy sẽ không bị d i ệ t đúng vậy à vì kế hoạch hôm nay chỉ có mời ra bệ hạ mới có thể chống cự cái này chút tà ma thiên đế không ra thiên đình nguy rồi lương lương xuất thân từ tiên vực một đám tình quân nhao nhao bắt đầu góc lời bọn hắn tất nhiên là không hy vọng liều mạng không phải vậy sẽ không không đúng thần phục với trần uyên thần phục với thiên đình là lấy tại nguy cơ thời khắc nhao nhao thỉnh cầu trần uyên hiện thân mà xuất thân nhân gian một chúng tiên nhân thì là giữ im lặng mặc dù bọn hắn vậy muốn hỏi một câu trần uyên lúc này rốt cuộc ở nơi nào nhưng bọn hắn dù sao cùng tiên vực những tên i kia không giống nhau dạ n g hiện tại mở miệng dễ dàng bị hiểu lầm tô tử duyệt lông mày c a o lại cho khương hà một ánh mắt hắn trong nháy mắt hiểu ý lãnh nhược s ư ơ n g lạnh đi đến trong đám người ở giữa âm thanh lạnh lùng nói v ậ hạ như thế nào há lại các loại đủ khả năng xem bảo v ư ợ ngoại tà ma còn không có đậu thủ liên hoảng các loại hẳn là hẳn lo lo mấy năm l trước đó liên có một vị tiên vực tinh quân say rượu nói vậy nói bọn hắn dù sao cũng là đường đường tiên nhân không cầu đế quân vị trí nhưng cũng không thể cầm bọn hắn làm hạ nhân sai bảo luận đến địa vị còn không bằng mấy cái thiên sư sau đó sau đó liền bị tô tử duyệt tế ra đả thần tiên từ phương đông đế quân tự mình chấp hình đánh vị kia tinh quân gần như sắp chết thần h ồ n bất ổn từ nay về sau không dám tiếp tục ăn nói linh tình mà cái kia chút có chút những ý niệm khác tiên nhân vậy rốt c ụ c nhờ tới tính mạng bọn họ cũng không phải nắm giữ ở trong tay mình sinh tử đều do phong thần đài cùng đả thần tiên chấp t h ư ớ n g mà chấp hình đả thần tiên vậy nhất chiến thành danh được tôn là thiên đình tiên phạt các vị chớ buồn bệ hạ đã sớm xuất quan chỉ là hiện tại chính tại luyện chế một kiện bảo vật mà thôi vượt ngoại tà ma một chuyện bản cung càng là đã bẩm báo qua bệ hạ, bệ hạ nói vượt ngoại ma tộc không phải tộc loại của ta thiên tính thị sát lần này giáng lâm giới vực chính là là vì cấp đoạt giới vực bản nguyên cho nên các vị đừng có lòng cầu c p may một trận chiến này không có thắng bại chỉ có sinh tử từ thiên đ ỉ n h chưa thành lập lúc bệ hạ liền đã tại chủ tính việc này bất quá dù là như thế vẫn là cần thiên đ ỉ n h chúng tiên cùng nhau đồng tâm hiệp lực độ qua này nắng quan bệ hạ bày mưu nghĩ kê bên trong quyết thắng mấy chục năm bên ngoài như thế chúng thần an tâm đúng vậy a đúng vậy a có bệ hạ tại một chút bọn đạo trích mà thôi chúng thần nhất định dốc hết toàn lực bảo hộ nhân gian tôi tự duyệt đứng người lên nhìn xem đám người nói b ệ hạ còn từng nói nếu là lần này nan quan độ qua từ đó về sau vinh hoa cùng hưởng nếu là có vị nào tiên nhân không nguyện ý nhận phong thần đài ước thúc đồng dạng có thể thoát ly ngày xưa ân oán xóa bỏ đồng thời trận chiến này v ậ y hội dựa theo các vị công h â n tại sao khi chiến đấu phân phối tài nguyên cái này chút vượt ngoại tà ma chính là là tới từ sâu trong tinh không chỗ có được đồ vật thắng qua giới vực không biết gấp bao nhiêu lần đã là một trưởng kiếp nạn cũng là một trận kết duyên các vị khốn thủ tiên cảnh không biết bao nhiêu năm thật chẳng lẽ không có hướng lên chỉ tâm sao Nương nương n đem so sánh với vừa rồi lần này đám người tỏ thái độ thì là muốn càng thêm thành khẩn dù sao bọn hắn cũng bị đặt vào có thể hưởng thụ chiến lợi phẩm một nhóm người k h o n g trưng bất quá một trận chiến mà thôi còn gì phải sợ có phong thần đại tại bọn hắn làm sao cũng có thể giữ lại tính mạng a lại có vương mẫu đều đem nói tới cái này phần bên trên bọn hắn nhất định phải càng thêm chân thành tỏ thái độ t ố t có các vị đồng lòng hợp sức b ả n c u n g tin tưởng thiên đình tuyệt đối có thể độ qua lần này nguy nan vậy hạ s ắ p xuất quan nhưng mà chúng ta cũng cần chuẩn bị chiến đấu từ vi đại đế thần tại khương hà tiến lên một bước bản cung thụ ngươi gặp thời quyết đoán quyền lực từ lập tức lên thiên đình tất cả đế quân tinh quân thiên sư thiên binh thiên tướng nhân gian hoàng triều đều do ngươi chấp trưởng đại quyền lập tức chuẩn bị chiến đấu thần tuân chỉ khương hà ánh mắt trầm tĩnh giọng điệu chém đinh chặt sát hai vị đại đế phụ tá tử vi đại đế b ả n c u n g lập tức đi tìm thiên đế tuyệt đối không cho sơ thất tô tử duyệt nhìn xem lục thừa phong cùng ma la nói thần tuân chỉ thần tuân chỉ nói xong tô tử duyệt cầm trong tay đả thần tiên tế ra đem đưa đến khương hà trước người nói tiếp b ả n c u n g đem đả thần tiên giao cho ngươi c h ấ p trưởng dám có lâm trận không tiếng người dám có tham sống sợ chết người dám có dao động quân tâm người đều là chu d i ệ t khương hà nắm chặt đả thần tiên cảm thụ được chĩu nặng tín nhiệm nhẹ gật đầu nương, nương yên tâm v ậ hạ yên tâm thần tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người dám loạn ta thiên đình tô tử duyệt mặt không biểu tình nhẹ gật đầu đem đả thần tiên giao cho khương hà một là xuất phát từ tín nhiệm dù sao hiện tại trần h u y ê n không tại mà lục thừa phong cùng ma la đều không phải là đại soái t r ỉ tài sở trường phong cùng trần hoài nghĩa ngược lại là có phương diện này kinh nghiệm chỉ là bọn hắn tu vi quá thấp khó kẻ dưới phục tùng càng nghĩ chỉ có khương hà thích hợp từ hắn trở thành thiên đình chủ soái mới là trước mắt ổn thỏa nhận biện pháp bởi vì nàng lại là vương mẫu gần với thiên đế tồn tại nhưng vẫn cũng chỉ là một nữ nhân một cái vừa mới đột phá lục cảnh không lâu nữ nhân khó mà tại loại này quyết chiến thời khắc trở thành làm chủ người thứ hai là cho dù khương hà có tâm tư khác khống chế phong thần đại thiên đế trần n g uyên cũng có thể trong nháy mắt nắm chặt quyền chủ động không khả năng sẽ có ai cầm đả thần tiên ai liền có thể vô địch đây chẳng qua là tương đương với thượng vương bảo kiếm m à t h ô i đương nhiên bằng bọn hắn cùng khương gia giao tình bằng khương hà tính cách cùng nhấn phẩm tô tử duyệt vậy không tin khương hà sẽ ở loại thời khắc mấu chốt này đâm lương thiên đ ỉ n h khương hà q u e n người đưa lương về phía tô tử duyệt trực diện trước mặt hơn mười vị thiên đình tiên nhân d ơ cao đả thần tiên lương thần trầm giọng nói chúng tiên nghe lệnh chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu đem chiến trường đặt ở tinh không nhìn xem cái kia dơ lên cao cao thần tiên tất cả tiên nhân đều là thần sắc nghiêm một chút đồng nói cần tuân đại đế ý chỉ cần tuân đại đế ý chỉ cần tuân nhân d a n ngoài ước vạn dặm thần xào không di động nữa mà là dừng lại tại chỗ to lớn u y áp đem chung quanh đều đẹp và mẹo mà tại thần xào bên trong giới vực bên trong toàn bộ vực ngoại tà ma nhất tộc cường giả đều là tại lúc này hội tụ một đường la thiên ma thần ở bên phải ở tại đối diện thì là đứng đấy một vị người khoác áo trắng lao giả t ó c trắng đồng dạng là đỉnh đầu sông giác nhưng khuôn mặt lại hoi khô héo nếp vốn chính là tà ma nhất tộc đại trưởng lão luận đến thực lực càng hơn l à thiên ma thần một đường mà tại mọi người phía dưới thì là trên trăm vị lục cảnh cấp độ tà ma hình dạng khác nhau có đầu lớn như c h â u người có ráng người khô các người có hình thể thấp bén g ư ờ i vậy có lò mờ áo bào đen thấy không rõ mặt mũi người toàn thân trên d ư ớ i đều bao phủ một tầng hắc khí tà ma nhất tộc hình thái trồng chất nhưng có hình cũng có thể vô tướng bất quá chân chính tầng cao nhất người phần lớn là hai tay hai chân loại người hình bởi vì tại tiên v ự c đây là chủ lưu hình thái trên người bọn họ khí tức vậy đều có khác biệt mạnh yếu đều có cái này chút chính là bây giờ toàn bộ thiên ma nhất tộc tất cả lực lượng tinh n u y ệ n đem so sánh với hàng vạn năm trước có thể nói lúc này bọn hắn là nhất là suy yếu thời khắc nhưng đối với nhân gian thiên đình tới nói bọn hắn lại là mạnh như thế n a y phương giới vực đã tới thánh chủ có mệnh thôn vệ toàn bộ sinh linh khiến cái này ti tiện nhân tộc hóa thành thánh tộc chất dinh dưỡng đoạt lại thánh đàn tái tạo thánh tộc ngày xưa vinh quang đại trưởng lão minh đế mặt hướng trong điện chúng ma thấp giọng nói đoạt lại thánh đàn tái tạo thánh tộc vinh quang chu diện nhân tộc nuốt bọn hắn ti tiện nhân tộc cuối cùng đem quỷ dạp xuống thiên ma nhất tộc dưới chân mời đại trưởng lão hạ lệnh mời đại trưởng lão hạ lệnh chúng ma còn tình k u ấ y động không ngừng gào、thét. trong mắt khát máu tia sáng rốt c ủ a c cần giấu không được truyền bản tọa lệnh giết giết giết giết đại điện bên ngoài hàng ngàn hàng vạn đê giai ma tộc không ngừng hô ứng to lớn s á t nghiệm cấp tốc hội tụ kinh khủng ma vân chính tại lúc này ngưng kết sở hữu người đều lâm vào điên cuồng chân chính quyết chiến hết sức căng thẳng mà lúc này thiên đình bên trong vậy đang động viên nhờ vào đã từng mấy chục năm chuẩn bị to lớn thiên đình cũng như một tòa tỉnh vi máy móc bắt đầu dần dần điều động dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương chín trăm m ư ơ i bất hủ tham kiến lương, lương. nam cực trường sinh đại đế thần đẳng láo nhân hướng phía trước người ung dung hoa quý bóng dáng không mình hành lễ thái độ khiêm tốn hắn là yêu đế cấp độ tồn tại không giả nhưng địa vị tại thiên đ ỉ n h nhưng căn bản hàng không đến năm vị trí đầu đối với điểm này hắn vẫn là vô cùng có tự mình hiểu lấy tự nhiên không dám vô lễ đại đế b ệ hạ hiện ở nơi nào b ả n c u n g có chuyện quan trọng muốn gặp bệ hạ tô tử duyệt sắc mặt nghiêm túc vậy không vòng quanh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề dù sao hiện tại đã đến cực kỳ thời khắc nguy cấp vượt ngoại tà ma tới gần giới vực đại chiến hết sức căng thẳng nhưng trần liên lại liên lạc không được không phải do nàng không thận trọng trước đó tại lăng tiêu bảo điện nói tới những lời kia đều là nàng tại trấn an chúng tiên trên thực tế từ khi trần l u y ê n đến nam cương về sau nàng liền đã không cách nào lại liên hệ đến đối phương nàng tự nhiên vô cùng nóng nảy t h ư ợ n như là chúng tiên nói tới như thế thiên đế không ra dùng cái gì cự địch cái này thần đẳng lão nhân sắc mặt có chút chần chờ nếu như đổi lại cái khác bất kỳ một cái nào người cho dù là khương hà đích thân đến hắn vậy không có khả năng lộ ra lúc này trần l u y ê n trạng thái nhưng vẫn là câu nói kia tô tử duyệt dù sao cũng là vương mẫu là thiên đế người bên gối đắc tội không được làm sao bản cung chẳng lẽ lại còn không thể biết được hiện nay bệ bên dưới tình huống tô tử duyệt lông mày cao lại nương nương hiểu lầm bệ hạ ngay tại đáy hồ chỉ là hiện tại đang tại tu hành thời khắc m â u chốt tuyệt đối không thể quay g i à y thần đằng lao nhân đưa tay một chỉ chỉ ra trần nguyên phương vị cái gì tô tử duyệt lông mày níu chặt mặt lộ xoắn suýt vẻ thật không thể quay g i à y cái này thần thật sự là không dám quyết đoán bây giờ vượt ngoại tà ma đã tới bệ hạ như không ra mặt làm sao có thể cản vượt ngoại tà ma đã tới thần đằng lao nhân con ngươi sâu co lại có chút kinh hãi tô tử duyệt nhẹ gật đầu không có quá nhiều giải thích b ả n cung đi xuống một chuyến có thể nương nương tự mình định đoạn thần không dám làm chủ b ả n cung biết tô tử duyệt hít sâu một hơi mệnh lệnh chung quanh một đám nữ quan trờ đợi ở đây tiếp theo cấp tốc hóa thành một đạo hồng quang xâm nhập bếch ba hầu ngọn nguồn nhưng càng là xâm nhập nàng liền càng cảm giác được một cỗ kinh khủng vô hình u y áp cái k i a áp lực khổng lồ làm nàng cũng vì đó biến s á c nhưng lại không thể trì trệ không tiến chỉ có thể cắn răng tiếp tục thâm nhập sâu mà giờ khác này bếch ba h ầ ngọn nguồn trần lên thì là tiến vào một loại phi thường kỳ dị trạng thái toàn bộ người hoàn toàn tâm thần chìm vào đến nội thiên địa bên trong đối với bên ngoài không có bất kỳ cái gì cả hắn giống như là trọng sinh bình thường hóa thành một gốc có non lớn lên theo gió dần dần không biết đi qua bao nhiêu năm hắn chỉ cảm giác mình trở thành một đạo thần trụ chống lên cả mảnh thiên địa lại còn đang không ngừng tiến hành quyết t r ư ờ n g sinh trường căn bản không có dừng lại ý tứ hắn biết mình là ai vậy biết mình ở nơi nào nhưng hôm nay cũng không cách nào thoát ly khỏi đi vậy hạ ta là tử duyệt bích ba hồ bên trong tô tử duyệt cực hạn chỉ có thể đi đến nơi đây căn bản là không có cách tiếp cận trần u y ê n phụ cận chỉ có thể cảm giác được phía trước cách đó không xa cái tia đạo hư ảnh liền là trần liên giống như là từ t ư ợ n g cổ liền tồn tại một pho tượng đá t như nhưng cổ phàm là có thể có biện pháp ngăn trở vượt ngoại tà ma một đoạn thời gian nàng đều sẽ không như thế có thể làm vì trần u y ê n người bên gối thiên đình chủ mẫu trần liên đã từng hướng hắn thẳng thắn qua vượt ngoại tà ma bên trong sẽ vượt qua lục cảnh bất hủ tồn tại lực lượng kinh khủng đến cực điểm còn nữa một khi thiên đình hủy diệt bằng vào vực ngoại thiên ma lực lượng cũng có thể tìm tới trần uyên lúc này phú vị căn bản ẩn giấu không được cho nên nàng lựa chọn tỉnh lại trần uyên đương nhiên tỉnh lại không có nghĩa là đánh gậy hắn tu hành càng không phải là nói để trần nguyên tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát nàng mong muốn dù là chỉ là trần nguyên một cái mệnh lệnh cũng đủ làm cho người an tâm vậy h ạ là ta trần nguyên xảy ra chuyện vừa ngoại tà ma đã tới bình lâm g i ớ i vực ta đã hạ lệnh để khương hà t h ô n g minh tiến đến ngăn cản cái kia chút tà ma bước kế tiếp nên làm cái gì vậy hạn g ư ơ i có thể nghe được sao vậy h ạ mông lung không gian hỗn độn bên trong trần nguyên càng thêm bức thiết mong muốn tìm về bản thân mong muốn thoát ly cái này mảnh t i ế niệu nhưng hắn căn bản vốn không dám dùng ra cái gì thủ đoạn quá khích dù sao đây là đang tu hành không phải thật sự bị người trộ vây khốn với lại hắn có thể cảm giác được tại hắn đem k i ế n m ộ t chuyển rời với bản thân trong thiên địa về sau ngược lại là tìm được một cái phi thường quang minh đường thiên địa có thể khuyết trương phải biết trước đó hắn đang nếm thử qua vô số lần thôn p h ệ qua tinh thần bản nguyên thôn p h ệ qua giới vực bản nguyên đều không thể để thiên địa lại có chút dị động con đường này là đối chỉ là t ự c hạn rốt cuộc ở nơi nào nếu là tinh thần bản nguyên tiêu hao sạch sẽ lại nên như thế nào k u y ế t trương lần này là hắn lần thứ hai không có dựa vào khí vận tế đàn tiến hành v ư ợ phá đã có đ ố i không biết con đường phía trước mơ màng đồng thời vậy có mình kiên định đi xuống quyết tâm mâu thuẫn phi thường mâu thuẫn đệ thất cảnh rốt cuộc là cái gì bất hủ lại đại biểu cho cái gì làm như thế nào đột phá sâu xa ở giữa đang tại trần u y ê n trầm tư thời khắc bên hai đột nhiên chuyển đến một chút quen thuộc thanh âm thanh âm kia có chút phiêu miêu để hắn nghe không rõ ràng nhưng trong đ ấ y lòng lại sinh ra một vòng cảm giác âm thanh kia chủ nhân đối với hắn rất trọng yếu ngưng thần t i n h khí tại thiên địa k u y ế t trương đồng thời tại cái kia ở mầm pháp t ắ c lực lượng không ngừng oanh minh nổ tung lúc trần n g u y ê n rốt cuộc xác định nói chuyện người kia rốt cuộc là ai tô tử duyệt hắn nữ nhân vượt ngoại tà ma tới Tới. nghe tới tô tử duyệt nói tới những lời kia lúc trần n g u y ê n rốt cuộc hiểu rõ đối phương trong giọng nói lo lắng chi ý rốt cuộc đến từ phương nào một mực bị hắn kiêng kỵ tà ma cuối cùng vẫn là tới đến t r ù n g hợp như vậy nhưng phàm là sớm đến mấy ngày hắn đều tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đem kiến một chuyện rời đến tự thân nội thiên đ i ệ bên trong nhưng phàm là sớm đến mấy ngày hắn cũng có thể lấy lấy tốt hơn tư thái đi ngăn cản nhưng là bây giờ không được như thế lời nói còn ế thương vong lại nên như thế nào trần g liên rất muốn hiện tại liền mượn thanh tỉnh cảm giác trực tiếp thoát ly nội tiên địa nhưng lý trí lại nói cho hắn biết một khi xúc động hắn đem triệt để mất đi hết thảy nhân gian đem hủy diệt nếu như chờ đến mình toàn thịnh thời kỳ đỉnh phong thời khắc còn có thể cùng đánh một trận dù sao lúc trước võ hoàng đều có thể trọng thương vượt ngoại tà ma hiện tại hắn một khi thiên địa khuyết trương hoàn thành làm sao cũng có thể lấy toàn phương vị siêu việt lúc trước võ hoàng a vậy hạ vậy hạ tô tử duyệt như cũ n g đang không ngừng kêu gọi nhưng trong lòng là càng có chút tuyệt vọng bởi vì từ đầu đến cuối nơi xa cái kia đạo bóng dáng đều không có bất cứ động tinh gì tựa hồ bọn hắn chỗ cách xa nhau không phải ngắn ngủi trăm ngàn trượng khoảng cách mà là khoảng cách nghìn vạn giảm đối phương thậm chí căn bản là không có cách nghe được nàng nói tới nên làm cái gì có thể làm sao t ô tử duyệt thở phào một cái ánh mắt kiên định đã không cách nào liên hệ đến trần uyên vậy cũng chỉ có thể liều chết ngăn cản mực ngoại tà ma hy vọng trần uyên có thể mau chóng xuất quan hy vọng còn kịp ra đi mau chóng xuất quan t ô tử duyệt đưa mắt nhìn đối phương một chút tiếp theo quay người rời đi nhưng ngay tại nàng quay người trong c h ư ớ c mắt ấy cái kia một mực đều không có bất kỳ cái gì hồi âm trần uyên rốt cục có động tĩnh tại bên thai nàng chuyển đến một thanh âm tật lực kéo lâu một chút v ậ hạ người t ô tử duyệt mở to hai mắt nhìn đầy mắt kinh ngạc vui mừng ta chính tại đột phá bên trong không thể xuất q u a n nói cho khương hà không tiếc bất cứ giá nào giữ vững giới vực ta sẽ mau chóng xuất q u a n còn có để thần đ ẳ n g vậy cùng đi nơi này không cần hộ đạo t h ầ n t h i ế p rõ ràng ngươi đừng xuất thủ dấu ở tiên vực thời khắc tất yếu đóng lại tứ đại thiên môn nhưng bọn hắn đây là ý chỉ t h ầ n t h i ế p tuân chỉ đi thôi nam thiên môn bên trong toàn bộ tiên vực gần như tất cả lực lượng toàn bộ tập kết đồng thời tại nam thiên môn bên ngoài còn có đại lượng cường giả hội tụ bọn họ đều là đến từ đại l ê n hoàng triều tại thiên đình ý chỉ giáng lâm nhân gian thời khắc thiên tử trần thịnh không có chút gì do dự phụ thêm c h i ể n l u ế n giáp thân phụ trường đ a o quyết định theo thiên đình một trận chiến bảo hộ n h â n tộc mấy chục vị tiên nhân tề tụ ép chung quanh hư không đều có chút bất ổn ẩn ẩn sụp đổ thiên địa nguyên khí chấn động mây đen bắt đầu hội tụ khương hà quanh thân vờn quanh bốn thanh thần kiếm đưa tay một chỉ ra ngoài nương theo lấy t ử vi đại đế một đạo ý chỉ tiên vực nam thiên môn trực tiếp tại trong tinh không ngưng tụ hóa thành một phương tham thảm l ô đen trùng trùng điệp điệp nhân tộc đại quân dết ra tiên vực mấy chục vạn người ở giữa thiên đình liên quân thần xác nghiêm túc mặt ngậm sắc khí không đại quân tiến lên những nơi đi qua toàn bộ mất diệt rốt cục bọn hắn đã tới sâu trong tinh không sở hữu người đồng thời dừng lại thần s á c nghiêm trọng không khác bởi vì v ự c ngoại tà ma lúc này đã hội tụ thành trận tựa hồ vào thời khắc này chờ đợi bọn hắn bình thường đó là so với bọn họ to lớn hơn trận liệt càng thêm kinh khủng khí tức trên trăm vị có thể so với tiên nhân tồn tại khi bọn họ cùng nhau tiêu tán khí tức quanh người thời điểm nó ưu thế đủ để cho người biến s á c mà thiên đình một chúng tiên nhân thì là trong lòng đồng thời trầm xuống mang ý nghĩa bọn hắn môi cái người đều muốn đối mặt mấy lần tại mình quân địch thật sự là nguy hiểm thiên ma nhất tộc lĩnh quân tồn tại chính là trần n g uyên người quen biết cũ la thiên ma thần cùng đại trưởng lao minh đế bọn hắn đứng tại phía trước nhất nhìn xem dần dần tới gần cái gọi là nhân tộc tiên nhân minh đế m ặ t không biểu tình không có để ở trong lòng nhưng la thiên ma thần lại là lông mày c a o lại tựa hộ tại kinh ngạc này phương giới vực khi nào tồn tại nhiều như thế tiên nhân rõ ràng lần trước thời điểm còn không có chẳng lẽ lại là cái này trong mấy chục năm chỗ ra đời tồn tại không có khả năng tuyệt đối không khả năng cho dù là thánh tộc đều làm không được chớ nói chi là một cái nho nhỏ giới vực quả thật thánh tộc lục cảnh tồn tại vượt qua t r ă m v ị lại thực lực rất mạnh chỉ là hơn mười vị nhân tộc lục cảnh cơ hồ không có chiến thắng hy vọng thế nhưng là thời gian quá ngắn hắn suy đoán hoặc là liền là phát sinh cái gì hắn không biết đại sự hoặc là liền là lần trước hắn d á n g lâm này phương giới vực trên thực tế cũng không có biết được cái thế giới này chân chính bí mật suy tư ở giữa hắn bỗng nhiên linh quang lõi lên nghĩ đến mặc anh trong trí nhớ yêu tộc truyền thừa lúc lưu lại hạ cái kia chút ghi chép tiên vực những tiên nhân này hẳn là liền là cái gọi là tiên vực tiên nhân lần trước tình báo có sai không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy lục cảnh tồn tại la thiên ma thần giải thích nói không sao dù sao kết quả đều một dạng bất quá bản tọa tựa hồ không có cảm giác được ngươi nói tới vị kia k h ô n g chế thánh đàn cực giả hắn ở đâu minh đế quét mắt thiên đình đám người nói thánh tộc chấp nhất nơi này phương giới vực một cái là vì giới vực bản nguyên một cái khác chính là vì đoạt lại thánh đàn đúc lại thánh tộc vinh quang nếu là ra cái gì đường rẽ lời nói hắn nhưng không có mặt đi cùng thánh chủ bàn giao người này có lẽ ẩn nút trong bóng tôi la thiên ma thần v ậ y như mày tiếp theo dẫn đầu xuất trận tiêu tán lấy cường đại uy thế từng bước đi tới tiên vực chúng tiên trước mặt trầm giọng hỏi thánh tộc đã tới trần nguyên ở đâu vì sao không hiện thân không phải là đã sợ vỡ mật nghe lấy tà ma miệt thị lời nói nhân g i a n một phương đều là giật không kèm được ẩn ẩn có động thủ dấu hiệu đại quân chủ xoáy khương hà thì là đưa tay đẻ xuống sau lưng đám người khói động t h ầ n sắc mà không biểu tình đi lên trước nghĩ đến trước đó tô tử duyệt nói tới cái kia chút căn dặn lời nói nghĩ đến lúc này trần nguyên đang tại thời khắc mấu chốt yêu cầu thời gian kéo dài chọn đáp lại nói diễn sát các loại tà ma không cần thiên đế xuất thủ ha ha ha ha ha thiên đế la thiên ma thần có chút k i n h thường cười nhạt chỉ là lục cảnh vậy dám tự xưng thiên đế quả nhiên là không biết trời cao đất rộng ồn ngươi một cái chỉ là địa tiên cũng xứng cùng bản tọa ngang nhau vẫn là c ú ố vệ để trần u y ê n tự mình đến a la thiên ma thần lạnh hư một tiếng áp lực khổng lồ chớp mắt đã tới mà khương hà thì là sắc mặt c h ầ m xuống bốn thanh tiên kiếm trong nháy mắt kết trận mong muốn ngăn lại một cách này nhưng la thiên lực lượng vẫn là quá mức cường đại trực tiếp đem đánh lui một triệu trượng t ố t đã ngươi nói người kia không muốn hiện thân không cần lại nhiều nói giết những người đó tộc bản tọa không tin hắn có thể nhìn được minh đế ngăn trở song phương k h u chiến mà là trực tiếp định ra nhạc dạo tiếp theo nhìn về phía sau lưng cái kia chút dục dịch không thể chờ đợi được tộc nhân dùng thánh t ộ chương nữ điệu, quắp. Các chín trăm mười một thiên đế xuất thủ bắt đầu quyết chiến nương theo lấy ma tộc đại trưởng lão minh đế ra lệnh một tiếng tiên ma chiến chính thức khai hỏa không có bất kỳ cái gì báo hiệu cũng không có cái gì lẫn nhau thả ra cái gì ngoan thoại có chỉ là hết sức căng thẳng vượt ngoại tà ma nhất tộc gào thét không ngừng tiếng gầm giận dữ vang lên không rước trong mắt mang theo điên cuồng thị sát chi ý điên cùng tuần hướng thiên đ ỉ n h chúng tiên ánh mắt bên trong khát vọng đã sớm áp chế không nổi trong mắt bọn hắn chỉ là một phương tiểu giới nhân tộc căn bản chính là sâu k i ế n lại còn dám bày ra chiến trận phản kháng đơn giản liền là không biết mùi vị tìm chết căn bản vốn không biết trời cao đất rộng không biết thánh tộc chỗ cường đại há lại bọn hắn đủ khả năng nhiễm kinh khủng y thế ngưng kết cùng một chỗ v á i tinh không khí tức cực lớn để sở hữu người cũng vì đó hoảng sợ ma tộc bộ hạ có phân hóa ngàn vạn người có hóa thân cự thú người vậy có tiêu tán thành làm một đạo đường quỷ dị hắc khí hướng phía thiên đình một phương bao phủ người chừng một tri chúng còn đều là tình nguyện. giống như là muốn tại một trận chiến này ăn như do q u ố n lấy tiêu tan mất qua nhiều năm như vậy phiền muộn thật tốt chém giết một trận mà đối mặt vượt ngoại tà ma đột nhiên tiến công thiên đình một phương cũng là mọi người đồng tâm hiệp lực làm xong hết thể chuẩn bị ứng đối bắc cực tử vi đại đế dơ cao chu tiên kiếm nhẹ nhàng vung lên một lúc sau nam cực đại đ ế đông cực đại đế tây cực đại đ ế đồng thời đọc thủ dẫn đầu xuất chiến bốn vị đ ệ quân thống lĩnh nhân gian thiên đình mấy chục vạn tinh nhuệ theo sát phía sau ngưng kết đại trận lấy hung hãn không sợ chết tư thái đón chính diện trùng sắt đi lên mấy chục vị tinh quân vào lúc này cũng không dám như xe bị tuột xích một bên là trần huyền cường đại uy thế một mặt là cái kia chút vượt ngoại tà ma khát máu sát mặt bọn hắn rất rõ chàng một trận chiến này không có thắng bại chỉ có sinh tử nếu như thế vậy liền chém g i ế ta t bọn hắn bị khơi dậy huyết tính đồng dạng top năm top ba ngưng kết sát trận x o n g tới khương h à càng là không có dừng lại một trận chiến này cho dù là nghiêng nó tất cả phần thắng vậy cứ thấp căn bản không có nương tay vậy không có cơ hội lưu thủ toàn bộ thiên đình đại quân trông cậy vào chỉ có sự không chắc chắn trần u y ê n một người mà thôi trận đấu tức quyết chiến chu tiên tứ kiếm x i n h thần uy bộc lộ tài năng chu tiên kiếm lục tiên kiếm tuyệt tiên kiếm hãng tiên kiếm núi vo đang chân vó kiếm chính là c h ấ n tông chi bảo không có khả năng một mực vì hắn lấy dùng là lấy tại cái này mấy chục năm ở giữa hắn liền tập thiên hạ tài nguyên đúc lại một thanh bản mệnh tiên kiếm vào lúc này kiếm trận cùng một chỗ mới xem như chân chính cho thấy nó tâm huyết vẹn vẹn chỉ có địa tiên trung kỳ tu vi k h ư n g hạ nương tựa theo chu tiên đại trận đúng là miễn cưỡng vây khốn một vị thiên tiên cấp độ tà ma đơn này một kiện liền đủ để cho người kinh hãi những người còn lại vậy đều không có nhản dỗi đồng dạng cho thấy mình áp đáy hỏng ma là quy tắc phật tấn kim quang chiếu dọi tinh không to lớn kim thân pháp tướng như là đứng sừng sững ở sâu trong tinh không lúc này đã không có từ bi chi ý chỉ có lòng sát phạt một trường ẩn xuống mấy đạo ma t ộ cường c giả tan thành mấy khói lục thừa phong t r ạ m tiên phi đao lộ ra phong mang như là tinh không lưới dao mỗi một lần tia sáng lấp lóe đều có thể mang đi một cái mạng đồng thời pháp tác lực bạo phát xa xa nhìn lại hơi có chút vô địch chỉ ý thần đằng lao nhân không còn g i ấ u dốt với tư cách thiên đ ỉ n h bên trong gần với thiên đế trần luyện cường giả hắn tu hành mấy ngàn năm thủ đoạn tự nhiên cũng là không tầm tưởng thu ở trần luyện trong tay đó là lực lượng cách xa quá lớn nhưng nếu là cùng cấp độ phía dưới hắn thủ đoạn vẫn có chút bất p h ẳ m từng tây thần đẳng từ sâu trong tỉnh không mà ra đem không ai bị nổi ma tộc trói b u ộ c cùng một chỗ ngắn ngủi c h ư ớ c mắt thời gian liền đem sinh mệnh tỉnh khí ma diện hóa thành cho bụi diệp hướng nam quy tắc thần vòng đại triển thần uy áo bào trắng phân phật thần sắc nghiêm trọng lao thiên sư c ầ m trong tay c h â n võ thiên kiếm phản p h ấ t tái hiện lúc trước lão điên bộ dáng, hai mắt hiện hồng tựa như đánh mất lý trí cùng một vị ma tộc cường già chém giết không rơi hạ phong tô minh lão tổ thiên ma giải thể chiến lực tăng vọt chặn lại đối diện điên cuồng lăng hư đạo nhân kiếm khí huy sái tinh không không hổ kiếm tiên tên thiên hư đạo nhân tiên phong đạo cốt thần đ ồ vừa ra không hề có tới kẻ n ă n g hàng khương hà áo trắng thắng t u y ế t như là thần thánh chân đạp kiếm khí trường h ạ giống như từ t r o n g tranh đi ra vô song chỉ tư là toàn bộ chiến trường bên trên nhất là loe sáng vị kia có vô địch chỉ tư đại yên tiên tử trần thịnh quốc vận gia thân đồng dạng không kém dù chưa thành tiên nhưng chiến l ư ợ c lại có thể nghịch tiên phạt t i ê n không kém chút nào lúc trước cùng cấp độ hạng tiên thu mấy chục vạn đại quân giận g ữ hét lên uy danh cảng là trần thiên hơn mười vị tiên nhân hung hãn không sợ chết đồng dạng cho thấy cực kỳ c n h â n g đăng cổ phật kiếm thần tư đ ồ minh ngàn năm trước đó một nhóm kia cứng giả lúc này vậy đều cho thấy thủ đoạn mình có thể nói tại giao chiến bắt đầu nhân tộc thiên đình một phương chiến lược cùng quyết tâm là ngoài ma tộc một phương đón o trước trong lúc nhất thời đúng là bị đẻ lại phách lối khí diễm nhưng mà thực lực trung quy là thực lực là không thể cãi lại vậy là đồng dạng không cách nào bị tùy tiện đẻ xuống tại ban đầu thất bại qua đi ma tộc một phương cấp tốc điều chỉnh chiến lược xứng đôi đổi từ càng thêm cường đại ma tộc cứng giả đi nhằm vào những n à y nhân tộc bên trong ngôi đầu lên cứng giả vừa rồi tình thế trực tiếp bị đánh gãy dù sao ma tộc một phương vô luận là phương diện nào thực lực đều là mạnh hơn nhân tộc thiên đình bên trong giờ phút này trước đó phổn vinh đã biến mất không còn t â m tích toàn bộ thiên đình bên trong chỉ còn lại có hơn trăm vị thiên binh thiên tướng cùng trần n g u y ê n hậu cung giai lệ nhóm trừ ngoài ra không có người nào nữa vương mẫu tô tử duyệt ngồi tại thợ thủ k h ắ p khuôn mặt là vẻ lo lắng tràn n ậ p song quyền càng là cầm thật chặt thấu qua quan thiên kính chính mắt thấy cái này có thể nói là cách xa một trận chiến ngoại trừ vừa mới bắt đầu đại triển thần uy về sau chính là cấp tốc đã rơi vào thế bất lợi thắng lợi thiên bình đã bắt đầu nghiêng một triệu ma tộc trên trăm ma tộc lục cảnh cừng giả những tồn tại này chỗ thể hiện ra lực lượng là vượt xa tại thiên đình chúng tiên nguy hiểm vô cùng nguy hiểm tô tử duyệt thậm chí không biết bọn hắn có thể kiên trì bao lâu có thể hay không kiên trì đến trần l y ê n hiện thân một khắc này nàng hy vọng có thể tô tử duyệt không ngừng cầu nguyện cùng lúc đó nhân gian giờ phút này vậy bị ảnh hưởng cho dù là trong tinh không trận đại chiến kia khoảng cách nhân gian rất xa nhưng nương theo lấy đại chiến hướng tới gây cấn nương theo lấy chiến trường truyền rời thiên đình một phương bại lui đã đến có thể ảnh hưởng đến nhân gian thiên tượng tình trạng đã từng diện thế chi kiếp chính tại lúc này tái diễn gió bão biển động địa chấn mưa to vô số tai nạn bao phủ nhân gian thiên đình một phương cuối cùng vẫn là bại lui mặc dù cái này vốn là khương hà cùng mấy vị đại đế thương nghị sự t ì n h tốt mắt liền là tận khả năng kéo dài đại chiến thời gian để thiên đế mau chóng kết thúc bế quan nhưng vượt qua bọn hắn đoán trước là bại quá nhanh ma tộc một phương lực lượng vậy thật sự là quá mạnh cho dù là có thể kết trận cho dù là chuẩn bị thời gian mấy chục năm nhưng đối mặt mấy lần tại mình quân địch cuối cùng vẫn là không làm nên chuyện gì bại lại bại một đường bại lui đến từ nhân gian tình nguyện không coi m ạ n tăng t h n h h ô n g hoặc là bị ma tộc đánh thành chân cụ tay đút hoặc là bị đối phương trực tiếp thôn phệ miệng lớn càn an nói xong nhân tộc huyết nhục sắc thực mỹ r ư ợ u tiên h đình một phương tiên binh thiên tướng thì là tốt hơn một chút ngoại trừ thực lực bản thân vượt xa nhân gian tình nguyện bọn hắn rất nhiều người đều từng tiến vào phong thần đ ạ i có một lần nữa phục sinh cơ hội cho dù là bị đánh thành một miệng vậy có làm lại khả năng tựa như là cái kia chút tinh quân bọn hắn thực lực không đủ bản thân yếu tại cùng danh người nhưng khi đối phương mong muốn thôn phệ bọn hắn thời điểm lại chỉ có thể phát hiện chính mình nuốt cái tình ị c h bọn hắn có thể phục sinh vậy đúng là như thế mới có thể đem trận đại chiến này kéo d đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất trên thực tế vẫn là la thiên ma thần cùng minh đế không có nhúng tay trận này đại chiến không phải chiến tranh thiên bình sớm liền bắt đầu nghiêng thiên đình một phương tuyệt đối là tan tác hạ tràng đây chính là lục cảnh đỉnh cao nhất ẩn ẩn nhìn trộm đến đệ thất cảnh tồn tại thực lực bất quá bọn hắn không xuất thủ cũng không phải là bọn hắn nhân tử cũng không phải khinh thường tại đậu thủ chẳng qua là cảm thấy dạng này cấp độ giao phong theo bọn hắn nghĩ một là không lấy ra được thứ hai là muốn mượn nhân tộc tôi luyện tộc nhân thiên ma nhất tộc còn chiến mỗi một lần đại chiến mặc dù sẽ có rất nhiều tộc nhân vẫn lạc nhưng cũng sẽ ở máu và lựa lịch luyện bên trong sản sinh ra càng thêm cường đại tộc nhân bọn hắn một mực thờ phụng liền là mạnh được yếu thua chỉ có bên thắng mới có thể có được hết thảy bọn hắn cũng đều là như thế mới chém g i ế t đi lên đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất kỳ thật vẫn là tại phòng bị nút trong bóng tối trần uyên từ giao chiến bắt đầu hai người bọn họ liền một mực tại lấy thần niệm điều tra chung quanh bởi vì theo bọn hắn nghĩ có thể chu sát la thiên ma thần hóa thân trần uyên đã đầy đủ tư cách theo chân bọn họ đứng tại cùng một cấp bậc thậm chí tại cái này trong mấy chục năm lại có cái gì Không không thể đây ề liền phòng. phòng. chiến nhưng Thủy không thủ, chuẩn không thể không trận này, Trung ràng kiến gì Mà một mưu là xuất rất tại rõ cái lại lấy đáo đồ, đ bị là vô số năm qua thánh tộc sinh tồn kinh nghiệm lời tuyên bố còn có một trận chiến này chính yếu nhất mắt liền là trần l y ê n nếu là hắn không xuất hiện cho dù là thánh tộc có thể đánh tan nhân tộc liên quân lại như thế nào cho dù là thánh tộc chiếm giới vực bản nguyên lại như thế nào chẳng phải là cùng thánh tộc cái này hơn ngàn năm đến chỗ gặp phải một dạng bọn hắn mắt là thánh đản chỉ cần lấy không được thánh đản cái kêu bọn họ trận chiến này liền xem như thất bại vậy đem tiếp nhận đến từ thánh chủ lựa giận cho nên liền xem như có thể d i ệ n s á t những n à y n h â n tộc liên quân tốt nhất cũng muốn nước cấm nấu ế t xanh không ngừng bức bách bọn hán cho đến cuối cùng trần uyên nhẫn không đi xuống đầu thủ đây tuyệt đối là nhân tộc có ghi chép đến nay khổng lồ nhất vậy kịch liệt nhất một trận chiến chân chính tiên ma chiến tại cương đại áp bách phía dưới n h â n tộc một phương mặc dù tách ra trước đó chưa từng có cứng cỏi nhưng thực lực cách xa vẫn là không cách nào để ngủ đại chiến nửa ngày n h â n tộc lực lượng hao tổn hơn phân nửa thiên binh thiên tướng chỉ còn lại có một nửa còn đều là người, người mang thương thiên đình t r u n tiên bao quát đế quân đại đế ở bên trong sở hữu người toàn bộ đều bỏ mình một lần tự mình thể hội một thành cái gì gọi là thời khắc sinh tử sau đó lấy không đủ toàn thắng thực lực lực lượng lại lần nữa t r ọ n g sinh giao chiến một ngày thiên đình lại vong lúc này bọn hắn đã thối lui đến nhân gian biên giới lui không thể lui lại lui chiến trường liền phải đặt ở giới vực bên trong cái kia mới thật sự là thái nạn nếu như là hiện tại thái nạn chỉ là đại chiến dư ba dân động thiên tượng như vậy nếu là đại chiến đặt ở giới vực bên trong nó c h ỗ tạo thành động tính cùng nguy hại chính là hiện tại gấp trăm ngàn lần dân tộc trung sinh đem hội mười không còn một cho nên không thể liên xem như liều mạng cũng không được đã từng một bộ áo trắng giờ phút này đã bị máu tơi ư nhiễm hỏng tóc dài dối tung trong tay chu tiên tử kiếm đã chặt đứt ba thanh chỉ còn lại có ban đầu chu tiên kiếm còn tại bồi t i ế p mình nhưng phía trên vẫn xuất hiện từng đạo đường vân t h ư ợ n như một lúc sau liền muốn sụp đổ hắn nhìn xem k h í tức suy vi trần thịnh đoạn đi một tay ma la pháp tác hôn loạn lục thừa phong hai mắt gần như m ù mất lao thiên sư còn có sau lưng cái kia đứng sừng sững không đủ mười vạn thiên, binh thiên tướng khoe miệng toét ra một đạo dáng tươi cười đại đế vì sao phát cười trần thịnh lông mày cao lại có chút không hiểu cái này thời gian đã đến cuối cùng thời khắc hắn không rõ ràng vì sao a khương hà còn có thể bật cười chẳng lẽ lại là muốn chết vẫn là nói tại tà ma áp bách phía dưới đã không chịu nổi nhưng khương hà lại là cười xong về sau nói khẽ bằng vào ta đối với n g ư ơ i cha hiểu rõ hiện tại không sai biệt lắm nên tới cứu trận cái gì khương hà không cần phải nhiều lời nữa không đi trả lời trần thị nghỉ h n vấn nhìn về phía đám người trầm giọng nói này làm giới hạn chúng ta cho dù bỏ mình ở đây vậy không cho phép lùi thêm bước nữa tuân chỉ tuân chỉ đáp lại khương hà không còn là đã từng mọi người đồng tâm hiệp lực lòng tin mười phần đại bộ phận đều là chỉ giữ trầm mặc giống như là sở hữu người đều tại góp nhặt lấy lựa giận cùng tuyệt vọng thân s ắ c họ trần lại không đến người mẹ hắn liền tuyệt hậu giờ phút này luôn luôn rất có phong độ khương hà vẫn là tại trong đ ấ y lòng phát ra gà o t h é t tiếp tục nuốt bọn hắn mình đ ế ra lệnh một tiếng ma tộc đại quân lại lần nữa xuất kích hắn đã đó có thể thấy được nhân tộc những người này đến cực hạ cho dù là bởi vì là thiên đạo duyên cớ có thể mấy lần phục sinh nhưng bọn hắn vậy đã phát hiện quy luật cái t i ê chính là mỗi một lần phục sinh thực lực đều hội suy yếu một tầng cho đến triệt để suy vong la thiên ma thần mết miệng lên cười nhạt mang theo một chút tàn nhẫn hắn cũng không tin d i ệ t giết những người đó trần huyền còn không ra nếu là như vậy cái kia liền tiếp tục giết giết sạch tất cả nhân tộc mới thôi nhân gian các nơi rên rỉ nổi lên m ộ n phía đem so sánh với lần trước tinh không tiên chiến một trận chiến này độ chấn động vượt qua mấy lần có thửa chết d ư ớ i thiên thai b ấ t tính càng là bao nhiêu lần thức tăng vọt mà t r i ệ u đình lại thờ ơ không có cường giả đến đây giữ gịn tuyệt vọng tâm tính tràn ngập tại sở hữu người trong lòng căn bản không nhìn thấy hy vọng rốt cục có người không chịu nổi gào khóc khóc lớn vậy có người dựa vào thiếu niên lúc trang diện nghĩ đến thánh võ đại đệ trần uyên chuyện bên trên thánh võ đại đệ không đều là ngăn con s ố n g giữ cứu vất vạn dân sao đại đệ ở đâu nhân hoàng ở đâu có mặt người nhắm hướng đốc vương quỳ xuống đất cầu nguyện có người lớn tiếng la lên đại đế tục danh giống như là ôn dịch dần dần càng ngày càng nhiều người đều tại cảm nhiễm phía dưới tìm được trong lòng đèn sáng tìm đến cuối cùng hy vọng bắt đầu kêu gọi kêu gọi trong truyền thuyết cái t i ê n người nhân hoàng bệ hạ đại đế cứu lấy chúng ta bệ hạ thiên đế từ bi xuất thủ mẫu cứu giờ phút này nam cương bên trong Tựa hồ thật sự hồ là chương chín trăm mười hai nghiền ép hết thảy thánh chủ cứu ta giờ phút này trần uyên tiến vào một cái phi thường kỳ dị trạng thái nội thiên địa khuyết trương lại lần nữa đạt đến mới cực hạn đã tiến không thể tiến tăng không thể tăng tiến mục đâm căn thiên địa tự thân như là một tòa ao nước liên tục không ngừng vì kiến mục tăng trưởng bản nguyên so sánh với trước đó trực tiếp tăng trưởng hơn hai lần lực lượng tự nhiên vậy đồng thời nên đón tắc vọn đem thần mục chuyển rời đến thiên địa bây giờ đến xem tuyệt đối là một cái phi thường sáng suốt lựa chọn chỉ là để trần u y ê n giờ phút này còn có chút không nắm chắc được là hiện tại mình có thể hay không địch nổi trong chuyến thuyết bất hủ tồn tại có lẽ có thể thử một chút ngầm đầu nhìn xem cựu thiên phía trên cái kia sinh ra dị tượng trần u y ê n chậm dài đứng lên khoảng cách vượt ngoại tà ma đến nhân gian đã qua tiếp cận một ngày nghĩ đến khương hà bọn hắn cũng kém không nhiều đã đến cực hạn nên đậu thủ hắn cũng không hy vọng trận chiến này chiến thắng mà thiên đình vỡ nát những lao hữu kia quen biết cũ vì vậy mà vẫn l ạ một lúc sau trần u y ê n bước ra một bước như cùng một trôi ra khỏi vỏ lợi kiếm to lớn uy thế ẩm v a n g bạo phát ép chung quanh thiên địa vì đó chấn động mặt đất sụp đổ xông lên tận trời chém giết vẫn còn tiếp tục t e u trên cùng cầm thét vậy đang không ngừng tại tinh không các nơi vang lên sở hữu người cũng bị mất chữ pháp bị vượt ngoại tà ma đại quân tách ra hôn chiến một đoàn lóng lánh tỉnh không k i ế m khí phong mang c h e thiên thần mang các loại thần thông các loại thủ đoạn lại không giữ lại có người hai mắt đỏ ngầu phản phất hóa thành không có linh trí giá thú vậy mà tại cùng vượt ngoại tà ma lẫn nhau càn xé tựa hồ mong muốn so một lần ai càng thêm tàn nhẫn vậy có người không vui không buồn thản nhiên chịu chết càng có người hô to nhân tộc và thắng thiên đình và thắng lấy độc thân lực mạnh mẽ chống đỡ mấy lần tại mình quân địch b i tráng tuyệt đối b i tráng trong tinh không tiếng oanh minh nổ tung lấy giống như là tại vì cái này b i tráng b ầ u không khí tăng thêm một phân màu màu trước đó tham sống sợ chết cái kia chút tiên vực chúng tiên lúc này đã tử thương hơn phân nửa là thật vất lạc phong thần đài bên trên cuối cùng một chút thần hồn bản nguyên vệ tiêu hao sạch sẽ triệt để biến mất không có bất kỳ biện pháp nào quân địch quá mức cường địch đại, mức bọn hắn chỉ có thể một vòng lại một vòng phục sinh nương tựa theo cái này chút đồ vật mới có thể tận khả năng đem đại chiến kéo dài càng lâu có lẽ trước đó không có người muốn qua hội là như thế này bọn hắn bởi vì tham mộ trường sinh không tiếp biến thành ba đại tiên tôn chó săn vì bọn hắn thống trị nhân gian vì bọn hắn giải quyết hết thảy bởi vì sợ chết bởi vì muốn sống bọn hắn lại lần nữa thần phục trần uyên trong thời gian này không có bao nhiêu khó chịu dù sao bọn hắn sớm đã thành thói quen không phải sao sợ chết một lần tự nhiên là có lần thứ hai lần thứ ba nhưng lúc này đây mặt đối sinh tử tồn vong đối mặt hai tộc trình chiên đối mặt cái k i a chút không quyết tử ở bên cạnh đạo hữu lần này không có người lôi bước không có người tiếp tục thần p h ụ nhìn xem một màn này khương hà vậy là lần đầu tiên xuất phát từ nội tâm tiếp nạp những người này trước đó hắn mặc dù mặt ngoài ấm áp nhưng trên thực tế lại cao ngạo vô cùng đối với cái k i a chút tinh quân không n ể mặt mũi càng làm u ố n qua một khi có người đám lâm trận bỏ chạy lâm trận phản bội đả thần tiên lập tức liền sẽ đ ộ n g thủ đại yên tiên tử trần thịnh trong tay minh hoàng đao vỡ vụn quanh thân nguồn máu dài dối tung nhưng như cũ hung hãn không sợ chết trùng sát phía trước cho dù là bên người đã mất đạo h ư u tương trợ vẫn tại không ngừng chết é m g i giống hắn dạng này rất nhiều người đang không ngừng đại chiến kích thích phía dưới bọn hắn đều quên sinh tử trong mắt duy nhất thần s á c liền l à n ồ n g đậm tới cực điểm sát khí hận không thể đem trước mặt vượt ngoại tà ma chém thành môn u mảnh thiên hư đạo nhân bỏ mình triệu đan thanh bỏ mình sợ trương phong vậy chết tại công kích trên đường bên người cố nhân càng ngày càng ít vượt ngoại tà ma đại quân càng ngày càng nhiều nhưng không biết vì sao à khương hà giờ phút này lại có chút không vui không buồn suy nghĩ không hắn còn thừa lại một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là trần u y ê n tên kia làm sao còn chưa tới chẳng lẽ lại không phải đến một khắc cuối cùng mới có thể xuất thủ sao cam thiên đình bên trong tô tử duyệt đám người hốc mắt đã sớm hiện hồng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một màn này nội tâm cầu nguyện cầu nguyện trần u y ê n mau lại đây nhanh lên ngăn cơn sóng giữ hắn thủy trung đều là bọn hắn nội tâm bên trong duy nhất hy vọng những n à y nhân tộc sắp không chịu nổi la thiên ma thần ánh mắt nặng nề nhìn về phía trước chinh chiến chém giết nụ cười trên mặt đã thu liễm có lẽ liền hắn cũng không nghĩ tới những n à y nhân tộc thế mà như thế cứng cỏi có lẽ cũng chính là bởi vậy sinh ra liền vô cùng yếu đ ố i nhân tộc mới có thể tại chư thiên vạn giới bên trong đứng vững góc chân sản sinh ra một đời lại một đời tuyệt thế nhân kiện còn kém cối u cùng một hơi cái này t r ầ nên ngược lại thật sự là là có thể chìm đạt được khí a minh đế tại lúc này vậy những mày thần sắc ngưng trọng có lẽ còn có một cái khả năng la thiên ma thần ánh mắt ngưng lại ngươi nói là hắn có lẽ đã rời đi này phương giới vực nếu thật l à như thế lời nói nên làm cái gì minh đế không cách nào tưởng tượng hậu quả nếu là thánh đàn lần nữa lưu lạc vô tận trong tinh không bị mờ thánh tộc lại nên như thế nào tìm kiếm trần nguyên từ nhân gian mà đến chỉ dùng ngắn ngủi trong chớp mắt liền đi tới tinh không bên trong thần thông đẻ xuống trực tiếp vẫn lạc trong tay hắn vượt ngoại tà ma cũng đã hơn vạn cho dù đại bộ phận ma tộc thực lực đều không mạnh nhưng như cũ có vài vị lục cảnh tà ma vì vậy mà vẫn lạ ngay tại lúc đó toàn bộ tinh không đều tại đây khắc xa vào đến ngưng trệ ở trong tĩnh i ế n tĩnh tại trần u y ê n hiện thân xuất thủ một c h ư ớ c mắt vô luận là nhân tộc hay là ma tộc đồng đều là đồng thời dừng lại phản phất toàn bộ tinh không đều bị đẻ xuống tạm d ừ n g khóa bình thường phi thường đột ngột nhưng cái này i ê n tĩnh vậy chỉ là trong nháy mắt rất nhanh l i ề n có rất nhiều người phản ứng lại nhân tộc một phương vui mừng quá đỗi thiên đế rốt cuộc đã đến chấm thêm đến hai giờ t ử thương tuyệt đối hội tăng gấp đội v ậ hạ thiên đế thiên đối phu hoàng từng trận khuấy động thanh â m không ngừng dâng lên chẳng biết tại sao tại cảm giác được trần n g uyên khí tức về sau bọn hắn sở hữu người đều giống như trong nháy mắt trong thân thể bị rót vào một cố lực lượng tinh người tinh k h í thần trực tiếp bị kích phát xu hướng suy tàn mất sạch chiến ý lại nổi lên con tốt không phải một khắc cuối cùng xuất thủ khương hàm ộ t tay chống chu tiên kiếm nếp miệng lên một vòng dáng tươi cười thở dài một hơi r ỡ xuống trên thân gánh nặng hắn một địa tiên đảm đương lần này đại chiến chủ soái nó áp lực có thể nghĩ nhất là tại đối phương hai vị không biết mức độ cường già nhìn chằm dưới càng là làm hắn áp lực tăng gấp b ộ i hắn không dám tưởng tượng như là trước kia trong lúc giao thủ hai vị kia xuất thủ lời nói bây giờ trên chiến trường còn có thể sống sót còn có thể có mấy người thật sự là gian nan trước mắt bao người song phương trong khi giao chiến chỗ cựu thải ánh sáng l ừ n g lánh như là một tôn hữu kỳ dị lộng lấy mặt trời nó tia sáng chiếu rọi tại trên mặt tất cả mọi người một bộ đồ đen chậm rãi từ tia sáng bên trong đi ra đứng chắp tay khí định thân nhàn ánh mắt liếc qua phe mình đối thương vong có một cái đại khá hiểu rõ tiếp theo đ ạ n m ạ n ánh mắt chuyển hướng vực ngoại tà ma chỉ một chút to lớn vô tận áp lực liền đổ xuống mà ra lệnh vô số tà ma trong lòng sinh ra cảnh giác tựa như là đ ố n g nhiên ở giữa bị một tôn thức tỉnh thượng cổ hùng thú để mắt tới vô ý thức chính là quanh thân siết chặt không dám nói lớn tiếng trước đó khát máu cùng điên cuồng càng là cấp tốc chút bỏ bắt đầu trở nên người vật vô hại ma la nhìn thoáng qua mình tay cụt một cái tay như cũ không ngừng v ầ n v ề phật châu nói một tiếng a di đà phật trong lòng triệt để yên ổn hắn cùng lục thừa phong l i ế c nhau một cái bọn hắn cũng không biết vì sao a trần ê n tựa như là có được lớn lao ma l ư c một dạng chỉ cần hắn hiện thân sở hữu người để hội xuất phát từ nội tâm yên ổn b đây, đây là vô số lần đại chiến vô số lần sinh tử lựa chọn chỗ lưu cho bọn hắn là khắc sâu nhất ấn tượng có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không bị làm hao mà rơi người rốt cuộc hiện thân bản tọa còn tưởng rằng người tham sống sợ chết đã sớm rời đi này phương giới vực đâu la thiên ma thần không có để ý cái kia chút vẫn là t ộ c nhân mà là cưỡng ép để cho mình bảo trì phong độ lộ ra không kém gì đối phương sở dĩ là cưỡng ép kỳ thật cũng là bởi vì vừa rồi trần uyên cái nhìn kia phản p h ấ t triệt để đem hắn nhìn tấu h thượng như là thượng như là hắn lúc trước gặp mặt thánh chủ lúc một dạng để hắn cảm giác được một cô vô cùng áp lực thật lớn mà hắn sở dĩ còn có thể cưỡng ép bảo trì chấn định cũng là tại trong đấy lòng không ngừng đối với mình á m chỉ mấy chục năm trước trần uyên còn chỉ có thể miễn cưỡng đối phó mình hóa thân làm sao có thể tại như thế trong thời gian ngắn đặt chân đệ thất cảnh bất hủ cảnh giới đâu điều đó không có khả năng tuyệt đối không khả năng phải biết cho dù là bị danh s ư n g thánh tộc mấy ngàn năm khó gặp thiên tài hắn đều đã chừng hơn ngàn năm chưa từng lại có tổ tiến bị vây chết tại lục cảnh đình phong cho nên hắn không tin đối phó các loại cần phải sợ sao là thiên ngươi quá mức xem t r ọ n g mình trần u y ê n một chút liền nhận ra đối diện cái kia lạ lâm bóng dáng thân phận rốt cuộc là ai một câu nói toạc ra đối phương chân thân đồng thời thân nhiệm khẽ nhúc ních lấy tự thân làm danh giới dùng pháp tắc lực lượng đem nhân tộc cường giả toàn bộ đều bảo vệ lấy c ẳ n có một vệ vô hình bản nguyên lực lượng đang không ngừng đền bù bọn hắn tiêu hao đây là tự thân nội thiên địa bên trong chỉ còn lại cái kia chút tinh thần bản nguyên giờ phút này đã không cần đến n g ư ơ i q u á quân vọng ta thánh tộc có được một triệu đại quân trên trăm vị lục cảnh ma tôn nếu là ngươi lại kéo dài cái mười lăm phút thời gian phía sau ngươi những người kia đều đem v ỡ lạc các ngươi cái này một phương giới vực cuối cùng vẫn là quá mức nhỏ yếu căn bản không có khả năng cùng thánh tộc sánh vai đây chính là t r i n h lệch mà thực lực ngươi còn có thể nhưng vẫn cũ không đủ la thiên ma thân lắc đầu ngươi muốn nói cái gì hạt là hiện tại còn muốn chiêu hàng chấm trần liên thản nhiên nói không phải chiêu hàng là hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt thấy rõ ràng thực lực sai biệt đem thánh đàn chủ động giao ra như thế còn có thể bảo đảm cái này phương giới vực tồn tại không phải chúng ta xuất thủ tất nhiên các loại diệt tuyệt một mực không từng nói minh đế mở miệng nhìn ngang trần u y ê n trần u y ê n không nói một lời thậm chí không có để ý tới hai người bọn họ mà là đưa ánh mắt về phía bọn hắn phía sau cái k i a một tôn vô cùng to lớn thần xào phía trên trong mắt hiện lên một chút sợ hãi thản phục thứ này liền là các ngươi tả ma nhất tộc vượt qua tỉnh không bảo vật a phải thì như thế nào minh đế nhứ mày có chút không rõ ràng cho lắm Tựa hồ là không có dự liệu được trần ự uyên g cười d cười quanh thân pháp tác lực lượng cấp tốc nương kết giống như một đạo đường xiềng xích bắt đầu xuyên qua tình không cuốn vọng tìm chết minh đế sắp mặt trầm xuống lạnh hư một tiếng trần uyên ngươi la thiên ma thần lời nói lại lần nữa bị đánh gãy tại gần như xác định đối phương hai người thực lực về sau trần uyên không tiếp tục lựa chọn cùng bọn hắn tiếp tục lãng phí miệng lưỡi mà là trực tiếp độc thủ độc thủ ăn miếng trả miếng lấy máu trả máu hắn cảm giác được bây giờ nhân tộc một phương đã ít đi rất nhiều quen thuộc bằng dáng thiên binh thiên tướng hao tổn hơn phân nửa người người mang thương toàn bộ thiên đình đều tại ngắn ngủi trong vòng một ngày bị thương nặng cái này chút thủ nhất định phải báo bước ra một bước thinh không là ú t vừa ra tay trần uyên liền không có nương tay hắn cũng rất muốn nghiệm chứng một chút mình giờ phút này thực lực rốt cuộc như thế nào đối diện hai cái lục cảnh định phong gia hỏa vừa lúc là một cái không sai đá mài đau nội thiên địa bên trong chống đỡ thiên kiến mục k i a sáng huy sái tiêu tán ra một vòng vô tận hấp lực đặt ở tinh không cái kia chính là trần uyên giờ phút này tựa như là một hố đen to lớn liên tục không ngừng hấp thu trong tinh không các loại sức mạnh không phải tăng trưởng mà là đền bù tiêu hao tựa hồ giờ phút này trần uyên có thể một mực chiến đấu tiếp một trường đệ xuống ngũ hành quy tắc lưu t r u y ề n sinh sinh bất diệt sinh sôi không ngừng phía trước mảng lớn ma tộc chấp mắt hòa tan trực tiếp sụp đổ còn lại người càng là chạy từ tán la thiên ma thần cùng minh đế sắc mặt đột biến trước đó bọn hắn đã đ u i trần uyên đầy đủ coi trọng thậm chí muốn qua hai người liên thủ diện sát đối phương nhưng chưa bao giờ muốn qua đối phương vừa ra tay vậy mà hội có như thế lực lượng đơn giản quá mức dọn người cái này sao có thể lực lượng kia thế mà vượt qua cực hạn để bọn hắn cũng vì đó kinh hãi dạng này lực lượng bọn hắn chỉ ở một cảnh giới bên trong cảm giác qua cái kia chính là bất hủ đáng chết cơ hồ không có chút gì do dự hai người trực tiếp bạo phát toàn lực hóa thành chân thân toàn lực xuất thủ đánh phía trần u y ê n đồng thời cấp tốc lui lại cho mình kéo dài khoảng cách nhưng kết quả lại không phải như thế bọn hắn lực lượng không nói dễ dàng sụp đổ nhưng vậy căn bản là không có cách cùng trần nguyên được nổi về phần bọn hắn kéo dài khoảng cách thì càng giống là một chuyện cười tựa như căn bản là không có cách thoát ly trần nguyên không chế cái k i a áp lực tới gần trước người thánh chủ cứu ta thánh chủ cứu ta hai người không có dáng chống đỡ phi thường từ tâm kêu gọi thánh chủ xuất thủ d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương c h í trăm m ư ờ thiên đế vs thánh chủ song phương trinh lệnh thật sự là quá lớn có thể nói là dễ dàng sụp đổ bọn hắn cường đại lực lượng tại trần u y ê n trước mặt căn bản liền không chịu nổi một kích cái này là không thể vượt qua khoảng cách không phải vậy sẽ không ở ngắn ngủi tiếp xúc trong nháy mắt liền bắt đầu kêu gọi thánh chủ phải biết bọn hắn cũng là m u ố n mặt trần u y ê n rõ ràng là còn không có hoàn toàn đạt tới đệ tất h cảnh bất hủ mà hai người bọn họ đều tại lục cảnh đ ỉ n h phong tu hành hơn ngàn năm tuyến nguyện vô luận từ cái gì góc độ đến xem đều hẳn là bọn hắn càng mạnh mới đúng thế nhưng sự thật liền phát sinh ở trước mắt hoàn toàn không đáng c ã i lại trần u y ê n không có nương tay cơ hội là vừa ra tay liền là toàn lực trình độ nợ máu trả bằng máu tốc chiến tốc thắng đây chính là trần liên hiện tại tôn chỉ hắn từ đầu đến cuối l ề u biết vừa ngoại tà ma bên trong có so với hắn càng thêm cường đại tồn tại chính là cảnh giới thứ bảy tồn tại cho nên tại về sau còn muốn gặp được càng thêm nguy hiểm đối thủ lúc trước mắt tối ưu lựa chọn liền là chu sát hai người này t r u n g t r u n g điệp điệp huy áp làm người sợ hãi cái tiêu tre thiên cự trưởng chỗ tiêu tán ra càng làm cho người khó mà sinh ra lòng kháng cự lực lượng tại thời khắc này sở hữu người đều như ngừng lại tại chỗ không thể tin nhìn xem một màn này thiên đình một phương tự nhiên là vui đến phát khóc bọn hắn không có chờ sai thiên đế xuất thủ thật là bẻ gây n g h i á t không ai bị nổi nhưng n ư ợ c ngoại tà ma nhất tộc các cường giả lại khó mà tiếp nhận một màn này đại trưởng lão minh đế cùng tam trưởng lão la thiên thế nhưng là tà ma nhất tộc tầng cao nhất gần với thánh chủ tồn tại làm sao có thể không chịu được như thế m ộ t ích làm sao có thể lấy như thế thánh tộc uy nghiêm ở đâu cái này nho nhỏ giới vực vậy mà cũng sẽ có dạng này cấp độ cường giả thật sự là không thể tưởng tượng nổi vô số loại cảm xúc không ngừng đắn xen mà tại sở hữu người mắt thấy phía dưới trần u y ê n lực lượng vậy hoàn toàn bày ra đi ra đang kêu gọi đồng thời la thiên ma thần cùng minh đế đều tại cùng nhau đậm thủ lực kháng trần u y ê n nhưng bọn hắn thủ đoạn thần thông lại trực tiếp mẫn diệt cuối cùng trần u y ê n cự trưởng không có chút nào che giấu rơi vào trên người bọn họ trực tiếp đem hai người đánh lui một triệu trượng để bọn hắn khí tức với người cấp tốc giảm xuống thánh chủ thánh chủ giờ phút này la thiên ma thần hai người càng là không ngừng kêu gọi thánh chủ xuất thủ bây giờ đã hoàn toàn có thể chứng minh bọn hắn không phải trần u y ê n đối thủ thậm chí cùng đánh một trận đều cực kỳ gian nan thực lực đối phương khoảng cách đệ thất cảnh tuyệt đối chỉ còn lại cuối cùng một chút mạnh như thế người cho dù là thả nhãn mang mang tình không vậy đầy đủ được xương tụng là cừng giả hiện nay càng là chỉ có thánh chủ xuất thủ mới có thể chân áp hết thảy tại hai người lo lắng kêu gọi trong n y mắt vậy tại trần u y ê n theo sát phía sau chuẩn bị thừa dịp nó suy yếu đưa trên đó đường tiếp tục động thủ thời điểm rốt cục một cô lớn la o uy áp giáng lâm khí tức kia cuồn q u ộ n v i ế t cổ không thể nắm lấy nó khí tức tựa như là cùng ý thức chỗ sâu khí vận tế đàn bình thường tựa như liền như là là vô thượng tồn tại một dạng trần u y ê n rõ ràng la thiên ma thần trong miệng chỗ xưng hô thánh chủ giáng lâm vị tia đã vượt ra đệ thất cảnh chấn sát võ hoàng tồn tại giáng lâm giờ khác này mới thật sự là dừng lại khi hắn minh mông uy áp giáng lâm trong né mắt toàn bộ trong tinh không võ giả cũng có lẽ là tà ma đều giống như ở trên người gánh vác một tòa không thể vượt qua thần sơn t r u n g điệp ép ở trong lòng sở hữu người trong lòng đều là trầm xuống chẳng biết tại sao đột nhiên liền sinh ra một cỗ không rõ dự cảm loại cảm giác này cực kỳ huyền nhưng lại thực sự tồn tại khương hà ma la đám người vô ý thức liền bắt đầu vì trần u yên trôi lo lắng m a la thiên ma thần cùng đại trưởng lão minh đế thì là sắc mặt mừng lớn nhìn nhau một chút bọn hắn đều cảm giác qua thánh chủ khí t ứ c hiện tại cỗ này uy thế hoàn toàn nhất trí lúc này không mình hành lễ nói tham kiến thánh chủ tham kiến thánh chủ hai người bọn họ chỉ ra người đến thân phận lập tức để vượt ngoại tà ma nhất tộc sở hữu người cũng vì đó kích động dù sao tại thánh tộc bên trong rất nhiều người đều biết thánh chủ tồn tại nếu không phải là hắn thánh tộc căn bản khó mà tồn tục nhưng chân chính có tư cách thiết kiến thánh chủ người toàn bộ thánh tộc đều là một cái tay đếm đi qua hiện tại rốt cục may mắn nhìn thấy thánh chủ lại là tại loại này ngăn cơn sóng giữ thời khắc mấu chốt không phải do bọn hắn không kích động không ngừng có người kêu gọi cuối cùng đều hội tụ thành vì một câu cung nên thánh chủ cung, nên thánh chủ. cung ứng thánh chủ tinh không phía trên hắc khí đầy trời đem phạm vi vạn dặm đều cho bao phủ ở bên trong trần u y ê n ánh mắt ngưng trọng không nói một lời nhưng tự thân đã làm tốt tùy thời động thủ chuẩn bị mà cái kia cố kinh người khí thế cũng làm cho hắn cảm giác được đã lâu nguy hiểm khí thức tuyệt đối là đệ tất h cảnh cường giả không thể nghi ngờ tại trần u y ê n trước mặt tham thảm h ắ c khí không ngừng bước lên thậm chí bắt đầu hội tụ tựa như là một ngụm to lớn giếng sâu liên tục không ngừng hấp thu chung quanh tất cả h ắ c khí ngắn phút chốc ở giữa liên ngưng tụ thành một bức mới cảnh tượng nồng đậm quỳ dị vô thượng nguy hiểm chỉ có cái này chút từ ngữ mới có thể giải thích trước mặt nồng đậm khí h ắ c khí hội tụ như là đầm、sâu. tiếp theo hắc khí hóa thành một phương l ô đen không nhìn thấy trong đó cái gọi là thánh chủ chỉ có hai cái như là đèn lồng hồng quang chiếu sáng h ắ tám tựa như là hai mắt màu đỏ ngỏm trần uyên l ô đen bên trong chuyển đến thanh â m giọng điệu rất đàm mạc vậy rất bình thản nhưng trần uyên có thể cảm giác được rõ ràng cái kia trong giọng nói mang theo một chút cao cao tại thượng tư thái thánh chủ sợ hầm tại mấy chục năm trước bản tọa liền đã nghe qua n g ư ờ i tên một cái cực kỳ may mắn nhân tộc chấm vậy tại mấy chục năm trước liền biết ngươi tồn tại một mực vậy đều tại vì hôm nay gặp mặt chuẩn bị hai người chung quanh dần dần màu đen xương mù dày đ ặ t chỗ che đậy ngoại nhân căn bản nhìn không thấu vậy không người nào dám nhúng tay lúc này tranh đâu giờ khác này vô luận là vượt ngoại tà ma vẫn là thiên đình bộ hạ cũng sẽ không tiếp tục đậu thủ chờ đợi kết quả cuối cùng chỉ bất quá có điều khác biệt là vượt ngoại tà ma nhất tộc đối với bọn hắn thánh chủ có vô tận lòng tin liền tiên vực đều không làm gì được bọn hắn chỉ là một cái nho nhỏ giới vực lại có thể như thế nào thánh tộc và thắng thánh chủ và thắng thiên đình một phương thì là các loại cảm xúc xen lẫn bọn hắn đều có thể cảm giác được cái tia cô hắc khí kinh khủng tránh không được vì trần u y ề n trôi lo、lắng. nhưng trước đó đủ loại sự tích lại đều có thể chứng minh t r â n n g u y ê n là bách chiến bách thắng vô luận gặp gỡ cái dạng gì quân địch người thắng sau cùng đều hội thủy chung là hắn ha ha ha ngươi rất n g ô n g cuồng tựa như là mấy ngàn năm nhân tộc kia võ giả mở dạng không vào đệ thất cảnh lại dám đ ố i thánh tộc đánh lén ngươi nhưng biết hắn hạ chẳng như thế nào lỗ đen bên trong thánh chủ nhàn nhạt vừa cười có thể có kết cục gì đơn giản liền là bỏ mình xem ra ngươi không sợ vẫn l ạ ngươi rất sợ chết sao đương nhiên sợ chết ta còn không có đem thánh tộc đưa vào huy hoàng tái hiện ngày xưa vinh quang tộc đ a n áp lực đều tại bản tọa c h i n thân ta đương nhiên không hy vọng chết ta cùng năm đó nhân tộc kia cũng là vì tộc đàn mà chiến hắn nhìn trộm đến không bao lâu thánh tộc liền hội đường tắt này phương giới vực cho nên hắn mới hội xóm độc thủ b i ế n mất này phương giới vực chuyển rời thiên địa cuối cùng chấm dứt thư không địa chỉ niệm đánh lén t h ầ n xảo cuối cùng hắn chết nhưng hắn cũng làm một kiện để thánh tộc tổn thất rất nặng sự tình cái kia chính là l i ề u chết đem ta thánh tộc tế đàn ném về sâu trong tình không dẫn đến thánh tộc mấy ngàn năm đều đang tìm kiếm thánh đàn rơi xuống còn có không trần liên không hề bị lay động cho nên thánh đàn bản tọa là tình thế bắt buộc ngươi bây giờ giao ra bản tọa có thể cho cái này phương giới vực lưu một đầu sinh lộ không phải bản tọa tức giận phía dưới này phương giới vực đem lại bởi vì ngươi cố chấp mà triệt để tăng ăn giã năm đó võ hoàng đều có thể đem tọa k i a tế đàn ném về sâu trong tinh không hiện tại ngươi không sợ chấm vậy đến như vậy một tay để cho các ngươi cái này chút tà ma vĩnh viễn đều không đạt được mắt sao trần n g uyên khẽ cười nói ha ha ha ha ha ha, sai lầm giống nhau bản tọa sẽ không lại phạm lần thứ hai không phải ngươi cho rằng ta vì sao ở chỗ này cùng ngươi nói nhảm chung quanh thiên địa đều bị bản tọa bao phủ chính là vì phòng bị ngươi cá chết lưới rách lô đen bên trong tiếp tục truyền ra cái kia thánh chủ tiếng cười khẽ âm ha ha ha ha ha ha c h â n u y ê n tại đối phương cười xong về sau vậy đột nhiên cười ra thanh âm ngươi vì sao mà cười c h â m tại cười ngươi vậy thật sự là hết biện pháp nếu như ngươi thật cường đại như vậy thật không thể đ ị ợ h nổi hiện tại liền sẽ không theo c h â m ở chỗ này nói nhảm nhiều như vậy để cho ta chủ động giao ra tòa kia tế đ à n ha có ngươi tự mình đến đ o ạ à tốt chuyện này chỉ có thể chứng minh một sự kiện hoặc là liền là ngươi cái này cái gọi là bất hủ trên thực tế căn bản không có bao nhiêu thực lực một mực đều đang hư trương thanh thế căn bản không có khả năng tùy tiện đem ta chấn áp hoặc là liền là ngươi trên người bây giờ có tổn thương thực lực không còn đình phong đúng không trần u y ê n chăm chú nhìn đối phương từ đối phương nói những lời kêu bên trong liền đủ để cho hắn bắt lấy lỗ thủng phát hiện trong đó vấn đề nếu như đổi lại là hắn lời nói chỉ muốn không có vấn đề gì nhất định sẽ trực tiếp đập thủ mà không phải bây giờ nói ra nói nhảm nhiều như vậy nhất là tại loại này tới gần trước đó lại phối hợp thêm trước đó lớn lao uy nghiêm hoàn toàn liền là đang hư t r ư ơ n g thành thế tại trần liên tiếng nói vừa ra về sau đối diện ma tộc thánh chủ trầm mặc một cái chót mắt tựa hồ là bị trần liên nói đến chỗ đau ước chừng qua ba mươi hơi thở thời gian mới mở miệm nói không sai rất không tệ chỉ bằng ngươi phần này tâm tính liền xem như không có ta tộc thánh đàn tương trọ tất nhiên cũng sẽ có đại thành cựu ngươi đ o á n t r ư ớ c không sai bản tọa trên người có vạn năm trước lưu lại thương thế mà bản tọa từ ngươi trước đó độc thủ trên cơ bản có thể nhìn trùng ra ngươi hiện nay thật là có được địch n ổ i cảnh giới thứ bảy thực lực nếu như đ o á n không lầm ngươi giờ phút này nội thiên địa bên trong hẳn là có một kiện bản mệnh chỉ bảo bản mệnh chỉ bảo trần n g u y ê n lông mày nhữ lại vô ý thức liền nghĩ đến trước đó chuyển rời kiên buộc có được bản mệnh chỉ bảo người chiến lược phi phạm lại khoảng cách đệ thất cảnh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước chính là trong tinh không vô số cường giả chỉ có thể ngộ mà không thể cấu cơ duyên ngươi có thể có dạng này cơ duyên rất khó tưởng tượng có lẽ n à y phương giới vực liền là đã từng một vị tiên vương mở mới lưu lại dạng này bảo vật thì ra là thế ma tộc thánh chủ tiếng nói nhất truyền nhưng ngươi nếu là cảm thấy bản tọa không làm gì được ngươi vậy thì có chút quá mức chắc hẳn phải vậy bản tọa không có trực tiếp đ ộ n g thủ xác thực là có chút kiếm kỵ nhưng cũng không phải là không giết được ngươi chỉ là cần muốn đánh đổi một số thứ mà thôi đệ thất cảnh cùng thất cảnh phía dưới trong đó t r a n lệch là ngươi không tưởng tượng nổi rất lớn sao chấm muốn thử một lần trấn liên khép lời một tiếng đã làm ra mình trả lời c h ỉ ít khí vận tế đàn hắn là tuyệt đối không khả năng cống hiến ra đi mà cái này cái gọi là thánh chủ hắn cũng muốn giết không khác khí vận mà thôi người hầu r i i đến tinh không trần uyên thiên nhãn đồng thuật liền không có buông xuống một mực đều tại liếc nhìn bên trong bởi vì lúc này hắn thật sự là quá mức thiếu khuyết khí vận hắn đương nhiên muốn bước vào đệ thất cảnh c h ỉ t i ế c không thu hoạch được gì cái kia cái gọi là la tiên h cùng bên cạnh hắn vị cường g i ả kia đều không có đệ thiên nhân có biến hóa cũng chỉ có tại cái này cái gọi là thánh chủ hiện thân thời khác mới có phản ứng chỉ một điểm này bọn hắn liền không khả năng có cứu vãn chỗ trống song phương chỉ có thể có một phương sống sót tốt rất tốt vậy ngươi liền lãnh giáo một chút cái gì mới thật sự là kinh khủng a ma tộc thánh chủ không hề tức giận chỉ là vô cùng đơn giản nói ra những lời này trần n g u y ê n đã làm ra những lựa chọn này cái kia cái khác vậy đừng trách hắn thậm chí trước đó hắn cũng đã nghĩ đến sẽ là câu trả lời này đáng tiếc tu dưỡng mấy ngàn năm tại hôm nay lại muốn thay đổi chạy về hướng đông trần liên thực lực hắn trên cơ bản đã nhìn chụp ra vô cùng đơn giản thăm dò không có bất kỳ cái gì tất yếu vậy giết không được người này muốn đ ộ n thủ chính là lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h dùng thời gian ngắn nhất bên trong chấn sát người này bởi vì không biết vì sao a khi hắn nhìn thấy trần n g u y ê n thời điểm trong đ ấ y lòng luôn có một c ố bất an thả cảm giác tựa như là ban đầu ở t i ê n v ự c hắn đối mặt cái k i a tồn tại thời điểm giữa song phương bầu không khí động lại một cái trước mắt tiếp theo một cái trước mắt trần n g u y ê n đ ộ n g thủ thân hình chuyển đổi ở giữa chuyển rơi hư không quanh thân bên trong thiên địa pháp t ắ c lực lượng cấp tốc phun ra ngoài ngưng kết một thể kinh khủng đao mang hướng phía tôn này tham thảm lỗ đen chính là trực tiếp rơi xuống nhưng trong tưởng tượng tiếng a n h minh nhưng không có phát ra có chỉ là thật sâu yên lặng nghĩ lại nhìn một cái t r u n g quanh đã đại biến cũng không phải là nguyên bản cái k i a một chỗ tinh không đồng thời còn để hắn cảm thấy một cỗ vô cùng cảm giác nguy hiểm một lúc sau t r u n g quanh tiên h địa trong nháy mắt là út từ bốn phương tám hướng mà tới áp lực khổng lồ thậm chí để giờ phút này trần uyên đều có chút không chịu nổi đó là đạo lực lượng trần uyên ngươi n ố t ở này phương tiểu giới căn bản vốn không biết rõ bên ngoài k i n h khủng giết ngươi sẽ để cho bản t ỏ a mấy ngàn năm góp nhặt một khi mất sạch nhưng có đôi khi giết người lại không cần khó như vậy ngươi hẳn là vẫn chỉ là tu hành đến một bước này không đến bao lâu mà đối với dạng này tồn tại hữu hiệu, hiệu nhất chu sát phương pháp liền là để nó cho m l u người tại thời i a n t r n g hà b ê ta r o n g hội nhìn không i trong được dãy vào. Giữa thiên h h trần h a n văng chẩm dãi t n luân đi vào vĩnh viễn không cách nào thoát ly dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 914, n g h ị c h thế phá cảnh cuối cùng phá bất h ủ cái kia đạo trường sông trông không đến cuối cùng không nhìn thấy tương lai từ tương lai mà đến hướng đi qua mà đi che lậy tinh hà toàn bộ tinh không bên trong đều ở tại bao phủ phía dưới có thể rõ ràng cảm giác được nó có một loại không cách nào thăm dò vô thượng như thế để cho người ta nhịn không được tâm sinh kính sợ để cho người ta nhịn không được vô ý thức cảm giác được một cỗ bình thản đều tưởng muốn hai mắt nhắm lại t r i để yên lặng trường hà quân q ậ n càng to lớn dòng sông thời gian xuyên qua trên thế gian một đầu thiên hà tu vi không đủ người căn bản khó mà vượt qua đạo này khoảng cách trần uyên muốn thoát ly đ ạ p không rời đi nhưng chung quanh toàn bộ đều tại dòng sông thời gian bao phủ phía dưới cho dù là muốn đi cũng căn bản đi không được hắn g i ậ n quát một tiếng vô số pháp tắc tuân ra như là xuyên qua tinh hà x i n g xích mong muốn ngăn cản dòng sông thời gian phụ cận chỉ là tất cả quy tắc lực lượng trong khi cùng dòng sông thời gian tiếp xúc trong chớp mắt ấy cái kia đều sẽ không hình tiêu tán song phương căn bản cũng không phải là một cái vĩ độ lực lượng đây là nhất làm cho người tuyệt vọng sự thật dòng sông thời gian một con sóng l ă lộn liền đem trần uyên cuốn vào đi vào quanh q u ầ n tại quanh thân pháp tác lực lượng vậy đang không ngừng tăng hân giã cho đến chết đ ề sụp đổ ha ha thấu qua dòng sông thời gian chỗ quan sát một màn này m à t ộ c thánh chủ trong t ỉ n h không k h ô ngừng n g phát sinh nhẹ cười tựa hồ đang vì mình sáng suốt lựa chọn chúc mừng bình thường trần n g u y ê n giật mạnh đây tuyệt đối là không thể nghỉ ngờ sự tình thấu qua trước trần n g u y ê n cùng la thiên minh đ ế giao thủ cũng đủ để chứng minh điểm này thấu qua nó trước đó xuất thủ nội thiên điệu bên trong tồn tại bản mệnh chỉ bảo cũng có thể lấy nhìn trộm đưa ra chiến l ư c nếu thật là tương đối tuyệt đối là siêu việt mấy ngàn năm võ hoàng rất nhiều đồng thời đối với hắn cũng có cực điểm uy hiếp nếu như là phổ thông giao thủ hắn cũng có thể thắng nhưng trần n g uyên vậy có không nhỏ phần thắng dù sao trên người hắn bị vũ hoàng lưu lại hạ thương thế thật sự là quá nặng với lại nó trên thân vẫn tồn tại tiên tiên linh bảo t h á n h đ à n rất khó hoàn toàn xác định thắng lợi còn nữa hắn vậy có khả năng hội nỗ lực càng thêm một cái giá lớn cho nên thanh chủ lựa chọn dùng loại phương thức này đưa trần n g uyên lên đường để hắn trầm luân tại dòng sông thời gian bên trong có thể nói là đem tổn thất hạ xuống hắn đủ khả năng tiếp nhận thấp nhất quả thật lấy hắn thân thể bị trọng thương cưỡng ép dẫn đến dòng sông thời gian vậy hội tiếp nhận áp lực cực lớn nếu như trần luyện kiên trì thật lâu hắn cũng khó có thể tiếp nhận nhưng sự tình đều là tương đối chí ít trước mắt loại phương thức này càng thêm phù hợp hắn không tin trần luyện có thể kiên trì quá lâu dù sao đây chính là dòng sông thời gian xuyên qua tại toàn bộ tinh không trường hà chính là là chân chính lớn đạo phát tắc đừng nói là đệ thất cảnh bất hủ tồn tại liền xem như t ầ n g thứ cao hơn tiên đế đạo tổ cũng không có a dám nói có thể khống chế dòng sông thời gian mạnh như vậy người căn bản không tồn tại cơ h ộ liền là sáng thế chủ cấp độ mà lục cảnh mong muốn đột phá cảnh giới thứ bảy nhất định phải trải qua thời gian trường hà tây luyện ngưng tụ chất ngã Này n ra r t ư ờ chỉ là khả năng này thật sự là quá thấp ở trong dòng sông thời gian thánh đàn bị áp chế căn bản là không có cách vật lực chỉ là một cái nhân tộc bằng vào mình cơ hội không có hy vọng đ ộ u qua kiếp nạn này trong tinh không tiến tính n g y mắng từ trần nguyên cùng thánh chủ song song bị hắc vụ che đậy về sau nhân tộc cùng ma tộc liền lâm vào quỷ dị đ ỉ n h trệ bên trong lẫn nhau phân biệt rõ ràng lẫn nhau c a m thủ đối với thiên đình một phương mọi người tới nói đây là trước mắt tốt nhất lựa chọn bởi vì thiên đình một phương thực lực cùng v ự c ngoại tà ma so sánh trên lệnh quá lớn bây giờ duy nhất trông cậy vào liền là trần nguyên có thể chiến thắng trần nguyên thắng thì nhân giam định trần nguyên bại thì giới vực vong đồng lý v ự c ngoại tà ma một đám cũng căn bản không có đem cái này chút tàn binh bại tướng để ở trong mắt đợi đến thánh chủ chu sắt trần u y ê n một lần công kích cũng đủ để triệt để quyết thắng hiện nay thật sự là không cần thiết cũng không biết bệ hạ như thế nào lục thừa phong lông mày nhũ chặt hiện ra hắn giờ phút này bất an cảm xúc mà làm ấy người cũng đều có khác biệt trình độ lo lắng cơ hồ đều treo trên mặt dù sao bây giờ cùng trần u y ê n giao thủ chính là một vị siêu việt lục cảnh tồn tại hy vọng lần này trần u y ê n vẫn như cũ có thể kéo dài đã từng c h u y ể n kỳ lâm vào dòng sông thời gian bên trong trần u y ê n lực lượng đều rất giống không có bất kỳ chỗ dùng nào tựa như là một cái bình thường phạm nhân gặp phải ngâm nước tình huống một cái trên thân pháp tác lực lượng toàn bộ bị áp chế cho dù là lấy quy tắc chấn động không ngừng bạo phát nhưng như cũng không được phạm vi không biết bao nhiêu g i ả m t i ê n tĩnh em m ở ắng màu đen dòng sông thời gian như là mặt trời che đậy hết thảy p h á p tác h i ể n hóa như là trong tỉnh không mạch lạc trần u y ê n nhắm mắt hai tay chống ra song quyền nắm chặt dần dần trần u y ê n lực lượng càng suy yếu cho dù là miễn cưỡng chống lại đều làm không được rốt cục toàn tuyến tan tác p h á p tác lực triệt để tan giã khi triệt để xa vào về sau thiên địa tinh không trở nên càng thêm yên tĩnh liền một chút gợn sóng đều không thể nổi lên thời gian cấp tốc trôi qua ai cũng không biết rốt cuộc đi qua bao lâu có lẽ chỉ là trong n y mắt có lẽ là vô số năm vô biên vô cực màu đen dòng lũ bắt đầu khuyết trương trong tỉnh không tất cả mọi thứ toàn bộ đều bị thôn vệ trần n g u y ê n nục thân bị tuế nguyệt tan n g ọ n nội thiên địa vậy tại lúc này dần dần đổ sụp cho dù là có kiến mộc chống lên cũng chỉ có thể trì hoãn mà không cách nào triệt để khu trục tuế nguyệt làm hao mòn lực lượng thời gian phát tắc đại đạo đến nhất đổ sụp co vào sụp đổ khi nội thiên địa sụp đổ bắt đầu thời khắc liền không cách nào lại vãn hồi trần uyên tựa như là một cái bất lực người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sinh mệnh mình tại dần dần trôi qua bất lực tuyệt vọng là giờ phút này trần uyên cảm giác mạnh nhất với tư cách gì vào khí vận tế đàn từ đầu đến cuối không có động tĩnh cho dù là trần uyên như thế nào kêu gọi cũng chưa từng có qua một chút phản ứng hắn vậy rất nhanh hiệu ra tới ma tộc thánh chủ sở dĩ lựa chọn loại phương thức này có lẽ liền là liệu định khí vận tế đàn không cách nào vì hắn sử dụng hắn tính tới hết thảy về sau chỉ có thể theo dựa vào chính mình trần uyên trong lòng tràn đầy không cam lỏng mình cùng nhau đi tới trải qua bao nhiêu gặp chắc trở gặp được bao nhiêu lần cơ duyên tại khí vận tế đàn trợ giúp phía dưới cướp đi những người khác cơ duyên như là thiên tuyển c h i tử mặc dù có rất nhiều không đắng nhưng đều cắn răng chống được chu bạo quân thí thân cha diện hoàng triều định t ứ phương m ở vạn thế thái bình sáng tạo cổ kim không có t h ị n h thế giải quyết triệt để yêu mắc nghịch thế trời cao phạt tiên lập xuống thiên đ ỉ n h thủ hộ nhân gian chống lại tà ma hắn làm rất rất nhiều sự tỉnh tự thân đã sớm ngưng tụ vô địch chi niệm nhưng bây giờ bây giờ giờ phút này tại cái này dòng sông thời gian trước mặt hắn tựa hồ trở nên như thế chi nhỏ bé trong tỉnh không mịt mò truyền kỳ người đếm không hết hắn một cái chỉ là tiểu giới người có lẽ thật không tính cái gì nhưng hắn hay là không muốn từ bỏ đây không phải hắn tính cách hắn võ đạo chỉ tâm kiên định sát phạt chỉ niệm quả quyết tín niệm càng là thủy chung như một chẳng lẽ lại muốn ở chỗ này gãy kích trầm xa không tuyệt đối không được thâm tư dần dần lưu chuyển lóe lên liền biến mất ngắn phút chốc ở giữa trần u y ê n liền làm xong hết thầy chuẩn bị bỏ qua nhục thân bỏ qua hết thầy đã dòng sông thời gian bao phủ hết thầy như vậy mình liền chìm vào đi vào nếu nói bất hủ vô địch như thế nào bất hủ có lẽ nhảy ra dòng sông thời gian liền có thể vô địch liền có thể bất hủ khi trần liên làm ra quyết định này về sau hắn lúc này liền không còn sót lại bất kỳ vật gì cái gì thân nhân bằng hữu nhục thân tế đàn toàn bộ đều bị hắn bị động bỏ qua chỉ còn lại có một điểm linh quang nước chảy bẻo trôi thời gian trường hà bên trong lúc này trần liên trở thành một người đứng xem hắn chủ động ý thức chính đang tăng ăn dã chỉ còn lại có bị động ý thức nhìn xem thời gian trường hà bên trong hết thảy hắn thấy được k hương hà thấy được hắn từ xuất sinh càng về sau mưu trí lịch trình hắn thấy được rời bỏ phật môn ma la bị phật đà chấn áp tách rời nhục thân nguyên thần chấn áp tại đại tấn quốc gia thấy được mình giải cứu ma la hóa thân thành tu la ma quân hắn thấy được lục thừa p h o n g hăng hái cùng sở thái tổ tranh hùng cuối cùng quyết chiến thất bại cam tâm tình nguyện phụ tá được phong làm v õ đế tại sở thái tổ sau khi chết giả chết tị thế cho đến ngàn năm về sau hắn cũng nhìn thấy sở thái tổ cái kia ngàn năm trước đó có thể xưng vì truyền kỳ nam nhân quật khởi tại không quan trọng kết thúc l o ạ n thế nhưng hắn mong muốn càng nhiều có lẽ là bởi vì không ý nghĩ trên đỉnh có người có lẽ là muốn chân chính độc tôn lại đối với mình lực lượng tự tin vô cùng thế là hắn rất tiến vào tiên vực chu tiên như giết chó diện tiên tôn gặp thái hạo kết quả c h ế tại t thái t hạo o r như g tay, c t tan để đ Hắn giã. thấy ợ c hạng thế i n thu, thấy được hắn thở hắn được u thời hoạt bối thấy hắn chứng được k ê n đại diệt, sở hủy diệt, quyết cảnh ư ờ n tính thậm chí chuyển biến g tâm thậm diệt hết tất làm, chí c chỉ vì phúc quốc. Nhân tộc, sự suy thoái, yêu tộc Thế vì tử, â n dưới ò n g hắn lịch thế n h của ả thời đến thượng cổ truyền thừa bại tận thiên hạ người cuối cùng đổi đi yêu tộc đóng đô trung nguyên khai sáng nhân tộc có ghi chép đến nay cái thứ nhất đại nhất thống hoàng triều khi tu vi tiến không thể tiến lúc hắn trốn xa tinh không tập kích tà ma cuối cùng lấy vẫn lạc làm đại giá vì nhân tộc tranh thủ mấy ngàn năm thời gian kham vi điển hình hắn càng thấy được thái hạo tiên tôn thấy được nhân gian cái k i a m ộ t phương giới vực mấy ngàn năm nay các loại b i ế n hóa có quen thuộc bóng dáng nhưng càng nhiều vẫn là lạ lẫm thấy được nhiều như vậy bóng dáng nhưng theo trần u y ê n bọn hắn ảnh thu nhỏ cũng chỉ là bên trong dòng sông thời gian một dọn không đáng chú ý nước mà thôi một cơn sóng liền vì vậy mà là úp nhìn thấy người càng ngày càng nhiều hắn cũng giống là trải qua ngàn vởm rửa sạch duyên hoa càng đa mạng m càng vô tình tựa như là lần đầu tiên nhìn thấy thái hạo tiên tôn thời điểm c h ẳ n g diện nhìn thấu hết thảy thời gian trường hà bên trong có vô số xúc động lòng người tồn tại có vô số có thể nói là chuyển kỳ tồn tại bọn hắn tồn tại ở cái này một mảnh tinh không chi hạ từng cái giới vực cường đại tiên tông độc chiếm số giới vô tình ma đầu hiến tế trăm tỷ tỷ sinh linh từ bi phật đà truyền đạo chư thiên và giới lưu lại á di đà danh hảo chạm hết tất cả kiếm tiên một kiếm băng lạnh đức và dặm còn có một cái phi thường bái dị nam tử cái k i ê u đạo bóng dáng là hắn cái thứ nhất thấy không rõ tướng mạo tồn tại toàn thân trên giới đều bao phủ mê vụ không thể nắm lấy không thể nhìn trộm nhưng hắn kinh lịch nhưng lại thật sự hiện lên ở trước mắt một dạng quật khởi tại không quan trọng một dạng t r ỉ n h phạt thiên hạ một dạng tâm ngoan thủ lạc thậm chí so với hắn càng thêm vô tình vậy một dạng sáng lập một tòa hoàng triều chống lại vượt ngoại cường địch bình định ra giới t r i n h phạt càng xa xôi tinh không cuối cùng người kia đứng ở trên trời sao quay đầu nhìn lại nhìn thẳng hắn tựa như thấu qua vô tận tinh không tuế nguyện trường hạ cũng giống là sớm biết trước đến một mặt này nói khẽ giết lao già kia người ta tiên vực gặp nhau đến lúc đó đưa ngươi một kiện lễ vật ngươi là ai trần n g u y ê n mừng âm thanh hỏi ta họ trương người kia nói ngươi đã sớm dự liệu được một màn này thế sự vô thường nhàn đến lạc từ mà thôi lao già kia trượt cực kỳ chỉ tiếc sớm tại trọng thương hắn thời điểm ta cũng đã lưu lại một chút thủ đoạn không có ngươi còn sẽ có những người khác giết thế nào nhảy ra dòng sông thời gian ngưng tụ chân ngã bước vào bất hủ có thể chân sát ngươi mắt là cái gì ta tại tiên vực c h ố sâu có biết quá khứ tương lai nhưng đối ngươi lại nhìn không thấu nếu là tin ta l i ê n đến tiên vực nếu không tin chỉ coi trước đó những lời kia chưa hề nói tiên vực ngươi cùng ta là cùng một loại người giới vực không phải ngươi ta điểm cuối cùng thậm chí tiên vực cũng không phải diễn thế đại kiếp nhanh một tới ngươi thời gian không nhiều lắm ngươi cái này lưu lại một chút thân nhiệm đã không chịu nổi dòng sông thời gian ăn mòn ta tại tiên vực chờ ngươi tiếng nói vừa ra tiến tính em m ở hắn c h â n u y ê n mở mịt nhìn về phía tư phương thình lình ở giữa phát hiện có vô số đạo kim quang từ bên trong dòng sông thời gian vọt lên hướng phía hắn bao phủ mà đến hắn thấy được rất nhiều hình tượng có mình trưởng thành qua lại vậy có những người khác lịch trình nhưng những người kia đều để hắn có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc điểm sáng màu vàng nóng càng lớn mạnh tại dòng sông thời gian cọ r ử a phía dưới ngược lại là càng cứng cỏi lại lần nữa mang cho trần lên lực lượng hắn trầm mặc hồi lâu khi lực lượng tích xúc đến đỉnh điểm chọc, ra sức nhảy lên nhảy ra dòng sông thời gian màu đen dài trên sông một đạo bóng dáng chậm rãi ngưng tụ chính là trước kia nhục thân hiện tại nhục thân bị ăn mòn nhưng trước đó không có không có cái gì dị tượng vậy không có, có cái ó c gì đặc biệt động tinh to lớn hắn đứng tại quần quận dòng sông phía trên tựa như là một người ngoài cuộc toàn bộ người trở nên càng thêm độc lập thiên điệu tự sinh tự thành giới vực bước vào bất hủ ngần đầu nhìn về phía ưu ám vô tận trên không trần u y ê n đáy mắt hiện lên một chút sắc cơ tiếp theo bước ra một bước vỡ vụn hết thảy tinh không bên trong ma tộc thánh chủ l ặ n g lặng chờ đợi lấy trần u y ê n triệt để tiêu vong từ nó bị dòng sông thời gian cái bọc về sau hắn liền không nhìn thấy đối phương tồn tại mà lúc này đã qua thật lâu hắn cũng kém không nhiều sắp đến chịu tài cực hạn không sai biệt lắm nghĩ đến trần u y ê n đã bỏ mình thánh đàn vậy nên quay về rồi kết thúc ha ha ha ma tộc thánh chủ nói một mình ngươi nói đúng nên kết thúc giấy trắng c h ú đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 915, t r ư ờ chương cuối n g ư ơ i nói đúng nên kết thúc minh mông vô tận tinh không bên trong phi thường đột ngột truyền đến một thanh â m quen thuộc giọng điệu đàm mạc bình tĩnh còn mang theo một chút nhàn n h t sát cơ q u a n quẩn ma tộc thánh chủ trong con mắt hiện lên một chút kinh ngạc cùng không thể tin đồng thời còn mang theo một vòng nhỏ không thể thấy hoảng sợ đó là nguồn gốc từ tại nội tâm chỗ đối với tử vong e ngại nó khí tức hắn vậy mà không phát ra gì trần liên ma tộc thánh chủ hỏi ý bên trong còn mang theo một chút khẳng định là ta yên tĩnh trong tinh không không gian bắt đầu và mẹo một vòng hùng vi uy thế bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán trong lỗ đen một đạo thân mang màu đen lòng bảo nam tử trẻ tuổi chậm rãi bước ra hắn đứng chắc tay mắt như tinh h à đứng ở nơi đó tự thành một mảnh thiên địa chính là trong cả trời sao trói mắt nhất tồn tại để cho người ta khó mà coi nhẹ càng không thể coi nhẹ ngươi ngươi nhảy ra dòng sông thời gian t h á n h chủ h t ấ p giọng nói ngươi cảm thấy thế nào ngươi là làm sao làm được ma tộc thánh chủ trầm mặc hồi lâu vậy tiếp nhận hiện thực nhưng vẫn là có rất nhiều nghị vấn bằng vào trần nguyên tự thân làm sao có thể tìm về c h i ế ngã dù sao thánh đàn tại dòng sông thời gian áp chế giới là khó mà có tác dụng gì n g ư ơ i cảm thấy thế nào thánh đàn tòa kia tế đàn thật là chấm một chỗ dựa lớn lại không phải duy nhất ỷ vào không có tòa kia tế đàn chấm một dạng có thể làm được trần uyên ngưng tiếng nói a a a a không sai không sai ngươi bây giờ có tư cách trở thành thành tộc bằng h ư u lỗ đen bên trong không ngừng truyền đến ma tộc thánh chủ tiếng cười khẽ âm đối với đối phương lời nói trần uyên không thể phủ nhận chỉ là nói ngươi nhưng nhận biết một cái họ c h ư ơ người n g chương ma tộc thánh chủ chấm ngâm một lát đột nhiên hắn trong lúc đó tựa hồ là nghĩ đến cái gì vội vàng hỏi ngươi nhìn thấy hắn xem ra ngươi thật là đối với hắn rất quen thuộc người ở đâu nhìn thấy hắn hắn ở đâu ma tộc thánh chủ không ngừng truy hỏi cảm xúc cũng không bằng trước đó bình tĩnh như vậy biến đến kích động dị thường hắn rốt cuộc là ai trần uyên ngừng âm thanh hỏi hắn là ai là ta thánh tộc thủ t r u y ề n kiếp nếu không phải hắn ta thánh tộc đến nay còn tại tiết vực nếu không phải hắn bản tọa cũng sẽ không phải chịu như thế t h ư ơ n g thế hắn là cái dạng gì người hắn là một cái nói không giữ lời bội b ạ c xem chúng sinh như quân cờ người hắn có phải hay không cho ngươi cam kết gì tuyệt đối không nên tin tưởng hắn không phải ngươi ngày sau sẽ chết cực kỳ thảm Ma tộc thánh chủ lúc này cũng là suy nghĩ rõ ràng cái gì không ngừng nói nam nhân k i a m ộ t chút nói xấu gửi hy vọng tại trần u y ê n đấy lòng trôn xuống lo lắng âm thầm tại hắn hiểu rõ bên trong người này là cái tâm tính đa nghỉ h ạ n g người hắn thực lực mạnh bao nhiêu trần u y ê n không hề bị lay động vẫn tại hỏi đối với bất luận kẻ nào hắn cũng không tin chí ít hiện tại chỉ dựa vào d a m ba câu không có khả năng người ta liên thủ ta đem hết t h ể đều nói cho ngươi thậm chí còn có thể đem thánh đàn bí mật báo cho ngươi người ta liên thủ cùng một chỗ giết trở lại tiên vực như thế nào ma tộc thánh chủ tiếng nói nhất truyền bắt đầu biểu lộ ra m i n g mắt từ phát giác được trần nguyên đã đột phá đến bất hủ cảnh dựa hại về sau hắn liền biết muốn giết trần nguyên đã không có bật luận cái gì khả năng thậm chí hiện tại vấn đề lớn nhất là trần nguyên có nguyện ý hay không dừng tay quyền chủ động đã không tại hắn ta tại sao phải cùng ngươi liên thủ n g ư ơ i ta đánh nhau chỉ có thể lưỡng bại câu t h ư ờ n g để người kêu ngư ông đắc lợi l i ê n lúc trước ngươi còn muốn làm cho ta tại chỗ chết còn muốn hủy diệt giới vực d i ệ t tộc ta bảy bây giờ nói liên thủ ha ha ha ngươi cảm thấy khả năng sao trần u y ê n miệng lên một vòng dáng tươi cười tựa hồ tại trao phúng vị này thánh chủ ý nghĩ hão huyền đối với người ta dạng này tồn tại bất hủ phía dưới đều là run run dế há có thể so ra mà vượt lợi ích há có thể so ra mà vượt trường sinh ngươi mới vào bất hủ đối với về sau tu hành hoàn toàn không biết gì cả mà ta tộc truyền thừa trăm vạn năm căn cơ thâm hậu người ta liên thủ có thể bổ túc ngươi nhược điểm cùng căn cơ so với cái này chút trước đó những ân đoán kia còn trọng yếu hơn sao ngươi nói có đạo lý trần uyên nhẹ gật đầu cho nên ma tộc thánh chủ gặp đã thuyết phục trần uyên trong đ ấ y lòng nhịn không được có chút kích động cho nên ngươi vẫn là muốn chết vì sao a vì càng mạnh trần uyên nhìn xem ma tộc thánh chủ trên thân khí vận tia sáng ánh mắt bình tĩnh người mang khí vận người tất h chu chỉ ngươi liền không sợ cá chết lưới rách chưa đến bất hủ trước ngươi cũng không dám cùng chấm chính diện tranh chấp chỉ có thể gọi động dòng sông thời gian làm ta c h ầ m luân bây giờ chấm đã nhập bất hủ ngươi còn có cái gì tư cách ngư chết lưới rách ngươi lên đường đi thánh chủ ngươi tin tưởng người kia lời nói ngày sau nhất định sẽ hối hận chấm ai cũng không tin càn k h ô n một giới c h â n thương cung tỉnh hạ vạn cổ đều tranh hùng ba hợp giới vực thiên nguyên minh ngũ suy tam kiếp độ trường sinh ý thức chỗ sâu bên trong khí vận tế đàn như lúc trước như vậy mà động lại một lần nữa vì trần nguyên đưa lên một lần cơ duyên chỉ dẫn cái này khí vận chính là đến từ ma tộc thánh chủ trên thân tất cả ma tộc thánh chủ xác thực rất khó giết xác thực nói là mỗi một vị bất hủ tồn tại đều cơ hồ đạt đến trường sinh cấp độ bản nguyên bất diệt vinh thế bất hủ muốn trút sát khó càng thêm khó nhưng trần nguyên lại có thể bởi vì ma tộc thánh chủ bản thân liền như là cái kia họ chưa nói thân chịu trọng thương bản nguyên mỏng manh là lấy tại hắn động thủ phía dưới mặc dù dùng thật lâu nhưng vẫn là đem ma diện ở tại trước khi chết đối phương tự biết bất lực xoay chuyển trời đất thay đổi trước đó thái độ cải thành khao khát trần u y ê n tha thứ thá Vì thánh t ộ cái lưu l này chút chính là vị kia ma tộc thánh chủ chỗ báo cho trần l y ê n một ít chuyện tiên vực cũng không phải là duy nhất mà là chia làm tứ đại tiên vực tức đông thánh tây nguyên nam cách bắc hàn vượt ngoại tà ma nhất tộc chính là đông thánh tiên vực bên trong mây thế lực lớn một trong đại vũ hoàng triệu là cái sau vượt cái trước chương cảnh càng là một tiếng hót lên làm kinh người từ hạ giới mà tới vừa ra tay liền ủy trấn đông thánh tiên vực tu vi chính là bất hủ đình phong nửa bước tiên đế cấp độ tồn tại t h ở phao một cái trần u y ê n ánh mắt ngưng lại vô luận là ma tộc thánh chủ lời nói vẫn là cái kia cái gọi là vũ hoàng trương kính lời nói hắn ai cũng không tin càng không sẽ lập tức tiên vệ tiên vực chỉ có hắn tự giác đã có được tự bảo vệ mình lực mới hội tiên đến mà hắn bước kế tiếp liền là triệt để luyện hóa khí vận tế đàn thu phục vượt n g i ma tộc cùng tìm tới lần tiếp theo cơ duyên để cho mình tu vi tiến thêm một bước hắn tin tưởng có tiên tiên linh bảo khí vận thánh đàn tương trợ hắn sau này thành tựu tuyệt không hội kém hơn bất luận kẻ nào ma tộc thánh chủ một chết kỳ thật vượt ngoại ma tộc sở hữu người đều đã đã nhận ra một c ố khó tả bi thương và xuất phát từ nội tâm sợ hai bao phụ tại sở hữu người trong lòng t h á n h chủ bại t h á n h tộc bại sở hữu người bao quát la thiên ma thần cùng đại trưởng lão minh đế giờ phút này đều có chút mờ mịt đi tại bất, mặt, tại bất hủ tiên vương trước mặt ai có thể tự bảo vệ mình đây là khó giải nan đề nên làm cái gì la thiên ma thần ngưng tiếng nói không biết đại trưởng lão minh đế lời nói chưa rơi xuống đột nhiên tinh không bên trong một vòng vô thượng uy thế ẩm vàng giáng lâm bao phủ phạm vi trăm vạn g i ả m tất cả nhân tộc ma tộc đều tại bao phủ phía dưới cái kia uy thế ép để cho người ta thở không nổi trần u y ê n chân đạp tình sông đứng ở t h i ê n địa, bao quát chúng sinh trầm giọng nói các loại nhưng nguyện thần phục cái này không muốn cái kia liền lên đường a nguyện ý nguyện ý la thiên đám người không dám tiếp tục chần trở liền vội vàng không người hành lễ sợ trần liên một cái không cao hứng trực tiếp tiến bọn hắn lên đường bất hủ cơn giả tuyệt đối có thể làm được mặc dù hai người bọn họ vậy cực kỳ hầu nghi trần u y ê n tu vi làm sao có thể đột nhiên tác vọng hắn không phải hắn là cùng thánh chủ tử chiến sao thiên đế nhân tử chúng ta đều là p h ụ thiên đế nhân tử chúng ta đều là p h ụ tại la thiên ma thần dẫn đầu phía dưới tất cả người trong ma tộc đều là tại lúc này không mình hành lễ mà thiên đình một đám người thì là vui mừng quá đỗi không ngừng hô hoán bậy hạ v n thắng. Thắng. thắng thiên đình v n thắng bậy hạ v n thắng thiên đình v n thắng vô biên vô hạn quần quận thanh â m không ngừng trong tinh không lưu chuyển hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán trần liên ánh mắt bình tĩnh có chút cảm thán một trận chiến này triệt để kết thúc có người chết đi có người phục sinh có người nghịch cảnh hướng lên có người bố cục ngàn năm nhưng cuối cùng kỳ thật hết thẻ hết thảy đều là nguồn gốc từ tại cái này chút vượt ngoại tà ma nếu không phải bọn hắn võ hoàng sẽ không chết võ hoàng bất tử thái hạo tiên tôn không hội xuất hiện thái hạo tiên tôn không xuất hiện tiên vực vậy sẽ không thành lập như là dựa theo trần n g u y ê n ban đầu tính cách đó nhất định là đưa tất cả vượt ngoại tà ma lên đường để bọn hắn vì chết đi người t r ô n cùng như thế mới có thể tiêu tan mất mối hận trong lòng nhưng bây giờ có lẽ là hận ý không đủ có lẽ là trần liên ý chí càng rộng lớn vậy có lẽ là bởi vì tiên vực áp lực tóm lại trần n g u y ê n vẫn là đáp ứng thánh chủ điều kiện bởi vì một lần tha thứ hắn đem đạt được liên quan tới bất hủ cảnh giới tu hành kinh nghiệm đạt được liên quan tới tiên vực thế lực phân bố đạt được một đám truyền thừa trăm vạn năm vực ngoại tà ma với tư cách người hầu hắn mục tiêu thủy chung là t ỉ n h t h ầ n đại hải trước kia là hiện tại là tương lai vẫn như cũng là về thiên đình trần n g u y ê n vung tay lên trầm giọng nói ra trở về tiên vực về sau trần liên mạng người kiểm kê thương vong một trận chiến này vẫn l ạ người đến không hết đế quân thiên sư tinh quân hao tổn hơn phân nửa có thể nói là tổn thất nặng nề bất quá duy nhất đáng được ăn mừng là trước đó vẫn lạc những người kia chỉ cần thần hồn từng tồn tại ở phong thần đ ạ i lấy hắn nhảy ra dòng sông thời gian năng lực có thể ở một mức độ nào đó để chỉ còn lại một chút bản nguyên từng bước khôi phục nói cách khác một trận chiến này chết đi trọng lượng cấp nhân vật còn có phục sinh hy vọng chỉ bất quá cần phải bỏ ra đại lượng tài nguyên nhưng hắn bỏ được thiên đình vậy bỏ được bởi vì một trận chiến này chính là bọn hắn không màng sống chết mới cho hắn tranh thủ đến đầy đủ thời gian đương nhiên bọn hắn cũng hẳn là may mắn ma tộc thánh chủ không có n h ú n tay trận chiến kia không phải lấy bất hủ cường giả lực lượng hoàn toàn có thể truy căn tố nguyên vượt qua nhân quả chi đạo giết người ma diện tất cả bản nguyên đại chiến kết thúc thứ mười sáu thiên thiên đình tổ chức giao trì t h ị n h hội khắp trốn mừng vui nhân gian thiên vực ngoại trừ vực ngoại tà ma bên ngoài tất cả c ứ n g giả đều tại được mời bên trong chúc mừng lần này n h â n tộc đại thắng có thể đ o á n được tại có hạn mấy ngàn năm thời gian bên trong thiên đình đem sẽ không còn có ngoại địch s ầ m l ớ n một cái chân chính tình thế sắp giáng lâm dưới vực trần nguyên hy vọng càng là đạt đến đỉnh phong tốc độ đại chiến kết thúc thứ hai mươi thiên tại thiên đ ỉ n h cùng nhân gian hoàng t r i ề u đại lượng tài nguyên cung ứng phía dưới trước đó chỗ tạo thành dung chuyển cùng t ổ t thất vậy tại từng bước khôi phục mấy vị đại để đề đồng đều có thu hoạch tu vi lại tiến ma la đột phá thiên tiên khương hà đ ị a tiên đ ỉ n h phong đám người còn lại vậy đều có thu hoạch riêng thiên đ ỉ n h từng bước ngưng kết một lòng tỉnh không chiến kết thúc một năm sau đại yên tiên tử trần thịnh mang theo hoàng hậu k h ư ơ n g tuyết cùng mấy vị triều đình trọng thần phi thăng tiên vực người kế nhiệm là trần thịnh trường tử trần ngọn núi ngắn ngủi mấy chục năm ở giữa đại yên lịch tam đế thiên đình lang tiêu bảo điện hôm nay không có mù hay ngoại trừ trần u y ê n bên ngoài cho dù là một cái vệ sĩ đều không có tồn tại lộ ra có chút tịch mịch ở thượng thủ trần u y ê n ánh mắt lạnh nhạt nhẹ giọng lầm bầm hiện thân a nhìn như tự nói một câu lại tại lúc này nhấc lên một chút gọn sóng ở tại trước mặt thư không bắt đầu và ặ mẹo một cô đạm mạc uy thế từng bước bắt đầu ngưng hiện nhưng dạng này huy áp tại trần u y ê n trước mặt lại giống như gió mát l ư ớ t nhẹ qua mặt bình thường căn bản không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng một chiếc mắt nằm g ọ c n g n g tụ nhìn chăm chú trần liên đạm mạc bình tĩnh nhưng nếu là tinh tế quan sát liền có thể phát hiện nó đáy mắt chỗ sâu còn có một chút như có như không sợ hai c ủ n g kiên g kỵ thần sắc tồn tại thái hạo ngươi là ai xem ra quả nhiên như ngươi khi đó nói tới một dạng coi ngươi hoàn toàn chết đi về sau sẽ hình thành mới ký ức mới bản thân còn có không cần ngàn năm tuyến nguyện ngươi vẫn như cũ có thể không ngừng tồn tại trần liên nhẹ gật đầu ngươi là ai thiên đạo chỉ nhãn chỗ truyền đạt ra cảm xúc cùng lúc trước như lúc một dạng ngươi có thể xương trầm vì thiên đế thiên đế không sai ngươi lực lượng phá hủy cân bằng này phương tiên địa không thích hợp ngươi trâm tự thành một giới dùng cái gì phá hư cân bằng vì sao a gọi ta đến đây chấm vì thiên đế ngươi là thiên đạo ngươi nếu là thoát ly chấm c ô n g chế chính là thiên đ ị a họa ta sẽ không chấm cảm thấy ngươi hội ngươi liền hội n g ư ơ i muốn giết ta thiên đạo chi nhãn tiếp tục nói ngươi là thiên đạo chấm cho dù là diệt ngươi còn hội một lần nữa ngưng tụ ngươi mong muốn làm cái gì thần phục với chấm thần phục với thiên đình ta là thiên đạo chấm có thể đưa ngươi phong cấm lại lập thiên đạo thiên đạo thiên đạo trí công vô tình sẽ không thần phục chân liên nhẹ gật đầu chậm rãi g i tay lên nếu như thế vậy liền đổi một cái thiên đạo a đợi một chút ân người mong muốn ta làm sao thần phục chấm hội phân ra một chút thần nghiệm dung nhập thiên đạo bên trong người muốn nô dịch thiên đạo chấm có thể đổi một cái ta có thể thần phục sớm đau nhức mau một chút cũng không đến mức như thế phiền phức thiên đạo trần uyên không để ý đến hắn nữa ngược lại giơ tay lên một tôn tham thảm tế đản chậm rãi lại hiện ra tiêu tán lấy vô tận uy áp chi thế giống như có thể xuyên thấu tương lai dòm tham dò qua lấy ngư lực lượng áp chế nó chấm muốn triệt để đem luyện hóa tuân chỉ chính văn xong dù â y trắng, c h ú sao nơi này chính là long hưng nơi dẫn đến vô số tuổi trẻ võ dạ đến từ chiêm ngưỡng một cái ngày xưa thiên đế phong thái dính một chút lòng khí l a lấy bình an huyện bên trong lộ ra phi thường náo nhiệt đi lại đang quen thuộc vừa xa lại trên đường phố m Thư, ộ từ bộ p h vực ngoại chiến sau khi kết thúc đã qua hai mươi năm tuyến nguyệt trong năm tháng dài đàm đắng trần uyên thành công luyện hóa tiên tiên h linh bảo khí vận tế đàn lấy thiên đạo chi nhãn giám sát thiên địa uy thế càng hơn một bậc thiên đỉnh càng là phát triển không ngừng chinh phạt tinh không nhưng mà tại lúc rảnh rỗi trần uyên có khi cũng sẽ có chút b u ô n g lòng ý nghĩ dù sao hắn cũng coi là chỉnh chiến cả đòi chưa hề ngừng nghỉ bây giờ đại chiến kết thúc thiên hạ thái bình cũng nên bốn phía đi một chút đi dạo một vòng mấy năm qua trần uyên loại sách tay tay bên người một đám phi tần đi lại nhân gian tư phương đông hải bắc man tây vực nam cương thiên địa cuối cùng toàn bộ đều đi qua về phần thiên đình sự tỉnh thì là đều giao cho phi thăng lên đi trần thịnh c h ấ p trường có chút nhà nhã uyên ca nhị chỗ này ta nhớ được đã từng là yên vũ lâu a đi tại phía trước v ư ơ n ì n h nhìn qua phía trước bên hai khẽ nhúc ních chuyển đến một trận tiếng đọc sách đông nhiên ngừng chân xuống tới những mày hồi tưởng đến đã từng mà hắn xưng hô bởi vì tại trong lâm thẩm trần uyên liền vậy đặt cách hắn gọi về đền ca n h ị đúng vậy a thương hải t ă n g điện bất quá mấy chục năm mà thôi liền thay đổi bộ dáng trần uyên n m ầ g đầu nhìn lại cảm thán nói đã từng bình an huyện thứ nhất hoa liêu nơi bây giờ lại biến thành đông học sinh học đường không thể không nói ngược lại là có chút thế sự vô thường ý tứ đối với phạm nhân mà nói mấy chục năm đã là bọn hắn cả đời thậm chí đã sớm truyền hai đời ba đời một bên thẩm nhạn thư vậy có chút cảm xúc chỉ bất quá nàng quê quán không tại nơi đây mà phụng dần dần ma la mệnh lệnh đến đây thanh châu nam lăng khu vực tìm kiếm tiếp theo vị thiên phú trắc tuyệt đạo chủ sau đó cùng trần nguyên vừa gặp đã cảm mến mặc dù cũng là về sau mới cho thấy có lòng nhưng không thể nghi ngờ lúc trước lần thứ nhất gặp nhau trần nguyên là cho nàng lưu lại một chút ấn tượng đúng lúc ấy ta nhớ được còn có một vị họ mã nam tử ngâm thơ làm thuế một phen ha ha còn có còn có một cái không có đọc mấy năm sách hủ nho lòng có không căm lòng kết quả bị h u y ê n ca nhi ngươi dăm ba câu đổi đi vương bình tiếp tục phụ hòa nói mấy người đi lại tại trên đường phố không ngừng nói đùa từ phu nhân cùng còn lại chữ nữ vậy có chút hăng hái hỏi tới trần u y ê n t h ở thiếu thời là bộ giá gì g khi lấy được trần u y ê n ân chuẩn về sau vương bình vậy bắt đầu dần dần g i à n g thuật lúc trước u y ê n ca hai ta cái kia có thể nói là đêm đọc sách đêm từ trước tới giờ không đi cái gì câu lan nghe hát mà về sau ở bên kia có cái cửa hàng bánh bao bên trong vương bình nói xong nói xong miệng cũng có chút đem không ngừng cửa nhỏ nói tới đã từng chuyện cũ bất quá lập tức liền dừng lại dù sao cũng là đi qua sự tỉnh cửa hàng bánh bao thế nào thư phu nhân hiếu k ỳ hỏi á c h không có cái gì liền là bánh bao ăn ngon lắm vương bình ngượng ngùng vừa cười tại vị trí nào ngay tại vương bình đưa tay một c h ỉ đống nhiên sững sờ tại chỗ bởi vì nơi đó vừa v ặ n liền có một nhà cửa hàng bánh bao lúc này sinh ý còn tính là không sai trần liên cùng bên người chúng nữ nói một lần mấy người trợt đi hướng cửa hàng bánh bao đã từng chu ký cửa hàng bánh bao sớm đã không thấy hiện tại khai trường gọi là trần nhớ cửa hàng bánh bao vừa mới tới gần liền có người tướng mạo thanh tú cô nương tiến lên hỏi mấy vị khách quan ăn chút cái gì đến mấy lồng bánh bao lại đến mấy đĩa thức nhắm m à vương bình thuận miệng nói tốt n g à i mấy vị ngồi trước thanh tú cô nương có mấy lời không phải rất nhiều nhất là tại trần n g u y ê n mấy người khí chất bất p h à m điều kiện tiên quyết càng là không dám nhiều lời mời mấy người sau khi ngồi xuống liền để cho người ta đưa lên bánh bao cùng thức nhắm m à đến nếm thử trần n g u y ê n cười cười tiếp theo theo tay cầm lên một cái bánh bao miệng lớn cắn một cái mùi thị sông v à mũi mùi thơm ngát một phía hương vị tuyệt đối đ ư ợ sưng tụng là thượng đẳng c h ư ơ n g h u y ề n mấy người cũng đều không có khách khí kẹp lên bánh bao liền bắt đầu nhấm nháp chính chuyện p h i ề n nhấm nháp ở giữa bên ngoài lại đi tới hai cái thân mang chế thức áo dài nam tử trẻ tuổi một người thần sắc chất phác hai mắt hẹp dài đi tại phía sau một người mày kiếm mắt sáng khoe miệng mỉm cười đi ở phía trước mới vừa vào đến đi tại phía trước nam tử trẻ tuổi liền thuận miệng nói tiểu nguyệt đến bốn cái bánh bao nguyên ca mà ngươi đã đến trước đó thanh tu cô đ ư ơ n g vội vàng chạy ra trên mặt mang không che giấu được ý mừng tới chờ một lúc vẫn phải đi về nhà nguyên ca lúc ta tới ăn qua không cần a ta biết cho mình điểm chất p h á t nam tử nguyên ca gần đây bận việc t h ô n g thả vẫn được làm sao vậy có người đến gây sự tuổi trẻ bộ khoái thần sắc nghiêm trong tiệm liếc nhìn không phải không phải là thanh tú cô nương có chút do dự không có chuyện nói là được ta hai năm này cũng không phải toi công lan l ộ t huyện nha lam bộ đầu thế nhưng là có chút t h ư ờ n g thức ta chả ta nói ta n i ê n kỷ đến nên lập gia đình tiểu nguyện thần sắc ngượng n g ủng không dám n g n g đầu một bên chất p h á t nam tử thì là lập tức nháy mắt ra hiệu hơi có chút vẻ chế nhạo vậy ta hôm nào để đại bà ta phái người đến cầu thân nam tử trẻ tuổi dừng một chút nhẹ giọng hỏi tôi nói nghe ngươi cô nương trẻ tuổi nói xong về sau liền vội vàng xoay người chạy đi được a nguyên ca cái này cưới vợ ngươi vậy bắt chút gấp đi k h á c đem tiền đều ném ở xuân phong lâu ai ta nhưng không có thanh mai c h ú t mã vẫn là tận hưởng lạc thú trước mắt cho thỏa đáng vậy cũng đúng đến lúc đó đừng quên nói một tiếng ta phải thật tốt uống chút rượu mừng quên không được ngươi yên tâm đi nhìn xem mấy người đối thoại vương bình cùng trần liên nhìn nhau vừa cười ý vị nản bạn nếu như trần liên không có xuyên qua không có g i tâm có lẽ đây chính là bọn hắn đã từng khắc họa n u y ê n ca nhi ân ngươi cảm thấy l ạ i như thế này tốt vẫn là vương bình đ ố n g nhiên hỏi trần uyên thì là cười cười nhìn thoáng qua hắn thuận miệng nói một lần nữa ta còn hội đi đến con đường này vì sao a mỗi cái người đều có mình đường nhưng ta đường ta muốn tự chọn mênh mông vô tận vượt ngoại tinh không đầy sao thắp sáng thiên thạch trôi nổi tại sao b ă n g hội tụ nơi một chiếc một triệu trượng thần c h â u ngang qua tinh không bên trên có đại kỷ mà đứng vì thiên đ ỉ n h bong thuyền phía trên tinh nhuệ thiên binh thiên binh đứng trang nghiêm người cầm đầu người khoác màu trắng thần giáp gánh vác trường kiếm khí vũ hiê ngang Tóc theo gió mà đậu, chính là Bắc cực tử gió chính cực dài mà là vi đại động, đế, bắp quân quân khởi bẩm đại đế từ ma tộc đạt được tỉnh vực đ ồ bên trên nhìn còn có không đến ngàn vạn dặm liền có thể đến huyền thanh giới vực lấy tinh thuyền tốc độ g ă n g tốc liền tới khương hà giơ tay lên thản nhiên nói tiếp tục gia tốc là khương hà trong ánh mắt chất chứa tình h à thần s á c nghiêm trọng tại cái này thời gian mấy chục năm bên trong trải qua ban đầu tu dưỡng lại thêm vực n g i tà ma quy thuận thiên đình lực lượng có thể nói là trực tiếp bạo tăng thực lực c ư ờ mà tại trong trình đ chiến tại to lớn tài nguyên gia chỉ phía dưới hắn vậy rốt cuộc đột phá đến thiên tiên cảnh giới trở thành hoàn toàn xứng đáng đại đế trị tôn luận đến quyền hành càng là có thể nói là thiên đế phía dưới đệ nhất nhân bất quá hắn không tiêu không gấp không có lòng tranh quyền thuận lợi chỉ có dâng trào hướng lên chi niệm chuẩn bị mượn thiên đ ỉ n h quật khởi đại thế để cho mình tu vi tiến thêm một bước thành tựu bất hủ c h i tôn bất hủ phía dưới đều là du dế đây là hắn kiến thức qua trần n g u y ê n lực lượng về sau xuất phát từ nội tâm mong muốn nói ra một câu đây cũng là trước mắt hắn mục tiêu duy nhất thiên đế hắn tự nhiên là không có so sánh cùng c h i tâm nhưng thiên đ ỉ n h bên trong còn có ba vị đại đế cùng hai vị nửa bước bất hủ ma tộc hắn thân là thứ nhất đại đế há có thể yếu tại người sau những giới khác vượt chinh phạt tinh tuyển nhưng có tin tức chuyển ra khương hà trầm mặc thật lâu bỗng n h i n hỏi hồi bẩm đại đế phương đông tinh thuyền bây giờ đã đánh cổ minh giới vực còn có không còn bên người tỉnh quân lời còn chưa dứt, đột nhiên tỉnh không bên trong một cỗ rộng lớn khí tức quét sạch trăm vạn g i ả m cường đại uy thế trực tiếp hình thành một tòa kinh khủng tỉnh không gió bão t r u n g quanh thiên thạch tinh thần đồng đều bắt đầu quét sạch tướng tinh thuyền bao phủ ở bên trong như là d i ệ t thế bình thường cảnh tượng có thể xưng k i n h khủng thậm chí là làm người tuyệt vọng gió bao phía trên một tôn không nhìn thấy cuối cùng bóng dáng đứng sừng sững thiên địa chân đạm tình sông hai mắt như đồng nhất thắng ngưng tiếng nói một bầy kiến hôi cũng dám thăm dò ta huyền thanh thượng giới tìm chết hôm nay liên triệt để t r ô n vùi ở chỗ này a to lớn bóng dáng âm thanh như là lôi c h ấ n vang vọng tình không hướng phía bốn phương t á m hướng lăn lăn đi đồng thời tiếng nói vừa ra một đạo trông không đến cuối cùng thần trường rơi xuống như muốn là t ú t hết thảy trước đó ngưng tụ gió bão vậy đều ngưng tụ ở lòng bàn tay một trường đè xuống t i n h không biến sắc vô tận u y áp trước mắt đã tới tinh thuyền phía trên đế quân tinh quân đều là sắc mặt hoảng sợ hoàn toàn không nghĩ tới cái này không bị bọn hắn để ở trong mắt dưới vực vậy mà vẫn tồn tại lục cảnh đình phong có thể so với bất hủ tồn tại nguy đại đế Vì k như nhưng khương hà lại là hít sâu một hơi ánh mắt ngưng lại không có trả lời mà là một kiếm chém ra lẩn lánh tinh hà vô tận kiếm quang ngang qua tinh không chém ra gió bão khiến cho mẫn diệt nhưng mà cái kia cường đại phong mang kiếm khí lại căn bản là không có cách đem bàn tay khổng lồ kia vỡ vụn thậm chí giống như là như là gãi ngứa bình thường tới gần lúc liền tự hành tán loạn theo cựu trưởng đè xuống vô tận uy áp trong nháy mắt bạo phát chứ ngoài ra còn có vị cường giả kia khinh thường thanh âm chỉ là thiên tiên cũng dám q u á t tháo đợi bản tọa siêu hồn luyện phách tìm tới các loại giới vực chỉ toa độ tất nhiên dẫn đầu đại quân m à tới lại đoạt một nô b ộ c giới vực khương hà mặt không đổi sắc đối với cái kia đạo bóng dáng lời nói phản phất căn bản khinh thường tại trả lời chỉ là đưa tay vung lên trong chốc lát một sợi màu vàng thần mang từ ống tay háo xuất ra bay lên trời kim mang vừa ra uy nghiêm khí thế tùy theo bước lên chậm rãi mở ra thinh linh chính là một chương uy nghi ê m phát chỉ khương hà một gối quỳ xuống ch hiện có gió bao quét sạch nửa bước bất hủ đột kích tỉnh thuyền gặp nạn thần khó mà ngăn cản chờ thiên đế xuất thủ lấy thần t h ô n g chân áp kẻ này thần khương hà dâng lên ở tại bên người gặp khương hà tế gia thánh chỉ, tất cả thiên binh thiên tướng đ ệ quân thiên vương đều là tại lúc này không người quỳ xuống miệng hô thiên đế và thuế k i mang m luân chuyển chóc mắt về sau một đạo đ ạ m mạc thanh â m từ pháp chỉ mà ra chuẩn chốc lát ở giữa màu vàng pháp chỉ bay lên h ù n g càng tăng vọt qua trong dây lát liền hóa thành một mảnh màu vàng màn trời đem phạm vi ngàn vạn dặm che đậy ở đây rộng lớn uy áp bạo phát như là tỉnh lại một tôn tuyệt thế h u n g thú t r u n g quanh tinh không chấn động cả mảnh thiên địa đều đang cuộn trào bên trong từng đạo pháp tắc thần liên từ pháp chỉ mà ra như là từng đạo thần tiên quất vào cái k i a đạo bóng dáng phía trên chỉ một kích trước đó cái k i a để khương hà bó tay toàn tập thần trưởng liền ầm vang vỡ vụn to lớn bóng dáng kinh sợ không thôi tựa hồ là không nghĩ tới đối phương lại còn có loại thủ đoạn này vội vàng lui lại kinh hãi gầm nhẹ nói người l à phương nào bất hủ vì sao như thế cường đại một chương pháp chỉ có thể trấn áp tinh không a tiền bối tham mạ tiền bối từng đạo thần tiên không ngừng quật tôn này nửa b ư ớ bất hủ cừng giả nhưng căn bản bó tay toàn tập liền ngăn cản thủ đoạn đều không có chỉ có thể cưỡng ép cực trống trăm hơi thở về sau tôn này cường giả chỉ còn lại có nửa cái mạng đồng thời màu vàng pháp chỉ phía trên pháp tác thần liên bắt đầu tan hân rã cái k i ê u đạo màu vàng m ặ n trời vậy hướng thẳng đến cái k i ê u đạo bóng dáng trực tiếp che lấy đi lên giống như là một trường c u ố n vải l i ệ u đem một mực bao lấy lại hơn trăm hơi thở thời gian gió bão ngừng khương hà lại mái cảm ơn thiên đế thiên đế và thắng thiên đế và thắng mấy vạn đạo thân ảnh cùng kêu lên hét lớn khương hà chậm rãi đứng người lên mọc ra một nguồ khí đ ụ rút ra sau lưng chỗ phụ chi kiếm đem dơ cao nói truyền lệnh toàn quân binh phát huyền thanh thiên đình chỗ đến đều là ta giới cần tuân đại đế ý chỉ. hết t r ọ n bộ dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý